Ngươi không cảm thấy nên cho ta cái giải thích ả Dương Đình nói ra. Trắng Sơn mặt nạ nam tử, nhìn thấy Dương Đình đưa tay liền đem Bạch Định Thiên cho đánh chết, biết hắn vừa mới bắt đầu tại thời điểm chiến đấu, khẳng định là cố ý bảo tồn thực lực. Ngay cả Bạch Định Thiên đều không là hắn đối thủ, mình chỉ sợ. Lại nói, bên cạnh còn có một cái lao hỏa thượng. Thượng tọa, cứu ta. Trắng Sơn mặt nạ nam tử, đối với bên người mang theo mũ rộng vành nam tử kêu cứu. Cái kia mang theo mũ rộng vành nam tử bất động không nói. Trắng sơn mặt nạ nam tử gặp tình huống như vậy, khẽ cắn môi sau đó, đem phía sau mình ba lô cho đưa tới. Xin mời ngồi cứu ta một mạng. Lúc này, cái kia mũ rộng vành nam tử rốt cục từ từ quay người. Thấy không rõ nét mặt của hắn, chỉ thấy hắn đưa tay hướng phía cái kia túi sách nhìn xem. Sau đó, xoay người lần nữa nhìn về phía dương đỉnh. Thả hắn. Sau đó, người rời đi. Mang theo mũ rộng vành nam tử, thanh âm bình tĩnh, nghe không ra bất kỳ tâm tình chập trờn. Nhưng là, cái kia bình thản bên trong tiết lộ ra ngoài không thể nghi ngờ, không dung chống lại, lại là lại rõ ràng không qua. Trắng sơn nam tử nghe nói như thế sau đó, lúc đầu ngưng trọng mà lại lo lắng biểu lộ đột nhiên buông lỏng. Hiển nhiên, chỉ cần thượng tọa nguyện ý xuất thủ. Mệnh của hắn xem như bảo trụ. Dương Đình cười. Đối với cái kia trắng sơn mặt nạ nam tử nói ra ngươi đắc tội ta, lại đem tài vật linh dược đưa cho hắn nhìn tới, ngươi thực sự là một cái kẻ hồ đồ A. Tiểu tử, thượng tọa ở chỗ này ngươi cũng dám can dỡ hử? nếu như ngươi thức thời, tuân theo thượng tọa mệnh lệnh, ngươi còn có thể rời đi. nếu là dám can đảm vi phạm, thượng tọa nhất định sẽ làm cho ngươi sống không bằng chết. Tráng sơn mặt nạ nam tử vừa mới còn gương mặt khiếp đảm, hiện tại, lần nữa đối mặt Dương Đình đã thẳng tắp cái eo, có cái này mũ rộng vành nam cho hắn chỗ dựa, hắn sinh mệnh sẽ không còn có nguy hiểm. thật sao Dương Đình cười lạnh, rời đi. hoặc là chết cái kia mũ rộng vành nam nhìn thấy Dương Đình còn dám đứng ở chỗ này. Trong thanh âm đã mang theo một tiêu lành ý. Dương Đình miết miệng lên. Sau đó, toàn thân chân khí cổ đáng. Tiếp theo, dưới chân một điểm. Cả người đều hóa thành một đạo lưu quang. Trong ngáy mắt liền đã xuất hiện tại trắng sơn nam tử trước mặt. Nắm đấm màu vàng nóng vung lên. Một đầu kim sắc trường long gào thét mà ra. Hôm nay, ngươi phải chết. Cầu vộ tệ 10 sao mỗi cuối chương nếu có gì ủng hộ mình kim nguyên đầu. Dê. Chương 937. Không có cái gì. Nắm đấm bay lên. Dương Đình như là chiến thần hàng thế, xuất hiện tại cái kia trắng sơn mặt nạ nam tử trước mặt. Thượng tọa cứu ta. Trắng sơn nam tử khuôn mặt hoảng sợ, giờ phút này, hắn đã hối hận tới cực điểm. Ngay cả Bạch Định Thiên đều không phải là trước mắt người này đối thủ, mình cần gì phải tự tìm khổ ăn, hết lần này tới lần khác muốn lên đi vẽ vời trò thêm chuyện ra đây. Hiện tại, người này đã dành tay, hiện tại muốn mạng của mình. Duy nhất hy vọng chính là bên người thượng tọa. Thế nhưng là... Không... Trắng Sơn mặt nạ nam tử, trên mặt càng thêm hoảng sợ, bởi vì hắn nhìn thấy một đầu kình lang hướng phía mình bay tới. Cái kia kình lang giống như lúc bằng vàng dòng đồng dạng, trên không trung lưu lại một đạo kim sắc đường vòng cung, tốc độ quá nhanh, nhanh đến mức khó mà tin nổi, nhanh đến ngay cả bên cạnh thượng tọa cũng không kịp xuất thủ. Thiên giai trung kỳ. Hắn là thiên giai trung kỳ cường giả. Trắng Sơn mặt nạ nam tử ánh mắt bên trong tràn ngập hối hận. Mà tại trước khi chết một khắc cuối cùng, hắn nhìn thấy bên người thượng tọa gương mặt phấn nộ. Thế nhưng là, với hắn mà nói, đã không có bất kỳ ý nghĩa gì, mình lần này triệt để xong. ầm Kim sắc phi long xuyên qua trắng sơn mặt nạ nam tử thân thể. Mang theo một đoàn huyết vụ. Bên cạnh, đám người tất cả đều ngây người. Cái này kinh biến phát sinh quá nhanh, nhanh đến mức khó mà tin nổi. Không có người nghĩ đến hắn sẽ ra tay ác độc như vậy, cũng như thế quyết tuyệt. Thượng tọa ở bên cạnh sắc mặt tái xanh. Ta nói dừng tay ngươi không có nghe sao thượng tọa thanh âm kiềm chế. Giống như một cái tùy thời núi lửa bộc phát. Ngươi là cái thá gì, cũng dám ra lệnh cho ta dừng tay? Dương Đình sủi cười một tiếng, đối với cái kia thượng tọa không có chút nào cảm mạo, thậm chí hoàn toàn không có đem hắn để ở trong mắt. Muốn chết. Người kia sợi tóc bay múa, giống như một cái phát cuồng ma thần. Mà ở trong tay của hắn thì xuất hiện một thanh đen như mực trường kiếm. Trên trường kiếm mặt lượn lờ cái này từ khí, giống như là từ trong địa phủ lấy ra đầu dạng. Trường kiếm hoành không. Một kiếm bổ về phía Dương Đình một kiếm kia rơi xuống, phản phất toàn bộ thiên địa đều bị hắn cho bổ ra. Mà tại một kiếm này trung quanh, đám người cảm giác hô hấp của mình đều đình chỉ. Kiếm uy thế quá mạnh mẽ. Ầm. Kiếm quang rơi xuống. Dương Đình trên nắm tay, một đoàn hắc khí. Kim sắc thánh quang không thấy, phía trên kình lỏng cũng đã biến mất. Dương Đình nhìn nhìn nắm đấm của mình, ánh mắt bên trong hiện lên một tia băng lãnh. Mà đối diện, mũ rộng vành nam bên cạnh những người kia, nhìn thấy thượng tọa một kiếm chém vào tại Dương Đình trên nắm tay. Vậy mà không có cái gì lưu lại, chỉ là miễn cưỡng phá vỡ phía trên kim quang, lòng của mọi người bên trong càng là hơn hãi nhiên. Cái này mũ rộng vành nam uy lực, bọn hắn lại quá là rõ ràng, bọn hắn đã từng tận mắt thấy thượng tọa một kiếm bổ ra một cái cỡ lớn dị trùng đầu, hiện tại, lại đối với đối phương không tạo được bất cứ uy hiếp gì. Ngươi vượt quá dự liệu của ta, mũ rộng vành nam đối với dương đình thanh âm băng lanh nói, không qua, đồng dạng đến chết. Sau đó, hắn trường bào bay múa. Mũ rộng vành trên không trung bay đãng, phát ra ầm tiếng vang, theo trường kiếm của hắn huy động. Từng đoàn từng đoàn hắc khí không biết từ nơi nào bay tới, tất cả đều bám vào tại trường kiếm của hắn phía trên. Từng đạo từng đạo hắc khí, giống như từng đoàn từng đoàn quỷ vụ, nhìn âm u kinh khủng, làm cho lòng người bên trong không nhịn được muốn đập dùng mình. Đối mặt cái kia mũ rộng vành nam, dương đình trong tay nắm đấm lần nữa nắm lên đến. Kim sắc lần nữa cuốn quanh, một đầu hư hảo long đầu xuất hiện, giống như tùy thời muốn phá thể mà ra. Vừa mới xem nhẹ ngươi. Hiện tại, chuẩn bị nhận lấy cái chết. Cái kia mũ rộng vành nam lần nữa đối với Dương Đình nói ra. Thế nhưng là, tại hắn sắp đối với Dương Đình phát động công kích thời điểm, sau lưng một người nam tử đi đi ra phía trước, ghé vào lỗ tai hắn vội vàng nói vài lời. Nam tử kia tức giận, nhưng là cuối cùng vẫn thu trường kiếm trong tay. Cam Tức nhìn Dương Đình vẻ mặt quốc chủ, lần này tạm thời tha cho ngươi một mạng, nếu là lần sau lại dám mạo phạm, ta tất sát ngươi. Nói xong, quay người rời đi. Trung Dĩnh nhìn thấy những người kia rời đi, nhịn không được thở dài ra một hơi, đối với Lý Dục nói ra tổ trưởng, cái gì quốc chủ lại anh ở bên cạnh, như có điều suy nghĩ, hoành viễn sắc thực sắc mặt đại biến. Đại nhân, ngài cùng cái kia thiên quốc chi chủ có gặp nhau hoành viễn sắc mặt khó coi, giống như là gặp được cái gì kinh khủng đại sự. Cái kia thiên quốc chi chủ tại ta tấn thăng sau đó, đưa ta một ít gì đó. Lý Dục nói ra, thế nhưng là đan dược và công pháp hoành viễn lần nữa nóng nảy hỏi. Hả? Dương Đình gật đầu. Không qua, bị ta cho ném. Cái gì ném hoành Viễn sắc mặt biến đổi lớn. Lần này chỉ sợ phiền phức. Cái kia Thiên Quốc chi chủ, cao thâm mặt chắc, thủ hạ càng là cao thủ nhiều như mây. Hắn cho ngươi đổ vỡ, là muốn đem ngươi chiêu nhập dưới trướng. Thế nhưng là, ngươi đem hắn cho ném, chính là đối với hắn lớn nhất bất kính. Chỉ sợ hắn sẽ không bỏ qua ngươi. Hừ. Vậy hắn tốt nhất tới tìm ta. Ta chính dễ dàng hỏi hắn một ít chuyện. Dương Đình lơ đến nói ra. Nhìn thấy Dương Đình căn bản không có đem chuyện này để ở trong lòng, hoành viễn thở dài một hơi, cũng không tiện nhắc lại. Bên cạnh, Trung Dĩnh cùng lại anh từ hoành viễn chỗ này biết được thiên quốc chi chủ lợi hại sau đó, từng cái gương mặt lo lắng. Cái gì thiên quốc chi chủ? Bất quá tà giáo đầu mục thôi. Hồ sơ tại ta hoa hạ làm loạn, dết là. Dương Đình nói ra, chỉ sợ cũng không dễ dàng. Cái kia cương bên trên nghệ gì thành tiểu uy quốc kiếm thánh, đều bị hắn tin phục. Đây là bên ngoài cái thứ nhất đầu nhập dưới chướng thiên giai cao thủ. Còn có còn lại một số. Càng là vô số kể. Bọn hắn lực ảnh hưởng, không thể khinh thường. Hoành viễn nói ra. Ừm. Ta sẽ chú ý. Dương Đình nói ra. Hiện ở cái này mạt pháp thời đại, tài nguyên tu luyện thiếu thốn, dù cho là kỳ tài ngút trời, bình thường mắt cao hơn đầu, kiệt ngạo bất tuần. Thế nhưng là, một khi có đan dược và công pháp, cũng sẽ trong nháy mắt thần phục Cái này chỉ sợ cũng là thiên quốc sợ dĩ dám phách lối như vậy nguyên nhân. Cùng cái kia mũ rộng vành nam sau khi tách ra, Dương Đình lần nữa dọc theo con đường hướng phía bên trong đi đến. Lần này, cũng không có gặp lại cái gì đại điện. Đi đến chỗ sâu nhất thời điểm, vậy mà nhìn thấy một cái tảng đã làm cái bàn. Trên bàn phù văn lượn lờ đáng tiếc, trận này đài đã không thể lại dùng. Dương Đình nhìn lấy phía trên phức tạp phức tạp phù văn, là tại thấy không rõ lắm, trận này đài đến cùng là dùng làm gì. Nhưng là có một chút có thể khẳng định. Thứ này muốn khởi động tuyệt đối không đơn giản. Đại nhân, nơi này giống như xác thực không có cái gì. Trung dĩnh đối với Dương Đình nói ra. Dương Đình gật đầu chuẩn bị rời đi. Thế nhưng là, tại nhanh muốn rời đi thời điểm, lại phát hiện tại trên thạch bích lại có một cái lỗ thủng. Lỗ thủng như là bóng chảy lớn nhỏ. Nhìn lấy lỗ thủng, Dương Đình như có chút suy nghĩ. Vật này tại trận đài trung đường tựa như là có thể phóng thứ gì đi vào bên cạnh. Hoành viện đối với Dương Đình nói ra cái nhìn của mình. Một câu bừng tỉnh người trong ngộng. Sau đó, Dương Đình nhớ tới, đang giải cứu hạng vũ thời điểm, đụng phải cái kia to lớn con nện. Tại hắn nhìn thấy thực lực của mình sau đó, giao cho mình một quả hạt châu màu xanh lục. Không phải cùng cái này cửa động không khác nhau lắm về độ lớn à. Câu vô kẹ 10 sao mỗi cuối chương nếu có gì ủng hộ mình kim nguyên đầu, dê. Chương 938, vào cuộc. Dương Đình lần nữa nhìn xem trên vách đá cái kia cửa hàng chắc chắn chứ mình sẽ không nhìn lầm, mình viên kia lục châu, nếu là bỏ vào, hẳn là sẽ vừa vặn. lần nữa sờ một chút, chắc chắn chứ không có vấn đề gì. dương đình liền sờ về phía trong tay không linh giới ngón tay, sau đó viên kia hạt châu màu xanh lục liền xuất hiện lần nữa ở trong tay của hắn. hạt châu màu xanh lục phát ra húnh húnh lục quang, thần thức đụng vào ở phía trên, thật giống như kinh lịch một lần gột rửa giống nhau, trở nên cô động mà lại tinh khiết. hạt châu có luyện thần tác dụng. sau đó liền đưa tay đem hạt châu bỏ vào cái này thạch bích bên trong. Lục châu bỏ vào sát na, liền bắt đầu nở rộ quang huy, lục quang mang, như là một khỏa màu xanh lá thái dương, đang không ngừng lập lòe. Tiếp theo, một đạo lục quan trụ, từ cái kia lục châu bên trong phát ra, chiếu xạ đến trận đài bên trên. ầm ầm, Một trận sơn băng địa liệt giống nhau thanh âm, toàn bộ mặt đất đều đang rung động. Tiếp theo, trận kia đài trung ương vị trí vậy mà hướng phía hai bên tản ra ra một cái không gian thật lớn. Trận phía dưới đài có thấp dưới mật thất trung dĩnh kêu to. Dương Đình nhìn lấy mật thất, thân sắc có chút do dự. Đại nhân, chúng ta có nên đi vào hay không hoành viễn đối với Dương Đình hỏi. Đã đi vào nơi này, nhìn tới, vô luận như thế nào, đều muốn đi vào. Dương Đình nói ra. Mặc dù nói như vậy, nhưng trong lòng để cao cảnh giác. Thiên đồng mở ra, phá vọng chi thuật liếc nhìn bốn phía, không phát hiện chút gì. Tiến vào cái này điệu huyệt bên trong sau đó, phát hiện. Nơi này cũng là như cùng một cái dưới đất mê cung giống nhau. Bốn phía đều là chuỗi lùi thạch bích. Mà tại bọn hắn trô đặt chân, vậy mà cũng có một cái trận đài. Trận đài giống như phía trên cơ hồ không có gì khác biệt, bất quá, nếu là tử quan sát kỹ, liền sẽ phát hiện, trận trên đài phù văn có khác nhau rất lớn. Tổ trưởng, ngài nhìn, nơi này cũng có một cái lỗ khảm. Trung Dĩnh chỉ trên vách tường một cái lỗ nhỏ nói ra. Dương Đình nhìn xem cái hang nhỏ kia, vậy mà cùng bên ngoài không khác chút nào. Trước mắt hạ Triều lấy bên ngoài trên vách đá trong động khẩu lục châu vây tay. Cái kia lục châu ra hiện ở trong tay của hắn. Tiếp theo, liền được bỏ vào trong này trong thạch động. Lục châu bỏ vào sát na, vốn đang một mảnh đen kịt dưới đáy mê cung, trong nháy mắt trở nên sáng như ban ngày. Nhìn kỹ lại, lại là những thạch bích đó đang phát sáng. Vốn chính là phổ thông thạch bích, thế nhưng là, cái này lục châu phóng sau khi đi vào, liền như là mở ra chốt mở giống nhau, tất cả thạch bích đều sáng. Lên khen. Trận trên đài cửa đá triệt để quan bế. Âm thanh lớn, đem Chung dĩnh mấy người giật mình. Tổ trưởng, ta cảm giác, nơi này giống như không đúng lắm. Lại anh nói ra, là không đúng lắm. Giống như chuyên môn là vì dẫn dụ chúng ta tới giống nhau. Dương Đình nói ra, vậy chúng ta, muốn hay không hiện tại lui ra ngoài lại anh đối với Dương Đình có chút lo lắng hỏi. Không vào hang cọp làm sao bắt được cọp con đã bọn hắn muốn chúng ta tới, khẳng định phải chuẩn bị kỹ càng mồi nhử. Chúng ta đi xem một chút rốt cuộc là thứ gì? Dương Đình Thản nhiên nói. Nhìn thấy Dương Đình đã quyết định, bốn người cũng không lại nói cái gì. Hạng vũ chịu tổn thương, đã tại hồi nguyên đan cùng đại hoàn đan trị liệu phía dưới, toàn bộ được. Thậm chí, đi qua chuyện lần này, Tu Vi còn có càng tiến một bước khả năng. Một hồi nếu là gặp được nguy hiểm, ba người các ngươi liền kết trận. Đăng nhập, chấm nét. Ừm. Ba người gật đầu. Ba người hiện tại cũng là địa giai trung kỳ, kết trận Có thể có được tương đương với địa giai đỉnh phong chiến lực, lại thêm hoành viễn ở bên cạnh trợ giúp, muốn bảo mệnh không khó lắm. Tí tách. Một tiếng giọt nước rơi rơi trên mặt đất tiếng vang lên lên, sau đó, đám người tinh thần lần nữa khẩn trương lên. Cái này bốn phía đều là chuỗi lùi vách tường, mà lại, cái này trong cung điện dưới lòng đất cũng rất khô giáo, một điểm thủy khí đều không có từ đâu tới giọt nước. Xuất sinh. Ngươi thật đúng là nhọc lòng a từ vừa mới bắt đầu liền thiết được cục này dương đình đối với phía trước hư không nói ra. Dương Đình phải Âm rơi xuống, liền thấy phía trước đường hành lang bên trong nằm sấp một cái to lớn con nện. Con nện to lớn, chân nện như là trường mâu giống nhau, mặt trên còn có màu đen lông tơ, nhìn rất là dọa người. Mà tại trong miệng của nó chính đang không ngừng xa suốt màu xanh lá tanh hôi nước bọt, hiển nhiên đã khắc chế không được muốn ăn hết bọn hắn. Lúc đầu thiết dễ giết cục chuẩn bị lấy thằng ngu này làm muỗi nhử, tại các ngươi đối với hắn cứu viện thời điểm ăn hết các ngươi, thế nhưng là về sau. Vậy mà lại toát ra một đống người đến. Mặc dù ta có nắm chắc giết chết các ngươi. Nhưng là, ta lại không có nắm chắc, tại giết chết các ngươi sau đó, còn có thể toàn thân trở ra. vui vặn, ngươi tự cho là đúng. Chô sung yếu ta yêu cầu bà bối, ta liền đem Thánh Châu tạm thời cho ngươi. Ngươi quả nhiên không có khiến ta thất vọng. Một cái không kéo tất cả đều tới. Cự hình con nghện thanh âm bên trong tràn ngập đắc ý. hiển nhiên, vì kế sách của mình đạt được mà tự ngạo. Ngươi quá để cao mình đi thật coi chúng ta mềm yếu có thể bắt nạt hay sao dương đình đối với đầu kia con nhện dị trùng cười lạnh. Không. Ta không dám xem trọng mình, mặc dù ta có giết chết ngươi thực lực, nhưng là, vì phòng ngừa các ngươi những thứ này nhân loại ngu xuẩn ở giữa chạy trốn, ta còn cứ gọi đến ta tộc loại. Ta tin tưởng, có bọn hắn cùng một chỗ giúp ta, các ngươi lần này là chắp cánh khó thoát. Con nhện kia lần nữa đắc ý nói. Lao lao xoa. Tiếng nói của nó vừa dứt, sau đó liền nghe tới trên mặt đất một trận dị hưởng, sau đó lệnh người ra đầu tê dại sự tình phát sinh. Tại con nện kia hậu phương, vậy mà lại xuất hiện một mảng lớn con nện đen nhịt, nhìn rất là khiếp người. Bọn chúng từng cái trong mắt thả ra lục quang, nhìn lấy dương đỉnh, trong thần sắc tràn đầy tham lam. Tí tách, từng đợt nước bọt rơi xuống đất thanh âm truyền đến, kèm theo là để cho người ta cơ hồ nôn mửa thanh hôi. Những vật này quá ác tâm, mùi nặng như vậy, coi như không bị đánh chết cũng phải bị buồn nôn chết. Lại anh vẻ mặt đau khổ nói ra. Con nghện dị trùng lại rất nhiều, cơ hồ lấp đầy toàn bộ đường hành lang. Mấy người đều là khắp khuôn mặt là lo lắng, thế nhưng là, Dương Đình cũng đã kích động. Nhìn trước mắt những thứ này dị trùng. Như là nhìn thấy mảng lớn đạo nghĩa đáng. Các ngươi bảo vệ tốt mình. Ta đi thịt bọn họ. Lý Dục hét lớn một tiếng. Dưới chân một điểm, thân thể đã như là một viên sao băng lao ra. Mà ở trong tay của hắn, khối kia thông linh ngọc bài đã bị hắn lấy ra. Ngọc bài tỏa ánh sáng, trong khoảnh khắc liền biến thành tâm chăn lớn nhỏ bảo hộ tại lý dục bên người. Hiu hiu hiu, từng đạo từng đạo chất lỏng màu xanh lục bay tới, như là kiếm vũ giống nhau, tất cả đều hướng phía dương đình bên này lập tới. Phanh phanh phanh, chất lỏng màu xanh lục rơi xuống, tất cả đều biến thành mạng nện. Đáng tiếc đại đa số bị lý dục cho né tránh, còn có một số nhỏ bị cái kia ngọc bài chặn lại. Can bản động đậy không mảy may. Thông linh bảo ngọc lớn, dương đỉnh nổi giận gầm lên một tiếng. Cánh tay lắc một cái, cái kia tấm chắn bay ra ngoài. Thông linh bảo Ngọc đón gió căng phồng lên, trong nháy mắt trưởng thành to bằng ngọn núi. Dương Đình nhìn lấy dưới đáy một mảnh đen kịt, vì tiết kiệm chân nguyên cùng linh lực, đã lười nhác không chế, trực tiếp để nó tự do rơi xuống. Ấm. Giống như núi lở giống nhau. Trên mặt đất, những dị trùng đó con nhện chết một mảnh. Lần nữa xem xét đạo nghĩa đáng, trong nháy mắt nhiều một vạn tám ngàn điểm. Cầu vô thẹn mười sao mỗi cuối trương nếu có gì ủng hộ mình Kim Nguyên đầu. D. chương 939, Vây Công, suy suy suy, một trận thanh âm quái dị vang lên, sau đó, liền thấy những cái kia lúc đầu có chút xanh lét con nhện con mắt, bây giờ lại toàn bộ biến thành huyết hồng sắc. hung ác, nơi này đều là hung ác khí tức, vừa mới, Dương Đình một kích, hủy đi mấy trăm con con nhện, đã triệt để trọc giận bọn hắn, những con nhện này đã kinh biến đến mức cùng bạo, sau đó, tất cả đều hướng phía Dương Đình bên này không sợ chết sông lại cũng không có bởi vì vừa rồi một kích mà bất kỳ lui bước. Các ngươi bảo vệ tốt mình." Dương Đình đối với trung dĩnh đám người nói, sau đó, thân thể lần nữa hóa thành một đạo lưu quang, hướng phía những con nhện kia bay qua. Giống như núi thông linh ngọc bài, lần nữa biến thành tâm chăn lớn nhỏ, lơ lửng tại lý dục bên người, ngăn trở những cái kia đến từ bốn phương tám hướng tơ nhện, còn có cái kia giống như trưởng mâu giống nhau chân nhện công kích. Xuy suy suy. Lại là một trận thanh âm rồn dập truyền đến, bất quá Lần này không phải nhóm lớn con nhện, mà là đầu kia từ vừa mới bắt đầu, liền thiết kế muốn đi Dương đỉnh ăn hết con nhện. Giờ phút này, con mắt của nó y nguyên bảo trì cái này màu xanh lá, thế nhưng là, cái kia chập trùng không chừng thân thể, phẳng phất một người, bởi vì tức giận dị thường, trở nên hô hấp đều không có tiết tấu giống nhau, con nhện này hiện tại cũng là cái dạng này. Toàn bộ gục ở chỗ này, ánh mắt nhìn tròng chọc vào Dương đỉnh muốn phải tùy thời đối với Dương đỉnh phát động một kích chí mạng. Chí chí! Một trận nhượng người ra đầu tê dại thanh âm, đột nhiên nhớ tới. Tiếp theo, Dương Đình lúc đầu đứng đấy thân thể, như là bị giáng đòn nặng nề giống nhau, thân thể bắt đầu lắc lư, thậm chí bắt đầu đứng không vững. Xuất sinh này lại có thể công kích linh hồn của con người. Dương Đình thật vất vả mới đem mình ổn định lại, nhìn lấy gục ở chỗ này như là nhỏ sơn khâu giống nhau nhẹn bự, ánh mắt bên trong hiện lên cảnh giác cùng kinh ngạc. Thân hồn của hắn vốn là cường hành. Hiện tại, con nệ này đột nhiên phát ra âm ba công kích Vừa mới mặc dù đối với hắn tạo thành ảnh hưởng, nhưng là ảnh hưởng này trôi qua rất nhanh, đồng thời rất nhanh liền hồi phục lại. Thậm chí, không có cho hắn bất kỳ công kích cơ hội. Mà sau lưng trung Dĩnh cùng lại anh mấy người liền không có vận khí tốt như vậy. Âm ba công kích công kích là linh hồn của con người, mà lại là tại vừa rồi loại kia bỗng nhiên phát động công kích tình huống dưới, ngay cả Dương Đình đều không thể tránh thoát đi, huống chi là bọn hắn. Trung Dĩnh cùng Hạng Vũ trong miệng mũi, ấn hồng một mảnh, chảy ra thật là nhiều máu. Lại anh trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi. Nếu không phải thời khắc mấu chốt, huynh viễn quả quyết gõ vang trong tay mõ, chỉ sợ bọn họ bị thương, so cái này còn nặng hơn. Dương Đình nhìn phía sau huynh đệ, ánh mắt có chút băng lãnh. Con súc sinh này quá thông minh, chẳng những hiểu được dụng kế, còn biết như thế nào nắm chắc thời cơ, như thế nào lợi dụng ưu thế của mình. Nếu là tùy ý hắn tiếp tục như thế, chỉ sợ sớm dạ hội chúng chiêu, nói không chừng sẽ còn bị hắn đánh lén thành công, nghiêm trọng hơn khả năng ngay cả tính mạng đều vứt bỏ Dương Đình thân thể lần nữa bạo khởi như là một khỏa giống như hỏa tiễn hướng phía con nhện kia trong hải dương bay đi toàn thân chân khí tràn đầy trong tay phát ra cuồng bạo quan mang lốp bút một trận điện giật tiếng sầm chớp chàng cảnh hiện lên sau đó liền có thể nhìn thấy Dương Đình trong tay nắm một khỏa to lớn thiểm điện chi cầu trong đó lôi quang cách thật xa đều có thể cảm nhận được trong đó nguy hiếp. những con nhện kia không ngừng lui về sau thậm chí Có chút ở vào bản năng đã nằm sấp trên mặt đất, không dám núp nhích. Chích chích. Lại là một trận rồn dập gọi tiếng. Sau đó, những con nện kia giống như là nghe được mệnh lệnh binh sĩ, mặc dù cảm nhận được sợ hãi, mặc dù cực kỳ không tình nguyện, nhưng vẫn là lần nữa hướng phía dương đỉnh bên này phát động công kích. Và anh, một đạo tuyết trắng ánh sáng hiện lên. Đúng thế lại anh hạng vũ ba người bọn hắn tạo thành tam tài trận. Một đạo bạch quang, giống như thiên đao giống nhau, hướng phía những con nện kia vô tới. Trong nháy mắt tử thương hơn phân nửa, chất lỏng màu xanh lục bay lên, mùi thối ngút trời. Đem người con mắt đều có thể cho hôn ngủ. Những con nhện này chẳng những to lớn vô cùng, lại còn có độc. Không qua, may mắn trên người của bọn hắn đã có Dương đỉnh thực hiện phân phối đan dược, phục dụng đan dược sau đó, trên mặt màu xanh lá trong nháy mắt lùi xuống đi. Xuy suy suy, lại là một trận lệnh người ra đầu tê dại thanh âm, sau đó liền thấy những con nhện kia phô thiên cái địa lần nữa hướng phía trung dĩnh bọn hắn bổ nhào qua. Mà Dương Đình đứng ở chỗ này, tựa hồ quên hắn tồn tại, mặc cho Dương Đình sử dụng sát chiêu. Ầm ầm. Thiên Cương 36 thuật gần như sắp bị hắn sử dụng một bên. Nhưng là, chân chính phạm vi lớn lực sát thương chiêu số lại không nhiều. Mặc dù không trải qua đập, nhưng là thời gian dài dạng này tiêu hao, vẫn là để Dương Đình trên mặt hiện lên một kia vẻ mệt mỏi. Những vật này đều là kẻ ngu à, Dương Đình nhìn lấy những tên kia bỏ qua mình lại liều mạng muốn đi chung dính bọn hắn ánh mắt bên trong hiện lên một tia khinh bỉ không qua sau đó trong lòng đột nhiên vang lên kinh triệu hưu lại là một đạo tiếng xe gió vang lên sau đó cũng cảm giác được một cỗ cường đại uy áp hướng phía phía sau lưng của mình đánh tới dương Đình khoe miệng hiện lên một tia cười lạnh cái kia thông linh bảo ngọc trong nháy mắt biến lớn trong nháy mắt xuất hiện tại cái kia công kích vật trước mặt trước mắt một tiếng trùng điệp tiếng vang lên lên liền như là đụng vang thiên trung giống nhau Dương Đình thân thể cũng nhịn không được rung động động một cái, lại là ngươi Dương Đình nhìn lấy cái này hướng phía mình đâm ra màu đen chân nện ra hỏa, ánh mắt bên trong hiện lên phẫn nộ. Sau đó trong tay nắm thật chặt nắm đấm, đột nhiên một quyền đập tới, giang giác, giống như một đống sắt thép bị sinh sinh cắt ngang giống nhau, đầu kia hướng phía hắn đâm tới, giống như màu đen trường mâu giống nhau chân nện, bị Dương Đình một quyền cắt ngang, chất lỏng màu xanh lục phun ra, có chút thậm chí rơi vào thông linh bảo ngọc phía trên, đỏ lạp lạp. Một đạo khói trắng dâng lên, sau đó, cái kia màu xanh lá nọc độc rơi rơi trên mặt đất, tiếp theo, thông linh bảo ngọc trở nên ô trọc một số. Nhìn thấy tình huống này, Dương Đình trong lòng giật mình. Tranh thủ thời gian vận dụng chân khí, muốn xóa đi phía trên màu đen vết bẩn, thế nhưng là, không làm nên chuyện gì. Những vật kia thật giống như dính ở phía trên giống nhau, căn bản rửa sạch không xong. Tình huống này nhìn Dương Đình một trận kinh hãi, đồng thời cũng là một trận đau lòng. Thật vất vả đạt được một cái mạnh như vậy đại sát khí. Nếu là ở cùng những xúc sinh này quá trình chiến đấu bên trong, đem cái này cho ô nhiễm, thậm chí cũng đã không thể dùng, vậy thì quá được không bù mất. Chết. Dương Đình không chần chờ nữa, thừa dịp vật kia thụ thương trong nháy mắt, nắm đấm màu vàng nóng lần nữa vung về ra ngoài. Chân Long Quyền thuật. Một đầu ngang nhiên kính lỏng, từ quả đấm của hắn bên trong bay ra đi, hướng phía đối diện đầu kia đoạn một cái chân con nhện đập tới. Ba. Nổ vang truyền đến, sau đó, liền thấy đầu kia con nhện màu đen sắc ngoài bị vành nát. Trên đầu lục ánh ánh huyết dịch bắn tung tóe đi ra. Giống. Vang lên lần nữa một đạo long âm. Sau đó, cái kia chân long quyền thuật còn sót lại kinh khí. Cũng tất cả đều đánh vào đầu này dị trùng con nhện trên thân. To lớn con nhện, trong khoảnh khắc sụp đổ. Đầu này nhiều lần đánh lén, thậm chí muốn đem thiết kế hắn, đem hắn lưu tại nơi này con nhện, rốt cục chết ở chỗ này. Câu vô thẹ 10 sao mỗi cuối trương nếu có gì ủng hộ mình kim nguyên đầu. D. Trường 940, dị chủng trận pháp. Đầu kia to lớn con nện, thân thể khổng lồ, giống như núi nhỏ ngã xuống. Còn lại những con nện kia, tất cả đều rút lui. Đầu này con nện chết, triệt để đánh tan trong lòng bọn họ một đạo phòng tuyến cuối cùng. Con nện toàn bộ nhanh lùi lại. Lúc đầu lít nha lít nhít địa phương, hiện tại chỉ còn lại có một số không trọn vẹn thân thể, còn có cái kia đã chết đi tử thi. Dương Đình quay người nhìn về phía trung dĩnh bọn hắn, nhìn thấy bọn hắn mặc dù chật vật không chịu nổi, nhưng là, lại không có cái gì trở ngại. Trong lòng nhịn không được buông lỏng một hơi. Chúng ta đi thôi. Nhìn xem, trong này rốt cuộc là thứ gì? Dương Đình đối với mọi người nói. Sau đó, hướng phía bên trong đi đến. Thế nhưng là, đi không được đến 10 phút đồng hồ, liền cảm nhận được to lớn đường hành lang đều đang chấn động. Phát ra hoanh thanh em bùng ủng. Tiếp theo, một cỗ thanh hôi khí tức đập vào mặt. Còn không chờ bọn họ che lại miệng mũi lại lần nữa cảm nhận được một cỗ nồng đậm sát khí, giống như bị một cái hung tàn quái thú cho tiếp cận giống nhau. Là cái này đầu kia chết đi con nện trộ ý lại sát chiêu hả dương đỉnh ánh mắt bên trong phóng ra quan mang, thiên đồng phá vọng chi thuật mở ra, sau đó, liền tại phía trước trong hư không nhìn thấy một cái phương trận. Một cái màu đỏ phương trận. Thế nhưng là, đợi đến nhìn kỹ rõ ràng sau đó, phát hiện, vậy nơi nào là cái gì phương trận bay, rõ ràng liền là một đám nằm sấp màu đỏ con nện. Mỗi một đầu con nện, con mắt tất cả đều là màu đỏ, thậm chí, ngay cả đầu đều là màu đỏ. Thật dài chất nện, so cột cờ còn cao. Mỗi một cái đều là cao mấy trượng. Nhìn rất là dọa người. Thô sơ giản lược đoan trưởng, chỉ ít có 50 cái. Mỗi một cái đều là thiên giai sơ kỳ thực lực. Mỗi một cái đều đã cuồng bạo cuồng hóa trạng thái. Mà lại, nhìn bọn hắn vị trí, giống như là tại thi triển mô bạo gan bí pháp trận thuật. Nghĩ đến này một đám súc sinh vậy mà biết trận pháp, Dương Đình liền nhịn xuống đau đầu. Ánh mắt nhìn lấy những cái kia từ từ di động qua đến, tựa hồ muốn đem nơi này đập vụn màu đỏ con nền bấy, Dương Đình mắt thần ngưng th Một hồi, các ngươi ở cách xa xa, loại này chiến đấu, các ngươi đi lên, tương đương với chịu chết. Dương Đình nói ra. Thế nhưng là, tổ trưởng, một mình ngài có thể làm à? Đánh thắng được liền đập, đánh không lại liền chạy. Bọn hắn không thể làm gì ta. Dương Đình nói ra. Sau đó, còn không chờ bọn họ tới gần, mình liền đã dẫn đầu bay qua. Giống như một đạo bạch quang, đâm vào hải dương màu đỏ bên trong. Những con nghệnh kia nhìn thấy Dương Đình bay tới, từng cái, nằm xuống đầu. Sau đó, một đoàn lại một đoàn màu đỏ chất lỏng bay ra ngoài. Thế nhưng là, những thứ này chất lỏng cũng diệt có hướng thẳng đến Dương đỉnh bên này bay tới, mà là chuyển gom lại một đống. Những con nện này to lớn, mỗi cái con nện một thành, đã đã đủ hội tụ thành một mảnh màu đỏ hồ phách. To lớn chất lỏng hội tụ vào một chỗ. Hô. Một đạo gió tanh đánh tới. Sau đó, những cái kia hội tụ mà thành nọc độc, hiện tại toàn bộ giải tán, vậy mà đón gió biến thành một cái thiên võng. Từ phía trên trực tiếp rơi xuống. Thiên vong phát ra ngân quang, mỗi một cây đều giống như một đạo tơ bạc dây, nhìn không đáng chú ý, thế nhưng là, Dương Đình biết, mình nếu là bị những thứ này tơ bạc đụng phải, chỉ sợ trong nháy mắt liền sẽ bị cắt chém thành vô số khối. Đối mặt cái kia càng ngày càng gần thiên vong, Dương Đình một quyền vung ra đi. Thế nhưng là, không hướng chịu không nổi chân long quyền thuật, lần này nhưng không có xây lại công, cái kia kim sắc long thần xuyên qua thiên vong, trừ nhượng thiên vong rung động động một cái, không còn có bất cứ hiệu quả nào, thậm chí... Ngay cả đằng sau liên miên như là sóng lớn kinh khí, cũng không thể dung chuyển cái này tơ bạc máy may. Thiên cương 36 thuật chi bài sơn hải đảo. Một trận sóng cả từ Dương đỉnh trong tay phát ra, sau đó, sau lưng Dương đỉnh xuất hiện một vùng biển mênh ngông, theo Dương đỉnh song trưởng đánh đi ra, cái kia đại Dương mênh ngông cũng hướng phía trên bầu trời dần dần hạ xuống Thiên Vong đánh tới. Thế nhưng là, vô dụng Thiên Vong vẫn còn đang hạ xuống. Cắt bay đá chạy. Dương đỉnh gầm thét. Vẫn là vô dụng Dương Đình run run, sau đó, một đoàn to lớn hỏa diễm xuất hiện trong tay. Theo, ngọn lửa kia xuất hiện, Dương Đình rõ ràng cảm giác được đứng ở đằng xa những con nhện kia trở nên sao động bất an. Vâng anh! Dương Đình chân khí lần nữa quan chú. sau đó, ngọn lửa kia giống như là lần nữa thêm dầu giống nhau. Thế lửa càng thêm tràn đầy. Đi! Dương Đình giận quát một tiếng, sau đó, cánh tay dương lên, cái kia hỏa cầu liền đột nhiên bay ra ngoài. Đỏ lạp lạp. Hỏa Câu nhìn thấy cái kia rơi xuống Thiên Vong sau đó trong nháy mắt lửa cháy, đầy trời Thiên Vong cơ hồ trong nháy mắt liền đã bị nhen lửa. Cái này Thiên Vong ngay sau đó liền biến thành lưới lửa. Thế nhưng là trước mắt cái kia đại hỏa dập tắt những thứ này nguyên bản sáng như bạc Thiên Vong hiện tại toàn bộ biến thành hỏa hồng sắc. Nhưng là nhượng Dương đỉnh tuyệt vọng là những vật này vậy mà y nguyên cứng cỏi, Tung nhưng đã bị nhiệt độ cao thiêu đốt vẫn là không có bất kỳ tổn thương. Mắt thấy những Thiên Vong đó càng đến gần càng gần lập tức liền muốn đem Dương Đình đắp lên dưới đáy, nơi xa Trung Dĩnh mấy người nhịn không được lo lắng, lại anh hơi chần chừ, nhìn lấy kia hỏa hồng sắc thiên vong đối với Dương Đình hô to tổ trưởng dùng thủy, Dương Đình trong nháy mắt tỉnh ngộ, trong lòng bàn tay bài sơn hải đảo lần nữa phát ra, sau đó một mảng lớn thủy lãng mang theo ngập trời uy thế, lần nữa hướng phía những thiên vong đó phô thiên cái địa mà đi, Đỏ lặp lạp. những cái kia sóng lớn gặp được thiên vong có thể nhìn thấy to lớn thủy khí bốc lên, trong nháy mắt liền đã lên một mảnh sương ngủ. Tiếp theo, làm cho người thanh âm mừng rỡ truyền đến, những thiên vong đó toàn bộ đứt gãy. Chít chít. Lại là một trận thanh âm rồn rập. Nhưng là, cùng vừa rồi cái kia một cái con nhện so sánh, lần này lại biến thành mấy chục cái cùng một chỗ thi triển. Vâng. To lớn âm ba, lần này vậy mà biến thành thực chất. Dương Đình thậm chí có thể nhìn thấy, những âm ba đó tất cả đều biến ảo thành từng cái to lớn con nhện, giờ phút này tất cả đều hướng phía mình công kích mà đến Ao Ngọc. Dương Đình đầu kịch liệt đau nhức vô cùng. Trong nháy mắt công kích, kém chút nhượng hắn tâm thần thất thủ. Thông Linh Ngọc Bài. Lớn. Tâm niệm vừa động, sau đó, liền thấy lúc đầu đã biến hóa thành ngọc bội lớn nhỏ thông linh ngọc bài, hiện tại lần nữa đón gió căng phồng lên, trong nháy mắt ngăn tại Dương Đình phía trước. Cái này thông linh ngọc bài giống như một bức tường, đem những cái kia làm cho người chán ghét âm ba toàn bộ cản ở bên ngoài. Âm ba dừng lại, Dương Đình đem cái kia ngọc bài lần nữa thu hồi. Vẫn luôn là các ngươi công kích, đúng hay không cũng nên ta xuất thủ. Dương Đình gầm thét. Thừa dịp những con nhện này còn không có tỉnh táo lại. Thả ngươi nhảy lên, đã nhảy đến những con nhện kia phía trên. Sau đó, thông linh lần nữa bay lên. Trong chớp mắt lần nữa biến lớn. Đệ chết bọn hắn. Dương Đình gầm thét. Sau đó, Ngọc Bài trong nháy mắt rơi xuống. Vâng anh. Âm thanh lớn vang lên. Tại cái này Ngọc Bài dưới đáy, vang lên lệnh người ra đầu tê dại xương vỡ vụn còn có nội tạng bị thật sâu từ thể nội ép ra thanh âm một đám xuất sinh coi là chồng chất lên nhau chính là bảy trận dương đỉnh cười lạnh dương đỉnh đem cái kia thông linh ngọc bài cấp tốc thu lại lần nữa kiểm tra một lần trái tim đều đang chảy máu lúc đầu đánh nhọn ngọc bài hiện ở phía trên mơ hồ bóng đen càng nặng vừa mới những cái kia xuất sinh máu nhựa cái này ngọc bài ô nhiễm lần nữa tăng thêm một điểm bất quá nhìn thấy đạo nghĩa của mình đáng thu nhập cái này ngọc bài bị ô nhiễm tức giận bị hòa tan không ít. Cầu vô kẹ 10 sao mỗi cuối chương nếu có gì ủng hộ mình Kim Nguyên Đầu, Dê. Chương 941, Diết Tộc. Dương Đình gặp cái kia thông linh Ngọc Bài chân trọng thu lại. Càng là sử dụng, trong lòng đối với thông linh Ngọc Bài thích càng sâu. Có thể công có thể thủ, có thể quân sát, cũng có thể lấy đơn đấu, đơn giản chính là vô thượng đồ tốt. Lần này nếu như không phải bị bất đắc dĩ, hắn cũng sẽ không vận dụng cái này thông linh Ngọc Bài. Hy vọng có cơ hội thật tốt đem cái này Ngọc Bài cho tịnh Hoa sạch sẽ. Lý Dục nói ra. Sau đó, tinh thần của hắn lần nữa đặt ở đạo nghĩa đáng phía trên. Thô sơ giản lược nhìn một chút, lại nhưng đã có 80 vạn. Ngay tại vừa rồi giết chóc quá trình bên trong, vậy mà đạt được nhiều như vậy. Vừa rồi những vật kia lít nha lít nhít, mà lại, đều là đẳng cấp cao tồn tại, có thể có được những thứ này cũng không đủ. Ngươi bây giờ không định đem thiếu nợ cho còn. Hệ thống đối với Dương Đình hỏi. Hiện tại ta chính là cần thời điểm, dù là chỉ có 10 vạn. Hiện tại cũng không thể trả lại cho ngươi. Dương Đình nói ra. Ngươi biết cái này thông linh ngọc bài tịnh hóa phương pháp hả Dương Đình thừa cơ hỏi. Thứ này, ta nhìn không thấu. Ngươi tự mình tìm tòi đi. Bất quá, ngươi dùng như thế thuận tay, mà ta lại nhìn không thấu, hẳn là là đồ tốt. Hy vọng không muốn tại trong tay của ngươi báo hỏng. Hệ thống cười trên nỗi đau của người khác nói. Nghe Dương Đình giật mình. Từ khi tiếp xúc hệ thống này đến nay, có vẻ như có rất ít hắn nhìn không thấu đồ vật. Cái hệ thống này tựa như là không gì không biết, không gì không hiểu, nhất là đối với trái đất hết thảy, giống như đều là như lòng bàn tay, hiện tại, vậy mà cho hắn nói nhìn không thấu cái này thông linh ngọc bài. Mặc kệ, tóm lại, chỉ cần là ô nhiễm, nhất định liền có tịnh hóa phương pháp, về sau hảo hảo tìm tìm một cái chính là. Dương Đình nói ra, sau đó, mang theo đám người tiếp tục hướng phía bên trong đi đến. Vừa mới hắn nhưng là nhìn thấy những con nện kia tất cả đều hướng phía bên trong đảo mệnh đi. Nếu là hiện tại đem những vật kia toàn bộ giết chết, đến cái chảm thảo trừ căn, tương đương với nói là tại trên địa cầu đem một cái sâm lấn giống loài cho triệt để giết chết, không biết, hệ thống này biết cho mình một cái như thế nào ban thưởng. Xuy xuy xuy. Nhanh đến bên trong thời điểm, lần nữa nghe được những âm thanh này. Không qua, lần này chẳng những không có sợ hãi cùng lo lắng, ngược lại gương mặt hưng phấn. Đạo nghĩa đáng, đây đều là đạo nghĩa đáng A. Lít nha lít nhít. Khắp nơi đều là... Dương Đình thậm chí có thể từ trên người của bọn nó cảm nhận được mánh liệt tâm tình sợ hãi. Các ngươi những xuất sinh này, liền không nên tới đến trái đất. Lại tới đây cũng liền thôi lại còn muốn dụ sát ta hử. Dương Đình lạnh lùng cười một tiếng. Sau đó, một đoàn to lớn hỏa diễm xuất hiện trong lòng bàn tay, ngọn lửa kia mang theo xâm nhiên nhiệt độ, như cùng một cái nhảy vọt ma quỷ. Những con nhện kia cảm nhận được Dương Đình trong tay hừng hực nhiệt độ sau đó, từng cái càng là hơn tại chít chít kêu thảm. Đáng tiếc, bọn hắn kích cỡ quá nhỏ căn bản đối với dương Đình không tạo được bất kỳ uy hiếp gì. với anh, hỏa cầu bay ra ngoài, ném tới những con nện kia trên thân. lửa lớn rừng rực trong nháy mắt nhóm lửa. kỳ quái là, không có hôi thối, không có khói dày đặc, những vật kia vậy mà hóa thành cho bụi, toàn bộ đều biến mất. thật giống như xưa nay chưa từng tới bao giờ giống nhau. nện con từng tầng từng tầng ra bên ngoài rơi, từng tầng từng tầng rơi vào trong đống lửa, cuối cùng rốt cục đốt tới bên trong. Trần, cua tui nét nhìn thấy bên trong thời điểm. Dương Đình cũng là nhịn không được hít một hơi. Chỗ này lại có một đầu đặc biệt lớn được rồi nền cái, toàn thân màu đỏ, như là nhóm một kiện màu đỏ khoác như gió. Giờ phút này, trong ánh mắt của nó tràn ngập khẩn cầu, rất hiển nhiên, hắn muốn Dương Đình thả bọn họ một đầu sinh lộ. Các ngươi không nên tới nơi này, lại càng không nên đối với nơi này lên lòng mỡ ước. Chết! Là ngươi con đường duy nhất! Dương Đình lạnh lùng nói. Chít chít! Đầu kia màu đỏ nền cái tựa hồ nhìn ra Dương Đình quyết tâm, thân thể cao lớn. So trước đó bất kỳ một đầu nện cái đều cường đại hơn, vậy mà đứng lên. Cây kia chân dài, như là cột cờ. Thân hình cao lớn, như là một tòa đại lâu, muốn di động. Thế nhưng là, thân thể của nó lại đang nhanh chóng tiêu đốt. Dương Đình có thể nhìn thấy thân thể của nó tại kịch liệt run run. Thế nhưng là, con nện này vẫn còn đang bò Ưm Dương Đình nhìn thấy hắn bò hướng phương hướng sau đó, mày nhăn lại. Chỉ gặp, tại con nện này cách đó không xa, lại có một cái trận đài trận trên đài vẽ đầy phù văn, đầu kia con nện từ từ bỏ tới đó, thân thể khổng lồ, bắt đầu tản mát ra hào quang màu xanh lục, thật giống như màu xanh lá hơi nước giống nhau. Theo những cái kia màu xanh lá vật chất bay tới trận đài bên trên, cái kia to lớn trận đài, giống như đạt được động lực giống nhau, lại bị kích hoạt. Sau đó, liền có thể nhìn thấy, ở phía trên những phù văn đó, vậy mà bắt đầu không ngừng lấp lóe. Tiếp theo, những phù văn đó liền bắt đầu lên không, tại trong hư không phun tỏa hào quang. Tổ trưởng. Thứ này muốn chạy trốn trung dĩnh đi từ từ đi lên, nhìn thấy đầu này nện cái sau đó, đối với Dương Đình nói ra. Nàng sinh mệnh đang nhanh chóng biến mất, đã đi không được. Dương Đình nói ra. Không qua cũng không có xuất thủ ngăn cản. Cuối cùng, trong hư không một đạo lô đen xuất hiện. Cái kia đen như mực cửa hang, Dương Đình phảng phất cảm nhận được trong vũ trụ mềm mông xa xôi mà lại quần quận vô biên khí tức. Cái này trận pháp lại là phá vỡ hư không trận pháp. Dương Đình kinh hãi. Chẳng lẽ hắn đây là đang triệu hoán chủng tộc lại anh không giải thích được nói. Sau đó, bọn hắn liền thấy miệng cái trong thân thể bay ra một cái kén. Dương Đình thần thức đô ra, liền thấy ở chỗ nào kén trên thân, có tầng một thật dày màng bảo hộ. Mặc dù không có thí nghiệm, nhưng là, Dương Đình biết, liền xem như mình công kích, cũng cũng không nhất định có thể thành công. Cái kia kén lập tức đến chỗ lối đi, sau đó chìm nhập hư không trung Tại kén bay đi sát na, cái kia lỗ đen cũng triệt để khép kín. Thật giống như cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện giống nhau. Mà tại đưa tiện cái kia kén sau đó, cái này nện cái cũng bị rút đi chút sức lực cuối cùng, ẩm vang ngã xuống. Thế nhưng là, cái kia trong ánh mắt lại như chút được gánh nặng, giống như hoàn thành sau cùng sứ mệnh giống nhau. Tổ trưởng, ngươi nhìn. Trung Dĩnh nhìn lấy nện cái, sau đó, tại nện cái triệt để nhắm mắt lại một khắc này, Dương Đình nhìn thấy nện cái trưởng thành. Bọn hắn đến từ một cái cằn cỗi tinh cầu. Mục tinh bị ngoại tộc xâm lấn hủy diệt mà bọn hắn chủng tộc lại chỉ có thể ở trong vũ trụ phiêu bản. Một lần lại một lần tại trong tinh không lang thang. Thế nhưng là, quá yếu ớt. Đến mức muốn tìm chỗ đặt chân đều không có. Mỗi lần đều là còn không có đứng vững góc chân, liền sẽ bị nơi đó thổ dân cho tiêu diệt hoặc là bị còn lại dị tộc thôn phệ. Lần này cũng giống vậy. Nhưng là, thượng thiên cho bọn hắn chạy trốn kỹ năng. Vô luận thân ở chỗ nào, bọn hắn luôn có thể phá vỡ hư không, mà cái kia kén lực phòng ngự kinh người. Dương Đình thậm chí tại hình ảnh kia trông được đến một cái giả thiên tế nhật đại thủ, hướng phía cái kia kén năm tới, ngay cả cái kia mở ra đường hầm hư không đều đã vỡ vụn, thế nhưng là, cái kia kén vẫn là hoàn hảo không chút tổn hại, tại vỡ vụn trong hư không chạy trốn. Nhìn đến đây, Dương Đình trầm mặc. Mấy người cũng đều là tâm tình nặng nề, Bởi vì, tại hình tượng này bên trong, bọn hắn nhìn thấy cường đại ngoại tộc, nhìn thấy dị vực tinh không, nhìn thấy cao văn minh khoa học kỹ thuật, Cầu vộ kẹ 10 sao mỗi cuối chương nếu có gì ủng hộ mình kim nguyên Đậu. dê. Chương 942, Thiên Giai Đỉnh Phong. Trong tấm hình, cái kia mạnh lớn giống như núi cự nhân, còn có trên đầu sừng dài, như là có thể đem ngay có thể đâm cái lỗ thủng quái thú. Còn có cái kia kiến tạo tại to lớn thiên thạch phía trên, phiêu phủ ở vũ trụ tinh không bên trong sắt thép chi thành. Nếu là chúng ta nhân loại bị những thứ này dị chúng phát hiện ra, chỉ sợ tuyệt đối sẽ không có còn sống hy vọng. Vong tộc diệt chủng chỉ sợ là chúng ta kết quả duy nhất. Dương Đình thanh âm nặng nề ngay cả ngữ khi đều có hy vọng trầm thấp. Con nghệ này sinh mệnh lực không thể bảo là không ước ngạnh, sức chiến đấu so với nhân loại cũng không biết cao gấp bao nhiêu lần. Thế nhưng là, tại vũ trụ tinh không bên trong vẫn là bị đuổi hoảng sợ như là chó nhà có tang giống nhau. Đám người trầm mặc. Không qua, không cần thở dài, chúng ta còn có cơ hội, còn có trưởng thành không gian, chỉ cần chúng ta cố gắng tu luyện, những cái kia nhất tộc liền xem như tới cũng muốn thất bại tan tác mà quay trở về. Dương Đình đối với mọi người nói, nghe được Dương Đình, lòng của mọi người tình mới tính tốt một chút, nhưng là, trong lòng rõ ràng, đây bất quá là tổ trưởng đối bọn hắn an ủi. Những cái kia tràng diện quá dọa người, đơn giản như là chuyện thần thoại xưa giống nhau. Mà lại, trừ cái đó ra, bọn hắn còn chứng kiến vũ trụ tinh không bên trong văn minh khoa học kỹ thuật. Cái kia thép thiết lâm lập, chiến hạm hoành không, tất cả đều như là như châu chấu, trưng bày tại vũ trụ không gian bên trong. Hộ vệ lấy cái kia duy nhất thành. Rất hiển nhiên, từ hình ảnh kia bên trong đã nhìn ra, những người kia toàn bộ thích hướng trong vũ trụ sinh hoạt cùng chiến đấu. Nếu là ở dưới tình huống như vậy, người địa cầu muốn muốn cùng bọn họ chiến đấu, gần như không có khả năng. Được, hiện tại còn không phải lúc nghĩ những thứ này, cái kia còn rất xa xôi. Hiện tại nhiệm vụ chủ yếu nhất, chính là đem cái này thần nông giá thuộc về chúng ta hoa hạ đồ vật bảo vệ được. Dương Đình nói ra. Sau đó, đi từ từ đến cái kia chết đi con nhện trước mặt. T E R U I E N T trái tim đen đủ ám U I V N đầu kia màu đỏ nện cái chết, mà ở bên cạnh hắn những cái kia nện còn cũng tất cả đều chết sạch sẽ. Nếu không phải đầu kia kén thả ra, chỉ sợ bọn họ bộ tộc này liền muốn triệt để diệt vong. Nhưng là ở chỗ nào cự hình nện cái bỏ qua địa phương, vậy mà lưu lại một hạt châu, một khoả lục hạt châu. Dương Đình Thần thức thăm dò qua, phát hiện hạt châu kia lục quang ngóng ánh nhưng. Vậy mà cùng A mình trước đó nhận được Hạt Châu giống như lúc. Thân thức xuyên qua sau đó, cô động không ít. Đồ tốt. Dương Đình mừng rỡ trong lòng. Mà lại, tại Hạt Châu này chỗ không xa, Tiến vào cũng phát hiện một cái tiểu trận đài. Mà ở chỗ nào trận trên đài, cũng khác họa lấy Phù Văn. Không qua, cùng lúc trước trận đài so sánh, nơi này Phù Văn liền đơn giản nhiều, cũng giản hóa nhiều, chỉ có chút ít mấy bút. Mà tại trận đài biên giới chỗ trên vách tường, đồng dạng có một cái lỗ khảm. Nhìn xem trong tay mình lỗ khảm, nghĩ đến trước đó ở đâu đụng phải lỗ khảm ra miệng. Không biết, nơi này lại thông hướng nào Dương đỉnh tự đủ. Mặc kệ thông hướng nào, trước tiên đem tu vi của mình để cao đi lên mới là trọng yếu nhất. Vừa mới đánh giết những con nện kia, thậm chí ngay cả đầu kia nện cái cũng bị buộc tự sát. Lần nữa xem xét đạo nghĩa đáng, ngạc nhiên phát hiện, hiện tại đạo nghĩa đáng đã có 120 vạn nhiều. Hiện tại cho ta thăng cấp đến thiên giai đỉnh phong. Dương đỉnh đối với hệ thống lớn tiếng nói. Chưa từng có giống giờ khắc này cảm giác như thế thoải mái. Vẹn vẹn nửa ngày, liền đã thu hoạch được nhiều như vậy đạo nghĩa đáng, nhượng hắn có chút không dám tin tưởng. Hệ thống nghe được Dương Đình thanh âm sau đó, dừng lại một lát, sau đó, liền có một cỗ năng lượng to lớn hướng phía Dương Đình trên thân đánh tới. Tiếp theo, Dương Đình cũng cảm giác toàn thân đều bị hoàn toàn thay đổi. Xương cốt bạo hưởng, nội tạng bức lên, thậm chí, ngay cả huyết dịch đều đang sôi trào. Trong đầu, thân thức cũng đang không ngừng lớn mạnh, người tí hon màu vàng trở nên càng thêm ngưng thực giống dương đình nhịn không được két dài một tiếng sau đó toàn bộ thân thể lốp bốt văng động khí thế cường đại ngay cả bên cạnh thân là thiên giai hoành viễn cũng đều lui tránh xa xa đầu linh cái trước to lớn mây hình nấm xuất hiện chúng người biết cái kia căn bản không phải cái gì mây hình nấm cái kia là linh khí bị dương đình điên cuồng rút đi hình thành hiện tượng đặc thù lúc này dương đình đã hoàn toàn biến thành một cái linh khí bơm linh khí chung quanh mật độ đang nhanh chóng giảm xuống Thậm chí cũng không kịp bổ sung Dương Đình đứng lập tại trong hư không Sợi tóc bay múa, giống như một cái ma thần Linh khí Thế nào cần nhiều như vậy linh khí Dương Đình trong lòng kinh hãi Trung quanh nơi này gấp 5 lần cùng ngự long sơn trang linh khí Thế nhưng là, tại Dương Đình hấp thu sau đó Vẫn là nhanh chóng trở nên mỏng manh Lại tiếp tục như thế Liền xem như nay mượn đến thiên giai đỉnh phòng Nhưng là năng lực bên trên vẫn là có khoảng cách Không khiếp Dương Đình nổi giận Tuyệt đối sẽ không đồng ý chuyện như vậy xuất hiện lần nữa. Cổ tay rung lên, sau đó, không linh giới trong ngón tay những cái kia linh dược tất cả đều bay ra ngoài, lơ lửng tại trong hư không. Hút. Những thứ này linh dược về sau còn có tác dụng lớn chỗ, nhưng là, hiện tại đã chú ý không nhiều như vậy. Từng cây 300 năm, thậm chí 500 năm phần linh dược bị dương đỉnh nhanh chóng hấp thu, cuối cùng hóa thành một đoàn bột phấn. Tụ linh đan những vật này trước hết nhất bị dương đỉnh hấp thu. Một bình tụ linh đan, trọn vẹn trên trăm mai. Khả năng cả cái trong thế lực đều không có nhiều như vậy, thế nhưng là, đến Dương đỉnh trong tay sau đó, vậy mà trực tiếp ngửa cổ một cái cứ như vậy toàn bộ nuốt xuống bụng bên trong, ngay cả ở Nonê cũng không đánh, sau đó, lần nữa thôn phệ. Bên cạnh, Hoành Viễn, lại anh còn có hạng vũ mấy người nhìn một trận thì đau. Xa xỉ, quá xa xỉ. Nhưng là, nghĩ đến Dương đỉnh thôn phệ những đan dược này sau đó, liền lại biến thành một cái thiên giai đỉnh phong cường giả, trong lòng của bọn hắn từng cái lại cũng nhịn không được kích động. Thiên giai đỉnh phong, tồn tại trong truyền thuyết, thật là tồn tại trong truyền thuyết. Nghe đồn vị kia hoa hạ cung điện chỗ sâu vị kia hộ quốc lao tổ là thiên giai đỉnh phong tồn tại. Mặc dù 20 năm không xuất hiện, nhưng là, chỉ cần hắn một ngày tồn tại, những ngoại quốc đó cự đầu liền một ngày không dám càng hẳn rỡ, mặc dù tại dưới đấy không ngừng bẩn thiệu không ngừng, nhưng là, cũng không dám bên ngoài như thế nào. Bởi vì bọn hắn sợ hãi, bọn hắn không dám đánh cực. Vạn nhất vị kia thật còn có thể trở ra, bọn hắn chả không nổi trách nhiệm này. Hiện tại được. Hoa hạ lại ra một vị thiên giai đỉnh phong cường giả. Mà lại, vẫn là như thế tuổi trẻ, như thế nhuệ khí. Nghĩ tới đây, trong lòng mọi người liền không nhịn được kích động. Mà ở bên cạnh, cái kia hành viễn càng là hơn kích động, vì lựa chọn của mình mà kích động. Dương đình tu vi càng cao, về sau chữa cho tốt thần hồn của hắn bị thương khả năng cũng lại càng lớn. Mà lại, đi theo như thế một vị cường giả. Về sau, mặc dù mình lại nói ra, cũng sẽ không còn có người chê cười. Tại một vị thiên giai đỉnh phong cường giả, mà lại còn là một vị có tuyệt thế luyện đan kỹ nghệ cường giả, cái này không những không phải xỉ nhục, ngược lại là một phần vinh quang, là một phần khó được cơ duyên. Bờ hò hò, một âm thanh long ngầm, chấn động khắp nơi. Tiếp theo, đám người liền thấy một đầu kim sắc cự long tại dương đỉnh quanh thân quay quanh, quanh cự long trưởng dài ba trượng, kim sắc long thân tràn ngập kim loại cảm nhận. Ở đâu vừa đi vừa về tới lui, qua trọn vẹn 2 phút đồng hồ mới tính biến mất, mà theo cái kia kỳ long biến mất. Dương Đình cũng đột nhiên mở hai mắt ra, ánh mắt như địa giật, chiếu rọi trời cao. Thiên giai đỉnh phong. Thành. câu vô kẹ 10 sao mỗi cuối chương nếu có gì ủng hộ mình Kim Nguyên Đầu. dê. Chương 943, Đại Điện Chô Sâu. Thiên giai đỉnh phong, cái này là mình tha thiết ước mơ chiến lược, nghĩ không ra hiện tại cứ như vậy là tới. Đánh giết dị trùng, đúng là nhanh chóng nhất cũng là nhất là giản tiện phương pháp. Chúc mừng Tổ trưởng Thần Công Đại Thành. Chúc mừng Đại Nhân Thần Công Đại Thành. Bên cạnh, Trung dĩnh cùng Hoành Viễn mấy người tất cả đều đối với Dương Đình chắp tay nói chúc. "Đây là một chuyện đại hỉ sự. Đi thôi, ta tìm mấy người thử nghiệm. Có cừu báo cừu có oan ba quán." Dương Đình thanh âm băng lãnh nói. Viên kia hạt châu màu xanh lục xuất hiện lần nữa trong tay, nhẹ nhàng ném đi, liền chính xác rơi vào cái kia lỗ khảm bên trong. "Oen." Trận trên đài phủ văn trong nháy mắt sáng lên. Nổi đồng bệnh giữa không trung, từng cái như là nhảy vọt thần linh giống nhau, lộ ra rất là thần dị là cái này con nện kia tạo nên trận đại ả dương đỉnh tự lẩm bẩm tại con nện kia tống mình kén rời đi trái đất thời điểm hắn nhìn thấy vật kia trong nháy mắt thành lập thông đạo có thể thông hướng sâu trong tinh không nghĩ không ra ở chỗ này cũng còn có thông đạo không biết việc này thông hướng nào không qua băng vào mình chi giác cái này cái cuối lối đi hẳn là còn tại trên địa cầu phu văn tại trong hư không phát ra quỷ dị quan mang sau đó giống như là dẫn ra một loại nào đó thần dị lực lượng giống nhau tiếp theo Liền có thể nhìn thấy tại Dương đỉnh trước mặt, một mảnh nhỏ hư không từ từ tách ra, lộ ra một cái lối đi, thật giống như một chiếc gương giống nhau, chiếu dọi ra một thế giới khác. Thế nhưng là, đợi đến thấy rõ thế giới đầu kia người thời điểm, Dương đỉnh cười. Huyết ma pháp sư, khu ma nhân, thánh thập tự kỵ sĩ đoàn, còn có cái kia đã từng cùng mình phát sinh qua mâu thuẫn ngũ rộng đành nam tử. Bọn hắn vậy mà giờ phút này, tất cả đều tại đại điện bên trong, mà tại đại điện phía trước, một cái cự đại vòng sáng bao phủ ở đâu. Phản phất là bị một cái trận pháp bảo hộ lấy giống nhau. Nơi này hẳn là ở giữa con đường kia, thông hướng vị trí, chính là cái này đại điện chỗ sâu. Dương Đình trong lòng suy đoán, muốn nhìn rõ đại điện bên trong tình huống, thế nhưng là, hắn thất vọng, cái kia kia sáng hắn quá trứng mắt, mà lại, giống như đối với loại này không gian thăm dò có rất lớn phòng hộ tính, căn bản không nhìn thấy. Đi thôi, chúng ta cũng đi qua. Dương Đình ngay sau đó làm ra quyết định. Sau đó, bước ra một bước, thân thể phản phất xuyên qua thời không giống nhau. Đi qua trong nháy mắt thất thần sau đó, thân thể của hắn liền đứng tại đại điện bên trong. Tiếp theo, trung dĩnh mấy người cũng theo mà xuất hiện. Tại cái kia trận pháp quan bế một khắc cuối cùng, Dương Đình lần nữa gác, viên kia lục hạt châu xuất hiện lần nữa ở trong tay của hắn. Là người đối với đột nhiên xuất hiện Dương Đình, đám người ánh mắt bên trong hiện lên một tia kinh dị. ngươi làm mượn nhờ không gian thông đạo truyền tống tới một cái đầu bên trên mang theo linh vũ, khuôn mặt gầy gò, làn da ngăm đen ra hỏa đối với Dương Đình trên cao nhìn xuống hỏi. bởi vì Từ tuổi tác bên trên phán đoán, nơi này liền Dương Đình nhỏ tuổi nhất, mà hắn người đứng phía sau, thực lực xác thực không được tốt lắm, bằng cảm giác hẳn là một cái quả hứng mềm. Cho nên, người kia không chút nào che giấu mình khinh miệt cùng khinh thường. ngươi là đang hỏi ta Dương Đình hỏi. Tiểu tử, nơi này trừ mấy người các ngươi bên ngoài, còn có những người khác là mới xuất hiện sau ra hỏa kia đối với Dương Đình cả giận nói. Đối với loại này không nghe lời tiểu tử, hắn không ngại cho đối phương một bài học, nhượng hắn vĩnh viễn nhớ kỹ mình. Thế Ta tới nói cho ngươi. Dương Đình ngoắc ngắt tay, vừa cười vừa nói, ngươi muốn chết đúng hay không dám đối với vị đại thượng sư bất kính bên cạnh người kia một cái tương tự đen kịt, dáng người gây yếu da hỏa đối với Dương Đình Quắc lớn. Ồn ảo. Dương Đình cười lạnh một tiếng, sau đó trực tiếp một bàn tay phiến ra ngoài. 3. Tại mọi người còn chưa kịp phản ứng thời điểm, liền đã trùng điệp đánh vào mặt của người kia bên trên, mà thân thể của hắn bay thẳng lên, trùng điệp đụng vào đại điện trung ương cái kia hình bán cầu ánh sáng khoác lên mặt. À, thượng sư, cứu ta. Chỗ này truyền đến một đạo mang theo sợ hai tiếng cầu cứu, thế nhưng là, sau đó, liền hoàn toàn trôn vùi. Không có chút nào còn lại, không có một sợi thuốc, không có một tia hỏa. Cứ như vậy bị thôn phệ. T-E-Z-U-I-E N-C-U-A-N-E-T Tại vừa rồi, kia sáng kia che đậy thật giống như liên thông một thế giới khác. Chạm đến cái kia lồng ánh sáng thời điểm, rơi vào kẽ hở không gian bên trong. Thế nhưng là, chúng người biết, Đây là bọn hắn ảo giác. Chỗ này căn bản không phải cái gì truyền thống môn, cũng không phải kẽ hở không gian. Đúng thế triệt để tiêu vong cùng bước hơi. Bởi vì bọn hắn nhìn thấy, người kia thân thể tại đi vào một nửa thời điểm, thanh âm của hắn đã đình chỉ, sinh mệnh cũng đã hoàn toàn trôi qua. Thấy cảnh này, đám người nhịn không được có chút lạnh cả sống lưng. Vừa rồi người kia thế nhưng là một cái địa giai đỉnh phong, cách thiên giai chỉ có cách xa một bước cứng giả, thế nhưng là, tại chạm đến những cái kia lồng ánh sáng thời điểm Vậy mà một điểm phản ứng đều không có, cứ như vậy bị thần thánh thôn phệ. Mọi người ở đây, mặc dù so người kia mạnh rất nhiều, nhưng là, có tự tin có thể đụng phải cái này lồng ánh sáng mà không chết người lại cơ hồ không có. ngươi thiếu đổ nhì của ta. Ta muốn ngươi đền mạng. Cái kia quá nước trong tay người bấm niệm phát quyết, trong miệng không ngừng ngầm tụng chú ngữ. Sau đó, một đầu màu đen rắn độc, từ của hắn huyết quản bên trong chui ra ngoài. Ngón cái giống nhau phẩm chất rắn độc, từ của hắn huyết quản bên trong sau khi đi ra có thể nhìn thấy rắn trên da mặt vẫn là máu lan tan, thế nhưng là, người này chẳng những không có thống khổ, ánh mắt bên trong ngược lại có một loại điên cuồng. Bẩn thịu, cái kia miệng người bên trong phát ra một đọt gờ quái âm tiết, con rắn kia liền bay ra ngoài, mà tại thân thể của nó hoàn toàn rời đi về sau, cái kia quá nước thượng sư mạch máu vậy mà mình khép lại, không dùng một kia dư thừa vết máu chảy ra. Nghệ, con rắn kia vẫn còn chưa qua đến, trung dĩnh liền đã ngửi được một cố làm cho người cực độ buồn nôn ngùi tanh. Tựa như mùa hè, một đầu chiêu con rủi cùng văn tự, đồng thời đã cực độ hư thối tử thi. Nhìn thấy độc này rắn bay tới, dương đình ánh mắt lạnh lùng. Thân thức bay ra, trong miệng tương tự bé không thể nghe bay ra một cái âm tiết, độc kia rắn tựa như một cái lâm thời phản chiến phản đồ giống nhau, con mắt trong nháy mắt trở nên màu đỏ tươi cuồn bạo, sau đó hướng phía cái kia quá người trong nước cổ cắn qua đi. Phúc! Răng vào thịt thanh âm truyền đến, con độc xà kia toàn thân phồng lên, trong nháy mắt hít một hơi máu. Tình huống này nằm ngoài ý nghĩ của tất cả mọi người, bọn hắn nghĩ không ra cái này quá người trong nước gián động, đến cuối cùng biết cắn ngược lại chính hắn. Một thác, cái kia quá nước miệng người bên trong phát ra rồn rập la lên, thế nhưng là, con độc xà kia lúc này đã hoàn toàn mất lý trí. Mặc cho cái này quá người trong nước gọi thế nào hô, đều là gắt gao cắn hắn, không buông tay. Giang giác, quá nước người không biết làm sao, đưa tay đem con độc xà kia xinh xinh kéo đứt, huyết dịch băng một mặt, nhìn rất là kinh khủng. Người giết ta một thác. Ta muốn tìm người báo thủ. Cái kia quá người trong nước lần nữa đối với Dương Đình giống to. Sau đó, đen kịt nắm đấm một quyền đánh tới, trực kích Dương Đình trước mặt cửa. Ngươi loại vật này cũng dám chạy đến ta hoa hạ đến Dương Ai. Chết! Dương Đình cười lạnh. Sau đó, lần nữa một bàn tay phiến ra ngoài. Ở chỗ nào người khí thế bàng bạc nắm đấm còn chưa tới trước khi đến, đã lần nữa đập trên mặt của hắn. Cầu vô thẹ 10 sao mỗi cuối chương nếu có gì ủng hộ mình Kim Nguyên Đầu. Dê. Chương 944, hiện tại, biết kết quả đi. 3. Lại là một tiếng tiếng vang lanh lành. Sau đó, liền thấy cái kia quá nước đầu người sợ trực kích bị đánh bạo. Hồng bạch chi vật, phun một chỗ. Đám người ngốc. triệt đệ ngốc. Dương Đình một bàn tay đem cái này quá người trong nước đồ đệ cho đánh bay. Người này rất nhiều người đều có thể làm đến. Đương nhiên sẽ không ngạc nhiên. Thế nhưng là, trước mắt người này, còn không phải thế vừa rồi cái kia địa giai tu giả mà là một cái thực sự thiên giai cường giả, thế nhưng là, hiện tại tại Dương đỉnh trước mặt, vậy mà, thậm chí ngay cả một chiêu đều không đi qua, thực lực của hắn không khỏi cũng quá mạnh. Bàn nhân, Long thất tổ tổ trưởng Dương đỉnh, căn cứ Hoa hạ bảo an phương pháp, phàm điệu giai trở lên tu vi, vô cớ tiến vào hoa hạ, ta có quyền tại chỗ giết chết. Bất quá, lễ tình tất cả mọi người là vi phạm lần đầu phân thượng, ta liền thả các ngươi một đầu sinh lộ, bây giờ rời đi, còn kịp. Nếu không Đừng trách ta không khách khí. Dương Đình nói ra. Sau đó, nhìn xem những người kia phình lên bao ra, khỏe miệng lộ ra vẻ tươi cười. Nơi đây chính là hoa hạ, nơi này tất cả mọi thứ, tất cả thuộc về hoa hạ tất cả, cho nên, còn mời các vị đem mình trong túi sách bảo vật tất cả đều giao ra, sau đó lại rời đi. Dương Đình đối với mọi người nói. Cái gì muốn đem chúng ta đổi ra ngoài? Còn muốn đem chúng ta tân tân khổ khổ đoạt được bảo bối tất cả đều cấp đi, ngươi là tại cho ta đùa giỡn hay sao một cái Hàn Quốc tu giả mang trên mặt cao ngạo, nhìn lấy Dương Đình, tựa hồ căn bản không để hắn vào trong mắt, mà lại, hiện tại còn giống như đang cố ý cùng hắn chống đối. Ngươi thấy ta giống là đang nói đùa à? Dương Đình nhàn nhạt hỏi. Người kia ánh mắt trì trệ, nhìn xem Dương Đình cùng phía sau hắn trung dĩnh hoành viễn mấy người, lần nữa nhìn khiêng bên người mấy vị thiên giai cao thủ. Vừa mới ánh mắt bên trong lóe lên một cái rồi biến mất do dự không thấy. Đối với Dương Đình lần nữa khôi phục loại kia cao cao tại Thượng Thần Thái. Nếu như, ta không muốn chứ cái kia Hàn Quốc ngập mạc, ánh mắt bên trong tràn đầy khiêu khích, nhìn lấy Dương Đình nói ra. ngươi nói cái gì Dương Đình cố ý xích lại gần lỗ thai, hỏi. Ta nói. Ta không nguyện ý. Cái kia người Hàn Quốc nói lần nữa. Hô. Tại đám người khác lấy nhìn Dương Đình có hành động gì thời điểm, mọi người thấy một đạo hát ảnh. Cái bóng như cùng một mảnh mây đen một thành, cấp tốc tới gần cái kia nói chuyện Hàn Quốc ngập mạc. Sợ. Lại là một tiếng dữ dằn tiếng vang truyền tới. Cái kia đối với Dương Đình chất vấn ra hỏa, đầu trực tiếp bị đánh hoàn toàn dữ dằn, ngay cả xương cốt đều đập nát, không biết bay tới đó, chỉ còn lại có một số gân để lọt ở bên ngoài, rủ xuống ở đâu, nhìn vào người. Hiện tại, biết kết quả đi. Dương Đình đối với những cái kia lúc đầu theo cái này, cái mập mạp muốn cùng một chỗ đối với Dương Đình công kích người nói. Từ ngực. Những tên kia tất cả đều nuốt nước miếng một cái, nhìn lấy Dương Đình. Ánh mắt bên trong tất cả đều là sợ hãi. Chỉ là bọn hắn tổng biên tập, là bọn hắn cái này một trong đoàn người mặt sức chiến đấu người cường hắn nhất, nhưng là như vậy người, vừa mới tại đối mặt người này thời điểm. Vậy mà. Thậm chí ngay cả sức hoàn thủ đều không có, thậm chí, người này đều không có cho hắn đưa tay cơ hội. Nhanh. Quá nhanh. Người Hàn Quốc tất cả đều sừng sốt. Hiện tại đáp ứng yêu cầu của ta đi dương đình đối với những người Hàn Quốc đó hỏi. Nghe nói như thế, Trung dĩnh lại anh cùng hạng vũ mấy người, đứng ra, hướng phía những người kia đi đến. Không chờ bọn họ động thủ, liền đem ba lô của bọn họ cho toàn bộ đoạt tới. Xem bọn hắn từng cái thịt đau mà lại không dám phản kháng biểu lộ, Trung dĩnh mấy người, chưa từng có cảm giác như thế thoải mái. Đây là bọn hắn tiến vào thần nông giá đến nay, nhất là mở mày mở mặt một khắc. Những người kia đem sau cùng Linh Dược dao sau khi ra ngoài, từng cái nhìn lấy Dương Đình, ánh mắt bên trong tràn ngập phẫn hận. Lần nữa quay lại nhìn xem những cái kia chuẩn bị đối phó Dương Đình mấy người, từng cái ánh mắt bên trong mới hiện lên hy vọng. Dương Đình làm như vậy, hoàn toàn là phạm vi lớn hấp dẫn địch nhân. Đây là đang rồi cứu hận. Không những bọn hắn người Hàn Quốc sẽ gặp phải khu chủ, những nước Mỹ đó người, những cái kia người Âu Châu, còn có uy quốc người, đồng dạng lại nhận khu chủ. Thậm chí, ngay cả bọn hắn buồn quốc người thiên giai thế lực đều muốn bị khu chủ, bởi vì, dựa theo Dương Đình thuyết pháp, nơi này thuộc tại quốc gia, không có duyên với bọn họ. Hiện tại, bọn hắn ở chỗ này là tại cướp đoạn quốc gia tài nguyên. Nhưng là, hiện tại để bọn hắn trở về mà lại, là tay không trở về, điều này có thể sao cái này hiện thực à? Bọn hắn vì lần này thần nông giá chuyến đi, đã chuẩn bị quá lâu, cũng đã nỗ lực quá nhiều, không riêng gì cái này lại điện, liền vẹn vẹn là ở ngoại vi trong rừng, liền bị sương mù kia còn có phía ngoài những cái kia hình thù kỳ quái sinh vật ăn hết bao nhiêu. Những tổn thất này thế nào tính toán? Hiện tại, rốt cục đạt được một số linh dược. Còn có trước mắt cái lồng bảo hộ này lập tức liền muốn tự động phá vỡ, lúc này, để bọn hắn rời đi, không phải đợi tại muốn mạng của bọn hắn à. Không sẽ rời đi, cũng không có khả năng rời đi. Liền xem như bức bách tại áp lực, không thể không tạm thời hướng phía bên ngoài đi những người Hàn Quốc đó, đồng dạng cũng đang từ từ chờ đợi. Chờ đợi tất cả mọi người tạo thành một cái liên minh, đem dương đỉnh triệt để lưu tại nơi này. Quả nhiên, có người nổi lên. Là châu Âu thánh thập tự kỵ sĩ trên người bọn họ đặc thù kiểu dáng hoàng kim áo giáp trong tay nắm lấy một thanh tượng trưng cho thần quyền thánh thập tự thanh kiếm nhìn lấy dương Đình, ánh mắt li mẫn tràn đầy cứu hận là người giết chết dị. một người cầm đầu tay cầm hoàng kim trường kiếm kỵ sĩ đối với dương Đình hỏi bởi vì hắn mới vừa từ dương Đình trên thân người được thánh thập tự kỵ sĩ vẫn là lúc cái kia bi tráng thê mỹ hương vị ngươi muốn báo thù cho hắn à dương Đình cười lạnh không chỉ có là hắn còn có ta đúng lúc này Huyết Ma pháp sư cũng đi tới, trong tay nổi lơ lửng ba quả hỏa cầu, mang trên mặt hối hận. "Thật hối hận lúc trước không có trực tiếp giết ngươi. Không phải, không có hiện tại nhiều như vậy phiền phức." Huyết Ma pháp sư nói ra. "Không qua, không sao, bây giờ còn có thời gian. Lần này đem ngươi giải quyết, về sau liền không có có nhiều như vậy phiền phức." Ba cái hỏa cầu trên đầu hắn xoay quanh, nhìn mười phần quỷ dị. "Nơi này bảo vật, thuộc tại Thiên Quốc chi chủ, ngươi nhận qua Thiên Quốc chi chủ Lân Huệ?" Nếu ngươi bây giờ tuyên thệ hiệu trung, ta bảo đảm ngươi không chết. Cương vị bên trên nghệ gì nắm lấy trong tay trường đao, nhìn phía trước cái kia dần dần vỡ tan phòng hộ lồng ánh sáng, thanh âm bình thản nói ra. Tại nâng lên thiên quốc chi chủ thời điểm, trên mặt của hắn tràn đầy thành kính, giống như đang nói một cái thần. Các ngươi cũng muốn đoạt giá dương đỉnh quay người, nhìn về phía hai người khác. Bọn họ đều là thiên giai gia tộc. Chúng ta là bảo hộ đạo giả gia tộc, những thứ kia chính là hoa hạ trọng bảo. Tự nhiên cũng muốn nguyên do chúng ta bảo hộ đạo giả thủ hộ. Ngược lại là ngươi, một cái nho nhỏ long thất tổ tổ trưởng liền dám ở chỗ này phát ngôn bừa bãi. Ai cho ngươi là gan? Thân gia thiên giai trung kỳ cao thủ thân Nguyên Khánh, đối với Dương Đình gầm thét. Dương Đình cười. Sau đó, một quyền đánh đi ra. Kinh lòng bay múa. Cái kia thân Nguyên Khánh thấy thế, sắc mặt kinh hãi, còn không đợi hắn làm ra phản kích. Toàn bộ thân thể liền bị kim sắc long trào cho xé vỡ nát. Cầu vô kẹ 10 sao mỗi cuối chương Nếu có gì ủng hộ mình Kim Nguyên Độ D. Chương 945 Thiên quốc chi chủ hiện Thiên giai trung kỳ cường giả Ở trong tay của hắn như cùng một cái trang giấy Giống nhau trong nháy mắt bị xé vỡ nát Đắng người một trận chấn kinh Ngươi ngươi là Thiên giai đỉnh phong Những cái kia lúc đầu muốn vây công hắn Những người kia lập tức chấn kinh Nhìn lấy dương đỉnh ánh mắt bên trong tràn đầy hoảng sợ Thiên giai đỉnh phong Cái thế giới này đỉnh cao nhất Cái này có câu trả lời này có thể giải thích, hắn vì sao lại cường hãn như thế. Một cái thiên giai trung kỳ cường giả, vậy mà ở trong tay của hắn vậy mà lật không nổi một điểm bọc nước. Chúng ta bây giờ liền đem linh dược nộp lên quốc gia. Hoàng gia đại trưởng lão gương mặt không cam tâm, thế nhưng là, lúc này vẫn là hết sức sáng suốt quyết định. Theo hoàng gia người đem đồ vật nộp lên, còn lại mấy cái thiên giai gia tộc, cũng tất cả đều đem ba lô của mình giao ra, không có người phản kháng. Bởi vì... Bọn hắn tự cho là mình không thể so với thân nguyên Khánh lợi hại. Trong ngay mắt, vẹn vẹn trong nháy mắt Liền đã đem cùng bọn hắn chiến lực tương đương thân nguyên Khánh cho đánh giết ở chỗ này, nếu như bọn hắn dám ở thời điểm này làm ra chuyện gì đó không hay, kết quả kia có thể nghĩ. Mặc dù bọn hắn nhiều người, nhưng là, kết quả sẽ chỉ càng thê thảm hơn, sẽ không tốt hơn chỗ nào. Dương Đình quay người nhìn lấy những người này, ánh mắt bình thản. Thế nhưng là, sau lưng trung Dĩnh lại anh, còn có Hạng Vũ chờ lúc đầu lòng tổ thành viên, thấy cảnh này, từng cái kích động kém chút khóc lên. Đã từng bao nhiêu lần, những thứ này thiên giai gia tộc người, đều là ị vào mình cường hoành thực lực, cưới tại bọn hắn trên đầu, càng có chút, thậm chí, tại đi vào thần nông giá thời điểm, thậm chí trực tiếp đánh chết bọn hắn huynh đệ. Hiện tại, lại tại Dương Đình trước mặt túi đầu. Tổ trưởng, đây là bọn hắn tổ trưởng. Đây là thuộc về Dương Đình Vinh Quang, cũng là thuộc về toàn bộ Long Tổ Vinh Quang, đây là một cái dấu hiệu. Một cái thiên giai gia tộc về sau cũng đã không thể tại trên đầu của bọn hắn làm mưa làm gió tiêu chí. Nhìn lấy cái kia cái kia sắc mặt tái xanh thiên giai gia tộc người, trong lòng mọi người không nói ra được sảng khoái. Nghĩ không ra, bọn hắn cũng có một ngày như vậy, biết đem những này người giống tại dưới lòng bàn chân. Chúng ta cũng nguyện ý đem chúng ta đồ vật giao ra. Huyết ma pháp sư trên đầu hỏa cầu bay động đều có chút bất ổn, thật giống như tùy thời muốn thoát ly quỹ đạo tinh cầu. Nhìn lấy dương đỉnh, ánh mắt bên trong có một loại hoàng sợ. Giữa bọn hắn có đại thủ, lúc đầu coi là, lần này có thể đem Dương Đình triệt để cầm xuống, vì hắn lớn lực ma vượn báo thủ, nhưng là bây giờ, nhìn tình huống này là không thể nào. Vừa mới đầu kia kính lòng xuất hiện, chẳng những xé nát thân Nguyên Khánh, đồng sự cũng xé nát những người này vây công Dương Đình lòng tin. Không ai có thể chống đỡ được hắn một kích, liền xem như liên thủ cũng không được. Kết quả duy nhất, chính là cầu xin tha thứ. Huyết ma pháp sư nhìn lấy Dương Đình, vừa mới cao ngạo biểu lộ không thấy. Hiện tại ánh mắt bên trong tràn đầy sợ hãi, tựa hồ đang đợi một cái thẩm phán phạm nhân. Chúng ta cũng nguyện ý đem những thứ này linh dược toàn bộ giao ra. Sau lưng, thanh thập tự kỵ sĩ đoàn người, giờ phút này cũng làm ra quyết định, đem phía sau mình ba lô cho kêu đi ra. Thế nhưng là cái kia mang theo mũ rộng vành được người xưng làm thượng toàn người, giờ phút này lại nhìn lấy dương đỉnh, hỏi ta chính là quốc chủ ngồi xuống thượng sư, phải chăng cũng muốn như cùng hắn nhóm như vậy? Nói xong, ánh mắt nhìn lấy dương đỉnh. Tựa hồ tại chờ đợi câu trả lời của hắn. Mà lúc này đây, bên cạnh mới vừa lên nệ gì, cũng đi tới, đối với Dương Đình nói ra. Như hắn một chút, ta cũng vậy thiên quốc sứ thần. Tuyệt ta biết, quốc chủ đã từng đã cho ngươi ban ơn, đối với ngươi có đại ân Ngươi làm có ơn tất báo. Nghe được mới vừa lên nệ gì, Dương Đình cười. Cười rất là cắn rỡ. Nếu ta nếu là không đáp ứng chứ. Nói như vậy, ta muốn quốc chủ sẽ không bỏ qua ngươi. Ngươi hẳn phải biết quốc chủ thủ đoạn. Mặc dù ngươi là thiên giai đỉnh phong, ta muốn, tại quốc chủ trước mặt, ngươi cũng không đáng chú ý. Mới vừa lên nghệ gì? Đối với Dương Đình nói ra. Nghe nói như thế, Dương Đình cười thanh âm càng thêm vang dội. Trung dĩnh mấy người tự nhiên không hiểu, mà mới vừa lên nghệ gì cùng cái kia thượng tọa lại đối với Dương Đình cau mày một cái. Hiển nhiên, Dương Đình động tác này theo bọn hắn nghĩ, là một loại vũ nhục, là một loại vũ nhục cực lớn. Ngươi cười cái gì mới vừa lên nghệ gì đối với Dương Đình phẫn nộ quát. Ta cười các ngươi Đường đường một đại cao thủ, không làm gì tốt, đi tới chỗ nào không phải tự có tiêu giao, thế nhưng là, hết lần này tới lần khác đi làm không có tiền đổ chó. Đáng hận nhất chính là, hiện tại, không nhưng chính các ngươi muốn làm, còn muốn lôi kéo ta cùng một chỗ làm. Các ngươi không cảm thấy rất buồn cười đúng không? Người muốn chết, mới vừa lên nghệ gì rút ra trên người bội kiếm, đối với Dương Đình đột nhiên đâm tới. Thật ra kiếm, như cùng một cái bạch xà, trong không khí lưu lại một quỷ dị độ cong sau đó hướng phía dương đỉnh trái tim mổ từ đi thế nhưng là lại tại nhanh muốn tới gần dương đỉnh thời điểm bị một cỗ lực lượng khổng lồ cho sinh sinh chấn trở về 3. trường kiếm kia cũng rơi rơi trên mặt đất sau đó cương bên trên nghệ gì cũng cảm giác được một cơn nguy cơ to lớn cảm giác bao phủ trong lòng tiếp theo cũng cảm giác một trận gió lốc hướng phía mình bay tới thân thể cũng không tự chủ được bay ra ngoài phấp rơi trên mặt đất cương bên trên nghệ gì nhịn không được phun một ngụm máu ngay sau đó Ở trong tay của hắn, vậy mà xuất ra một cái thủy tinh cầu. Màu lam thủy tinh cầu, bên trong đều là từng cái lỗ nhỏ, Dương Đình nhìn lấy 10 phần nhìn quen mắt. Cái kia cương bên trên nghệ sĩ cầm thủy tinh cầu, nhìn lấy Dương Đình, ánh mắt bên trong tràn đầy oán độc cùng đắc ý. Sau đó, một cỗ lực lượng quán trù tiến thủy tinh cầu bên trong, thủy tinh cầu quang mang đại thịnh, một vệt ánh sáng bay ra ngoài. Vậy mà hướng phía cái kia mang theo mũ rộng vành nam tử bay đi, mà hắn trên người mình cũng rơi hạ một đạo. Thế nhưng là Mặc hắn thế nào chờ đợi, đều không nhìn thấy cái kia ánh sáng hướng phía dương đỉnh trên thân bay đi. Ngươi, ngươi thế nào? Cương bên trên nghệ gì ánh mắt bên trong tràn đầy chấn kinh, liền ngay cả cái kia đứng ở bên cạnh ngũ rộng vành nam tử, giờ phút này, cũng là gương mặt chấn kinh. Ngươi đạt được quốc chủ ban ân, vì cái gì? Vì cái gì không có bị khống chế? Thế nhưng là, hắn nghe được lời này nói xong, trên mặt hắn biểu lộ liền nhanh chóng vạn mẹo, biến ảo thành một trương chất pháp mà cơ giới khuôn mặt. Ngươi đem ta ban thưởng cho ngươi đồ vật vứt bỏ đúng lúc này, cái kia mũ rộng vành nam đối với Dương Đình hỏi. Ngươi Dương Đình nhìn trước mắt cái này đột nhiên phát sinh cự biến hóa lớn thượng tọa, ánh mắt kinh dị. Ngươi chính là cái kia thiên quốc chi chủ, đang cấp người đưa đan dược và công pháp thời điểm, ở trong đó làm tay chân Dương Đình hỏi. Đây không phải làm tay chân, đây là sự thực muốn tốt cho các ngươi. Các ngươi tu giả văn minh thật sự là quá mức thiếu thốn. Ta cho các ngươi ban thưởng, sau đó lại ban cho các ngươi nên đón ta giáng lâm. Nghe ta hiệu lệnh vinh quang. Cái này chẳng lẽ không phải một loại lớn lao hưởng thụ à? Nam tử kia biểu lộ bây giờ trở nên cực độ tự phụ. Dương Đình trực tiếp dưới chân giấm một cái, cả người bay ra ngoài. Chân to nâng lên, hướng phía mặt của người kia bên trên đặt tới. 3. Vừa mới vẫn là thiên giai trung kỳ, tại Dương Đình trong tay không có bất kỳ cái gì sức hoàn thủ mũ rộng về Nam. Thế nhưng là, hiện tại, lại tùy tiện tránh đi Dương Đình công kích. Cầu vô kẹ 10 sao mỗi cuối chương nếu có gì ủng hộ mình Kim nguyên Nguy D. Chương 946, tất cả đều trục chết. Mũ rộng vành nam tránh né một chiêu hắn bản không có cách tránh né công kích, hiện tại, đang ở nơi đó, gương mặt lạnh nhạt, nhìn lấy Dương Đình, không có gì hay sợ hãi, càng không có một tia khiếp đảm, thậm chí, trên mặt còn có nhàn nhạt không vui. Ngươi gia hỏa này, loạt sát tới, đều có thể mạnh mẽ như vậy à Dương Đình gầm thét. Sau đó, lại đấm một quyền đánh đi ra, lại làm một đầu kỉnh lỏng bay ra, kỉnh lỏng gào thét hướng phía mũ rộng vành trên thân công kích mà đi kim sắc long chảo nhìn lạnh long lánh mang theo hơi thở làm người ta run sợ thế nhưng là ở chỗ nào đầu kình long nhanh phải bắt được mũ rộng vành nam thời điểm cái kia mũ rộng vành nam tử trường kiếm trong tay rút ra một kiếm vung ra đâm vào cái này long chảo phía trên lúc đầu nhìn chăm chú long chảo trong nháy mắt trở nên hư ảo thậm chí ngay cả long thân đều theo hư hóa nhưng là to lớn long vĩ vẫn là chính xác quét vào mũ rộng vành nam trên thân khu khu cụ. Lúc đầu đứng chắp tay mũ rộng vành nam đang bị to lớn long vĩ đánh trúng sau đó có vẻ hơi chật vật thậm chí thân thể đều có chút lảo đảo nếu không phải dùng kiếm ở ngồi trên mặt đất chỉ sợ thân thể đều muốn trộm bay rớt ra ngoài. Phế vật, cô thân thể này thực sự là phế vật quá yếu. Quốc chủ trên mặt hiện lên phẫn nộ mặc dù chỉ là giả tá thân thể người khác mà lại vẫn là tại loại thực lực này tranh lệch như thế cực lớn tình huống dưới nếu là đối với người bình thường mà nói có thể có dạng này chiến lược, đã đủ tự ngạo, thế nhưng là, đối với cái này cao ngạo thiên quốc chi chủ tới nói, là một cái xỉ nhục là một cái cự đại xỉ nhục Cả ngươi đứng ở nơi đó, trên mặt mất đi vừa rồi thong dong Chỉ Dương Đình nói ra ngươi tình huống hiện tại, có chút vượt quá dự liệu của ta, mặc dù ta không biết, ngươi là dùng biện pháp gì trưởng thành nhanh chóng như vậy, nhưng là, ta có thể nói cho ngươi, chỉ có đi theo ta, ngươi mới có đường ra. Ta hiện tại nguyện ý cho ngươi thêm một cái cơ hội, chỉ cần ngươi nguyện ý hiệu chúng ta. Ta cam đoan, thiên hạ này về sau đều là ngươi." Quốc chủ trên mặt hiện lên tự phụ, trong mắt hắn, thiên hạ này giống như có thể cho hắn dễ như trở bàn tay giống nhau. "Ngươi là cái thá gì cũng dám ở chỗ này cho ta vẽ bánh nướng? Đưa ta thiên hạ thiên hạ này, ngươi có ả hắn hiện tại là của ngươi sao Dương Đình đối với quốc chủ giống to." Nhìn tới ngươi là không định quốc chủ trên mặt hiện lên thất vọng. "Bằng ngươi cũng dám nói bừa đưa ta thiên hạ." Chết. Dương Đình không đợi hắn nói xong, trực tiếp một cái nắm đấm đánh đi ra. Oeng. Một cái cự đại thủy lãng bay ra ngoài. Nơi này trong nháy mắt bị đại thủy yêm không có, thủy lãng ngập trời. Tiếp theo, Dương Đình liền thấy cái kia đã nhập thân vào mũ rộng vành nam trên người quốc chủ, muốn bảo trụ giờ khắc này bình tĩnh cùng thông dong, thế nhưng là lại bị cái này thủy lãng trong nháy mắt cho đánh thành nát súng. Ầm. Lũ lụt rơi xuống, còn không lo được xoa trên mặt mình thủy. Tiếp theo, chính là một cái cự đại hòn đá đột nhiên xuất hiện, nện trên mặt của hắn Cái kia quốc chủ phụ thân mũ rộng vành nam, giờ phút này cái mũi đều đã bị nệ nát, trên mặt càng là hơn vết máu loang lổ, không có một khối nơi tốt. Người sẽ chết rất thế thảm. Ta cam đoan. Cái kia quốc chủ ánh mắt bên trong hiện lên hung quang. Sau đó, mũ rộng vành nam lần nữa khôi phục thanh tỉnh, tại quốc chủ rút ra thân thể của hắn thời điểm, cả người rõ ràng trở nên hư yếu rất nhiều. Lại nhìn thấy Dương Đình công kích thời điểm, trên mặt càng là hơn hiện lên hoảng sợ. Vừa rồi, vừa rồi. Thân thể mặc dù bị mũ rộng vành nam không chế, nhưng là, hắn chả có ý thức của mình, thật giống như ở bên cạnh nhìn lấy giống nhau. Hắn cảm nhận được quốc chủ cường đại, càng cảm nhận được tử vong tới gần. Quốc chủ cứu ta! Quốc chủ cứu ta! Mũ rộng vành nam tử lớn tiếng kêu cứu, thế nhưng là, cũng rốt cuộc không người trả lời. Hiện tại, ngươi có hay không có thể đi chết? Dương Đình cười lạnh nói. Sau đó, bàn tay lần nữa nâng lên. ầm, Lập tức lần nữa đập trên mặt của hắn. Một tiếng rưa hấu sụp đổ thanh âm truyền đến, ngay sau đó, liền thấy cái kia mũ rộng vành nam đầu bị triệt để đánh nát. Sớm biết nhà này ác tâm như vậy, liền không dạng này động thủ. Dương Đình nhìn trên mặt đất hoàng bạch chi vật, nhíu nhíu mày lông mày nói ra: "Quay người, lần nữa nhìn về phía bên cạnh gắt gao nắm viên kia bị hắn xem như là bảo mệnh dùng màu xanh lá thủy tinh cầu thời điểm, mang trên mặt nụ cười tàn nhẫn. Cầu ngươi lượn quanh ta một mạng, ta nguyện ý cống hiến ta tất cả bảo vật. Đồng thời về sau cung cấp ngài thuốc đẩy." Cương bên trên nghệ gì quỷ trên mặt đất, đối với Dương Đình nói ra. Ngươi hử. Dương Đình cười lạnh. Nuôi ngươi ta còn không bằng nuôi con chó. người sai lầm lớn nhất lầm, chính là không nên tới hoa hạ, lại càng không nên tại đến hoa hạ sau đó nhìn thấy ta. Hô! Trường phong gào thét, Dương Đình bàn tay lần nữa bay ra ngoài, lần này vẫn là trùng điệp đánh vào cương bên trên nghệ gì trên đầu. Thế nhưng là, đầu của hắn lại không sụp đổ, mà là, toàn bộ thân thể, đều ra phủ sọ cho mang theo bay lên bay về phương xa đại điện trên cây cột. Nhìn lấy chung quanh trống trải bốn phía. Trung dĩnh lại anh mấy người trong mắt có chút không dám tin tưởng, thậm chí cảm giác là thoáng như trong mộng giống nhau. Đông đảo hào cường, thiên giai cường giả, thế nhưng là, tại tổ trưởng tuyệt sát phía dưới, vậy mà toàn bộ như là rác rưởi giống nhau, bị quét ra đi. Không cần nghĩ cũng biết, về sau bọn hắn long thất tổ địa vị, sẽ thẳng tắp tiêu thăng, chẳng những là những cái kia đã từng lấn phụ bọn họ thiên giai gia tộc không còn dám nhìn thẳng liền ngay cả những ngoại quốc đó tu giả, cũng sẽ nghe tin đã sợ mất mật. Thiên giai, như thế thưa thớt, thậm chí, toàn cả gia tộc bên trong khả năng cũng không nhiều, thế nhưng là, cả ngày hôm nay liền bị giết mấy cái, thậm chí, bao quát thiên giai trùng kỳ cường giả. Nghĩ đến tổ trưởng đem cái kia hành hành châu Á 20 năm mới vừa lên nghệ gì một bàn tay chụp thời điểm chết, trung dĩnh mấy người hiện tại vẫn là không nhịn được nhiệt huyết dâng trào. Các ngươi cũng ra ngoài đi. Nơi này phong ấn ngựa thượng tướng muốn vỡ tan Ta cảm giác trong này không có đơn giản như vậy, một hồi, chính ta đi vào. Dương Đình nói ra. Nghe được Dương Đình điện thoại, trung dĩnh đám người trên mặt hiện lên một vẻ lo âu. Thiên giai Đỉnh Phong, đã là thế giới tuyệt đỉnh nhân vật, thế nhưng là, hiện tại, tổ trưởng còn nói với bọn họ, hắn một hồi không có năm chắc. Này làm sao có thể không để bọn hắn lo lắng, phải biết, liền xem như đối mặt những cái kia kinh khủng dị trùng con nghệ thời điểm, tổ trưởng cũng không có loại này lo lắng. Được, chúng ta chờ ở bên ngoài lấy ngải. Trung dĩnh mấy người mặc dù trong lòng cực độ không muốn, nhưng là, vẫn là không đi không được ra ngoài. Bởi vì, bọn hắn nếu là ở nơi này, vạn nhất xuất hiện nguy hiểm, chẳng những không thể hỗ trợ, ngược lại sẽ thành làm một loại vương hiểu. Mấy người tất cả đều đi ra ngoài, ngay cả hoành viễn cũng ra ngoài. Lúc này, cái kia cái cự đại phong ấn liền như là một cái dưới ánh mặt trời, không ngừng biến hóa sắc thái bọt xà phòng, giống như tùy thời muốn vỡ tan giống nhau. Sau năm tiếng, cái này bọt xà phòng rốt cục vỡ tan. Thế nhưng là, phát sáng địa phương lại biến mất, dưới chân hắn xuất hiện lần nữa một cái trận đài. Phía trên phủ văn lấp lẻ, lộ ra rất là thần bí, không biết muốn thông hướng nào. Phá vọng thuật mở ra, chỉ có thể nhìn thấy mù mịt một mảnh. Thân thức nô ra, lại phát hiện mênh mông mịt mờ hoàn toàn bị trở ngại. Nhìn tới, chỉ có thể tự mình thăm dò. Sau đó, liền cất bước hướng phía trận đài đi đến. câu vô kẹ 10 sao mỗi cuối chương nếu có gì ủng hộ mình kim nguyên đầu, dê. Chương 947 thất hải bên trong chân kế tiếp trận đài không biết thông hướng phương nào dương Đình cất bước vừa mới đứng ở phía trên liền như là khởi động cái nào đó cơ quan giống nhau trên trận pháp phủ văn biến động bắt đầu dọc theo quỹ tích đặc biệt đang không ngừng sắp xếp tỏa ra quan mang như là từng viên ngôi sao giống nhau treo ở đâu lộ ra chiếu sáng rạng rỡ thế nhưng là còn không đợi hắn cẩn thận quan sát những thứ này sau đó cả người cũng cảm giác quay cuồng trời đất muốn phải cố gắng ổn định thân hình của mình thế nhưng là căn bản không có khả năng. Không phải ngày tại chuyển, không phải tại chuyển, mà là toàn bộ không gian đều theo chuyển. Thời không rối loạn. Giờ khắc này, Dương Đình cảm giác mình trong nháy mắt đã xuyên qua thật xa. Thân thể đã sớm không tại cái kia lúc đầu đại điện. Mấy cái nháy mắt sau đó, Dương Đình mở mắt lần nữa, quả nhiên thấy hoàn cảnh bốn phía đã hoàn toàn biến hóa, cái kia đại điện, đã sớm không biết đi phương nào. Trận trên đài Phụ Văn dần dần trở nên ảm đạm, sau đó, vậy mà từ từ dập tắt. Đây là đâu Dương Đình nhìn lấy cái này bốn phía một mảnh trăng xóa, thứ gì đều không có. Thậm chí, ngay cả dưới chân, đều là mơ hồ một mảnh. Hoàn toàn nhìn không rõ ràng. Nơi này quái gì? Đây là Dương Đình trong lòng nhất là trực quan cảm thụ. Ngay tại Dương Đình quan sát bốn phía biến hóa thời điểm, đột nhiên, cảm giác lông tơ đứng đấy, thân thể đột nhiên không kiểm hãm được kéo căng. Một cỗ chưa bao giờ có cảm giác nguy hiểm, trong nháy mắt lóe lên trong đầu. Tiếp theo, hắn liền thấy một thanh sáng như bạc loan đao. Tại phía trước đột nhiên xuất hiện, hướng phía đầu lâu của mình cắt tới. Tốc độ cực nhanh, nhanh đến cực hạn. Liền xem như hắn hiện tại, đã hoàn toàn là địa giai đỉnh phong thực lực, cũng vô pháp tránh né. Dương Đình nhịn không được trong lòng kinh hãi. Giờ khắc này, hắn cảm giác mình cách tử vong gần như thế. Không nhìn thấy cái kia ngân đau cầm dao giả, thế nhưng là, lại phảng phất có thể nhìn thấy nam nhân đang lén cười. Đây là tuyệt sát. Đây là đợi chờ mình tuyệt sát. Thực lực của người này thậm chí khả năng so với chính mình còn phải mạnh hơn một điểm, nhưng dù cho dưới tình huống như vậy, vẫn là lựa chọn đánh lén, vẫn là lựa chọn công lúc bất ngờ. Mình nơi nào còn có một kia đường sống có thể nói? Dương Đình toàn bộ thân thể lông tơ đứng thẳng, con mắt thật to mở ra, dù là biết rõ phải chết, cũng phải nhìn rõ ràng là tên hôn đản nào dám như thế đánh lén mình. Vụt! Ngân Đào chấp mắt đã tới, cơ hồ tại Dương Đình phản ứng trong nháy mắt liền xuất hiện. Đúng thế một cái hư hào tay. Thư hảo đến không nhìn kỹ, cơ hồ không nhìn ra cấp độ. Chính là như vậy một vật, hắn hiện tại muốn mạng của mình. Không cam lòng. Thật lòng không cam lòng. Mình trải qua thiên tân vạn khổ, thật vất vả mới đi cho tới hôm nay một bước này. Chẳng lẽ liền muốn như thế một cái ngay cả đầu lĩnh cũng không dám lộ ra ngoài giá hỏa nhanh nhanh ám toán à. Tình huống này nhượng hắn phẫn nộ. Hệ thống. Hội chủ. Một khắc cuối cùng, Dương Đình đối với hệ thống lần nữa kêu đi ra. Nếu như mình không có nhớ lầm. Lúc trước hệ thống nói qua, tại mình bị bức bách tới cực điểm thời điểm, hệ thống biết chủ động đứng ra bảo vệ. Hiện tại, lúc này, hắn không ra, còn đang chờ cái gì? Hiện tại, còn chưa đủ nguy cơ à? Dương Đình không biết hệ thống đến cùng biết thế nào xuất thủ cứu mình, thế nhưng là đây không phải hắn nên quan tâm sự tình. Hắn chỉ biết là, nếu là mình lần này xong, cái kia hệ thống cũng tuyệt đối sẽ không có ngày sống dễ chịu. Tình huống của ngươi không tốt lắm. Ngay vào lúc này, một cái dâu bạc lao đầu ra hiện bên cạnh hắn. Cái kia lão đầu không nói gì, thế nhưng là lại có thể cảm ứng được hắn ý tứ. Nhìn kỹ lại, cái này lão đầu không phải hệ thống vẫn là ai? Chuyện gì xảy ra hắn không phải tại trong đầu của mình à thế nào hiện tại đi ra còn muốn đối với phía trước đánh lén mình ra họa xuất thủ. Đây là có chuyện gì? Dương Đình không hiểu ra sao, bất quá, hắn cũng biết, hiện tại còn không phải suy nghĩ những thứ này thời điểm. Hệ thống lão đầu quá nhanh, từ ra hiện ở bên cạnh hắn, lại đến hất lên tay áo. Đánh lui cái kia thanh thế tới hung ác ngân đao, trước sau vận dụng thời gian, cộng lại, thậm chí cũng chưa tới một phần trăm giây, thậm chí, tại ý thức đều chưa kịp phản ứng thời điểm, cái này lao đầu đã đem cây đao kia cho cưỡng chế di rời. Ngươi lại là người nào thế nào cũng lại ở chỗ này, vì cái gì ta ta vừa mới không có cảm thấy được ngươi. Phía trước trong hư không, cái kia thanh ngân đao trực tiếp bị một tay háo cho bỏ rơi bay ra ngoài, mà đao chủ nhân, giờ phút này lại một mặt âm trầm đứng ở nơi đó, nhìn lấy hệ thống lao đầu. Sắc mặt tái xanh, hiện nhiên, hiện tại, tâm tình của hắn phi thường không tốt. Ngươi là từ đâu tới sao lại thế xuất hiện ở đây vì cái gì ta không có phát hiện đúng thế một cái đầu đỉnh tóc trắng đạo nhân. Thân ảnh nhìn so sánh hư hảo, thật giống như một bộ tranh thủy mặc giống nhau, ý cảnh rất đủ, thế nhưng là, chờ ngươi đi xem chi tiết thời điểm, liền sẽ phát hiện, hoàn toàn là hoàn toàn mơ hồ. Chúng ta tiến đến, liền nhất định phải làm cho ngươi biết không ngươi là cái thá gì dương đỉnh gầm thét. Vừa mới ra hỏa này đánh lén chết để chọc giận hắn. Hiện tại cả người đều ở vào cuồng bạo biên giới, đối mặt cái này hiện tại còn dám cao cao tại thượng chất vấn gia hỏa, Dương Đình cũng chịu không nổi nữa, trực tiếp vừa nhảy lên, đồng thời, một đoàn kim sắc ánh sáng ở trong tay của hắn hội tụ, sau đó, liền có thể nhìn thấy một đầu chân long tại trong lòng bàn tay hắn xuất hiện. Chân long quyền thuật. Quyền bên trong chi long nhìn càng thêm hào quang rực rỡ, nhìn càng thêm lóa mắt, nhưng không có phát hiện nhan sắc đã phát sinh biến hóa. Cái này chân long quyền thuật đạt được tăng cường so bình thường lợi hại không chỉ một cấp bậc mà thôi. Dương Đình phát hiện tình huống này, nhưng trong lòng không có bao nhiêu cao hứng. Bởi vì, thực lực của đối phương ý nguyên rất cao. Mình tuyệt đối không có cơ hội, cùng tranh phong. Ngươi không cần nhìn, nơi này không phải thế giới bên ngoài. Là một cái đặc thù không gian. Ngươi cũng có thể hiểu thành linh hồn không gian. Liên thật giống như hai chúng ta thức hại. Không qua, nơi này không phải thức hại, là cái kia bảo vật nội bộ. Cái kia tóc bạc lao đạo, đối với Dương Đình nói ra. Nhìn thấy lao đạo này, Dương Đình hận không thể đem hỗn đản này nhấn ngồi trên mặt đất, đánh một trận tơi bời. Vừa rồi, nếu không phải hệ thống kịp lúc cứu, chỉ sợ cũng muốn bị gia hỏa này đánh lén thành công. Hiện tại, lại lần gặp gỡ, tự nhiên hết sức đỏ mắt. Thực lực của ngươi cũng tăng cường không ít. Ngươi liền không có phát hiện, ở chỗ này linh khí điều động càng thêm tự nhiên lao đạo kia, đối với Dương Đình nói ra. Dương Đình không nói gì muốn nhìn một chút cái này lao hôn đả đến tuột cùng muốn nói điều gì. Người so ta may mắn, chi ít, của ngươi nhục thân hiện tại được ở lại bên ngoài, mà ta lúc đó tới thời điểm, nhưng liền không có vận khí tốt như vậy. Nhục thân tiến vào bảo vật này bên trong, trực tiếp hóa thành cho bụi. Ta tưởng rằng đạt được thành tiên, không nghĩ tới là hình thể vẫn diệt. Nói tới chỗ này, cái kia lao đầu ánh mắt bên trong hiện lên một chút tức giận, tựa như là tại oán hận lao thiên treo đùa hắn. Sau đó, xoay người lần nữa nhìn về phía dương đình, Ánh mắt bên trong tràn đầy tham lam. Không qua, ta muốn, về sau, loại tình huống này liền phải kết thúc. Thượng thiên đem ngươi đưa tới, nhìn tới, là đúng ta không tệ, muốn để ta một lần nữa làm người. Lại thêm cái này vạn giới thạch. Sau này mình là được rồi bay lên tiên giới, xuyên thẳng qua vạn giới. Mặc dù hiện tại tu vi dưới đáy, nhưng là, về sau, ai cũng đừng hỏng lại ngăn cản ta. Ha ha ha ha. Cầu vô thẹ mười sao mỗi cuối chương nếu có gì ủng hộ mình kim nguyên đầu. Dê. Trường 948, người biến ốc. Trung quanh xương trắng mênh ngông, cái kia lao đầu lại ở đâu càn rỡ cười to. Từ trong lời nói của hắn, Dương Đình rốt cục nghe rõ, cái này lao hôn đả năm đó ở nơi này ném đục thân, hiện tại, coi trọng mình. Nơi này là một cái thức hải không gian. Dương Đình cảm giác kỳ quái, đồng thời, chấn kinh văn phần. Hướng phía mình quanh thân nhìn xem, lần nữa cảm thụ một phen, phát hiện sự tỉnh tựa hồ thật như cái này hôn đả nói, nơi này không gian rất đặc thù, đặc thù đến. Cơ hội mình có thể không tốn sức chút nào bay thăng lên, thần thức ở chỗ này càng trở nên dị thường cường đại, thế nhưng là, muốn điều động chân khí của mình, xác thực một chút cũng không có phản ứng, thật giống như mình cho tới bây giờ đều không có loại đồ vật này đồng dạng, thậm chí đã hoàn toàn chết đi liên hệ. Thế nào là không được rồi tin tưởng đã như vậy, liền lặng lặng tiếp nhận sự thật đi. Có thể làm cho ngươi nhiều sống lâu như thế. Đã xứng đáng ngươi. Chỉ ít, ngươi sẽ không lại làm quỷ hồ đồ. Cái kia lão đầu nói ra. Dương Đình trong lòng xem thường, lao hôn đản kia tuyệt đối không phải tại đáng thương mình, mà là tại thăm dò mình. Thăm dò hệ thống có thể hay không lần nữa tới. Đáng tiếc, hệ thống tiên hôn đản kia, vẹn vẹn xuất hiện một lần, thay mình ngăn lại cái kia nhất đau, sau đó, liền hoàn toàn biến mất không thấy. Chờ một lát, hệ thống lao đầu vẫn là không có xuất hiện, Dương Đình rõ ràng cảm thấy được, đối diện gia hỏa này ánh mắt bên trong rõ ràng vung lòng rất nhiều, thậm chí có thể cảm nhận được hắn hắt ra một hơi. Xem ra là sợ bóng sợ gió một trận, vừa mới cái kia lao đầu hẳn là ở trên người của ngươi làm thủ hộ cấm chế. Không phải, chỉ sợ vừa rồi ngươi liền đã chết tại dưới đao của ta đi cái kia lao đầu đối với Dương Đình đắc ý nói. Hắn đang vì mình cơ trí đắc trí, càng là hơn vì mình lập tức liền muốn nhảy ra nơi này, ngao du vạn giới, mà kích động không thôi. Ngươi có bao nhiêu năm chưa từng gặp qua người, lại có bao nhiêu năm không có từng đi ra ngoài Dương Đình hỏi. Cái kia lao đầu sướng sở, nghĩ không ra Dương Đình lập tức liền muốn chết. Chẳng những không có cầu xin tha thứ, phản mà đối với hắn hỏi ra vấn đề như vậy, lập tức có chút không hiểu. Không qua, hiện tại, tâm tình của hắn được, vẫn là suy nghĩ kỹ một chút Hẳn là có 200 năm đi. Lão đầu nói, ngươi có biết hay không, một người trường kỳ thoát ly xã hội, là biết biến đốc, hiện tại, rất hiển nhiên, ngươi rất tốt nghiệm chứng điểm này. Dương Đình nói ra, nghe được Dương Đình, cái kia tóc bạc lão đầu, đầu tiên là sức sở, bất quá, sau đó chính là giận dữ. Thằng ngại danh, muốn chết. Tiếp theo, tại sách của hắn bên trong, cái kia thanh sáng như bạc loan đao xuất hiện lần nữa. Hướng phía dương đình đầu bên trên cắt tới. Ngân đao sáng như tuyết, hàn quang ung tùm, mặc dù là linh thức ngưng tụ mà thành, nhưng là, lại làm cho người có một loại tim đập nhanh cảm giác. Theo ngân đao múa, loại kia nguy cơ cảm giác xuất hiện lần nữa, trong nháy mắt liền đem dương đình cho bao phủ, thậm chí hoàn toàn phong tỏa. Nếu là bình thường người gặp được tình huống này, chỉ sợ hiện tại, chỉ có chờ chết ch Thế nhưng là, hiện tại, Dương Đình là thiên giai đỉnh phong mà lại, hắn thần thức cường độ, thậm chí so nhục thân cường độ còn muốn cường hoành hơn. Trước đó, cái này lao đầu ý vào mình là đánh lén, kém chút đem Dương Đình đầu cho cắt mất, hiện tại, chính đại quang minh đối chiến, muốn thực hiện cái này mục tiêu, không khác người si nói mộng. Húng chi, ở chỗ này công pháp của hắn cường độ cũng nhận được tăng lên rất nhiều. Nhất làm cho hắn kinh hỉ vạn phần là, cái này chân long quyền thuật lại còn có thể lần nữa sử dụng. không qua trước đó khác biệt chính là lần này chân long không còn là hiện ra kim quang mà là biến thành ngân sắc màu bạc cự long quay quanh ở bên người nhìn tương tự dị thường uy mãnh mà tình huống này hiển nhiên đem đối diện lao đầu cho giật mình lúc đầu trong tay dẫn theo ngân đao thế nhưng là nhìn thấy dương đình bên người quấn quanh lấy một đầu ngân long thời điểm cả người trong nháy mắt ngẩng người ngươi ở chỗ này trả lại như thế nào có thể sử dụng công pháp lao đầu kinh hãi. ngươi đều có thể dùng ta vì cái gì khủng khiếp dương đình khẽ miệng khẽ nhếch Sau đó mang trên mặt cười lạnh. Không có khả năng. Không có khả năng. Lao đầu tự lẩm bẩm, phảng phất gặp được cùng với không thể nghĩ sự tình. Thế nào? Vượt qua dự liệu của ngươi đúng hay không dương đình mang trên mặt lãnh cười hỏi. Không tệ, sắc thực vượt qua dự liệu của ta, nhưng là, ngươi vẫn là đến chết. Lao đầu sắc mặt tâm lãnh. Lao đầu sắc mặt tâm trầm, đồng thời, cái kia thanh sáng như bạc loan đao xuất hiện lần nữa trong tay. Chết. Lao đầu giận quát một tiếng hướng phía dương đỉnh vùng chặt tới, tốc độ cực nhanh, trên không trung lưu lại một đạo màu trắng dấu vết. Dương đỉnh ánh mắt run lên, vừa mới mặc dù ngoài miệng nói nhẹ nhàng linh hoạt, thế nhưng là chân chính đối chiến thời điểm cũng không dám lười biếng chút nào. Hiện tại nơi này vẫn là hắn lần thứ nhất chiến đấu, không biết cái này chân long quyền thuật phát huy ra đến cùng là cái uy lực gì. cánh tay huy động, không cần điều động chân khí, linh lực cũng đã ngưng tụ trong tay, sau đó đầu kia màu bạc dài long biến được càng thêm uy vũ ngưng thực, giống. Một thân long ngâm truyền đến, có thể nghe được, cái này long dù cho là ở chỗ này thực lực cũng không có bất kỳ cái gì hạ xuống, ngược lại thật như là vừa nãy mới cảm nhận được đồng dạng, ngược lại tăng cường rất nhiều. Vụt! Loan đao còn chưa tới, thế nhưng là, đầu kia màu trắng đao khí, cũng đã hung hăng chém vào ngân long trên thân, phát ra một tiếng kim là tầm thường thanh âm, tiếp theo, ngân long thân thể trở nên hư hảo một số. Thế nhưng là, sau đó, chính là một cái vây đuôi chẳng những không có bất kỳ lưới bước, ngược lại càng thêm tiến bộ dũng mãnh bờ hò hò lần nữa nổi giận gầm lên một tiếng đầu rồng đã đến người kia trước mặt cùng cái kia trong tay trường đao đụng vào nhau chém cái kia miệng người bên trong quát lên một tiếng lớn sau đó liền vung động trong tay loan đao hướng phía to lớn ngân long chém tới thế nhưng là ngân long cường đại dường nào ở chỗ nào loan đao còn không có đến gần thời điểm màu bạc móng rót đã đột nhiên nắm tới an cay phảng phất phật y phục bị xé nát thanh âm truyền đến tại cái kia lao đầu trên ngực Một đầu thật dài vết cào xuất hiện. Thậm chí, ở chỗ nào móng nuốt cuối cùng chỗ, còn có một cái trong suốt lỗ thủng. Đây là bị cự long cho triệt để chảo thương. Chết! Lao đầu bị long chảo chảo thương sau đó, trên mặt càng thêm phẫn nộ, trong tay loan đao đao thế càng thêm mánh liệt. Giang rắc! Loan đao chém vào tại long đầu phía trên, phảng phất chém vào ở trên vết tượng, phát ra một tiếng quái dị tiếng vang. Chết đi! Lao đầu trên mặt hiện lên một tia thâm độc, khi nhìn đến ngân long sau khi bị thương vừa mới lo lắng biến mất. Thế nhưng là, còn không đợi hắn cao hứng. Bờ hò hò. Lại là một âm thanh long ngâm thanh êm chuyển vào trong thai của hắn. Lần nữa hướng phía phía trước vừa nhìn trực tiếp dương đỉnh trước người, hai tay lần nữa múa, một đầu tương tự to lớn ngân long bay ra ngoài, lần nữa hướng phía phía bên mình đánh thẳng tới. Giống. Cự long nửa mặt lên trời gào khét, thân thể tại trong hư không du động. Người. Người sao lại thế lao đầu sắc mặt trắng bệnh. Nhìn lấy dương đỉnh trước người xuất hiện lần nữa cự long cả người hoàn toàn ngốc tại đó loại này công kích có thể một lần phát động đã là thực lực mạnh mẽ thế nhưng là trước mắt cái này cái người trẻ tuổi vậy mà thậm chí ngay cả tục lại một lần phát động bờ hò hò cự long gào thét tại cái kia lão đầu một mặt không cam lòng biểu lộ dưới tức giận trùng kích ầm thân thể to lớn bị đụng bay sau đó lại bị lượn vòng mà đến ngân long thấu thể mà qua một cái chờ hai trăm năm lão quái vật. Cuối cùng vẫn chết ở chỗ này. Cầu vô kẹ 10 sao mỗi cuối chương nếu có gì ủng hộ mình Kim Nguyên Đậu. Dê. Chương 949, Vạn Giới Thạch. Cự long xuyên qua, lão đầu giữa người xuất hiện một cái độc lớn, sau đó, dần dần trở nên hư hảo. Trong ánh mắt của hắn toát ra không cam lòng, thế nhưng là, đến cuối cùng, vẫn là từ từ tiêu tán, đến mức triệt để biến mất. Hắn chết đúng lúc này, hệ thống cái kia lão đầu xuất hiện lần nữa tại dương đỉnh trước mặt. Đều chết hết. Ngay cả thần hồn đều không thừa dưới. Dương Đình nói ra, theo sau đó xoay người lần nữa khinh bỉ nhìn hệ thống lao đầu một chút. Lúc này mới biết được tới, vừa mới đi làm cái gì, cũng sẽ chỉ nhìn ta ở chỗ này liều mạng, chính ngươi ở bên cạnh chế rêu đúng hay không Dương Đình tức giận nói. Nếu như không phải cái này lão hôn đản tại vừa nãy lúc mới bắt đầu, thay mình ngăn trở cái kia một kích chí mạng, chính mình nói chuyện tuyệt đối so với cái này còn muốn hung ác. Hắn rõ ràng có thực lực, thậm chí thực lực rất cường đại, thế nhưng là... Căn bản cũng không hỗ trợ. Vừa rồi, nếu không phải là mình sinh tử một đường, hắn chỉ sợ vẫn là sẽ không xuất thủ. Những thứ này ngươi thật là hoan buồn ta. Ta ngược lại thật ra muốn ra tay, thế nhưng là, ta cũng không có đạo nghĩa đáng A. Trước kia từ ngươi nơi này thu thuế, kiếm lấy điểm này đạo nghĩa đáng, hiện tại, đã sớm tiêu hết. Vừa rồi một lần kia phòng thủ, hoa ta 20 vạn đạo nghĩa đáng. Ngươi muốn là muốn cho ta xuất thủ, trừ phi lấy thêm 20 vạn, đổi lấy ta một kích. Hệ thống lao đầu vẻ mặt thành thật nói ra. Ngươi, chắc chắn chứ không phải tại mở cho ta trò đùa nghe nói như thế, Dương Đình muốn muốn báo nổi. Ngươi thấy ta giống là đang nói đùa à lại trong phạm vi nhất định, ta có tự chủ định ra quyền, kiếm lấy phí tổn, liền sẽ trở lại đến, nhưng là, ta đã thu thuế, tự nhiên cũng muốn gánh chịu trách nhiệm, lần này đối với xuất thủ của ngươi bảo hộ, chính là trách nhiệm. Đáng tiếc, ngươi tiểu tử này hiện tại càng ngày càng trân trượt, ta thu nhập càng ngày càng ít có trời mới biết hiện lại đụng đến nguy hiểm tình huống đến lúc đó ta còn có hay không năng lực sẽ giúp ngươi hệ thống lão đầu nói ra dương đình sững sờ không qua sau đó liền dắt lấy cái này lão đầu râu ria một mặt không tin nói ra ngươi nhiều nhất chỉ có thể tin bà thành từ từ hướng phía bên trong đi đến vừa hay nhìn thấy chỗ này có một cái phát ra quỷ dị quang mang tảng đá tảng đá thoạt nhìn như là một cái ngọc lục bảo thế nhưng là tại ngọc lục bảo phía trên còn có vô số lỗ thùng nhỏ Dương Đình vừa mới đi qua, lúc đầu lạnh nhạt biểu lộ, lập tức trở nên kinh nghi bất định. Cái này đã quý màu xanh lục bên trong, vậy mà nhìn thấy chủng tộc khác. Mà lại, còn không chỉ một cái. Có chút chủng tộc nhìn cao lớn vạn phần, ngay cả tiểu hài đều có ba tầng lầu cao, có chút cao hơn, thậm chí, có thập tầng lâu, so với năm đó khủng long còn kinh khủng hơn. Còn có chút chủng tộc, phía sau sinh ra cánh, xuyên qua quần áo màu trắng, nhìn có chút giống thập tự giáo hội thiên sứ. Thế nhưng là... Cái chủng tộc này hình chiếu bên trong lại tràn ngập giết chóc, những cái kia màu trắng người, không là thiện lương thiên sư, mà là có thiên sư khuôn mặt ma quỷ. Toàn thân lượn lờ hắc khí giống như ma quỷ người, càng có có thể qua lại tại trong hư không quái vật. Thậm chí, ở trong đó còn chứng kiến một cái sinh hoạt tại thép thiết lâm lập tinh cầu bên trên chủng tộc. Đúng thế một cái văn minh khoa học kỹ thuật, tinh tế chiến hạm như là như châu chấu, tất cả đều sắp xếp tại bọn hắn tinh cầu bên ngoài, còn có một cái người ở trong đó bay vọt. Mà nhượng Dương Đình kinh ngạc chính là, những cái kia tinh cầu địa phương bí ẩn, luôn luôn có một cái cùng cái này màu xanh lá bảo châu đồng dạng tràn đầy kỳ dị lỗ nhỏ, phát ra lục quang đổ vật. Hệ thống cũng ở một bên nhìn lấy. Dương Đình trong lúc vô tình phát hiện, trừ gian lửa dối giống người bên ngoài, còn lại cùng máy móc không có gì khác nhau hệ thống lao đầu, giờ phút này vậy mà tại những thứ này văn minh ở tinh cầu khác phía trên tại những vật này. Thế nhưng là, rất biết hắn chính là thất vọng, lại có ý tứ nhân tính hóa thất lạ Nếu không phải cái này, lão gia hỏa một mực sống ở trong đầu của mình, lại có chút những cái kia vật ly kỳ cổ quái, Dương Đình hiện tại thật coi là, gia hỏa này chính là một người, một cái lưu lạc đến trên địa cầu người. Ngươi có phải hay không tại tìm quê hương của ngươi, Dương Đình đối với hệ thống hỏi. Hệ thống cứ thế thoáng cái, sau đó gật gật đầu. Nhưng là, rất nhanh, cái kia một chút tình cảm biến mất, trên mặt lần nữa khôi phục đạm mạc. Dương Đình từ từ đi qua, sau khi chết Một cái tay phóng ở phía trên một cái lỗ khảm bên trong. Sau một khắc, ý thức lần nữa trở về thời điểm, vậy mà phát hiện, cái kia hiện ra lục quang, phía trên mang theo các loại nhỏ chút đồ vật, vậy mà xuất hiện tại trong đầu của mình. Mà ý thức của mình, hiện tại cũng đã trở về. Cảm thụ một chút tứ chi của mình, hoàn toàn có thể động. Trung quanh nơi này cũng không còn là một mảnh trăng xóa, dưới chân là một cái phát sáng trận đài. Giờ phút này, phù văn tung bay, đầu kia đường dưới chân xuất hiện lần nữa. Dương Đình lần nữa đi tới. Chẳng lẽ cái này trận pháp, liên thông chính là cái này vạn giới thạch Dương Đình nói một mình. Vạn giới thạch, đây là hệ thống vừa mới nói cho hắn biết, vừa mới mình lấy được cái kia hạt châu màu xanh lục bên trên đầy còn che kín lỗ nhỏ cái kia. Đúng thế vạn giới thạch, có thể liên thông vạn giới. Mà tại cái này trong viên đá mỗi một cái lỗ nhỏ, chính là một giới. Dương Đình nhìn thấy những cái kia không khỏi liễu lươi. Chẳng trái tim đen nu ám của tui giọt nẹt truy. E nu à toại nếu như mảnh tính kỹ mấy cái nói không chừng còn thật sự có vạn giới lần nữa đi ra đại điện thời điểm liền thấy trung dĩnh lại anh đám người đã hoàn toàn chờ ở nơi đó nhìn thấy dương đình đi ra tranh thủ thời gian hơi đi tới lão đại ngươi không sao chứ trung dĩnh tranh thủ thời gian đối với dương đình hỏi không có việc gì những người kia không đi à dương đình quay người nhìn lấy lại anh đám người sau lưng đối với trung dĩnh hỏi tổ trưởng những người này còn không hết hy vọng đồng thời ở trong tay bọn họ Còn có, còn có đặc thù vũ khí. Trung Dĩnh nhìn lấy Dương Đình, trong ánh mắt có chút lo lắng. Tổ trưởng uy lực bọn hắn gặp qua, nhiều như vậy có nhện, cũng không có đem tổ trưởng thế nào, nàng không tin tưởng, liền chút người này, có thể đem Dương Đình thế nào. Nhưng là, nhìn thấy trên người bọn họ mặc quần áo, còn có cầm trong tay vũ khí, lòng của mọi người, lần nữa thành xuống dưới. Lần nữa tới những người này, mỗi người bọn họ trên thân, đều có một kiện, cùng trên người mình mặc đồng dạng màu đen chiến thân H.I. Giống như da thịt giống nhau chiến thần H.I.D. Đem đối diện những người này tất cả đều vũ trang đứng lên. Mà càng thêm đáng sợ nhưng là, ở trong tay bọn họ, vậy mà trong tay mỗi người còn bưng một thanh thí thần thương. Nhìn thấy loại tình huống này, trung dĩnh mấy người lập tức phẫn nộ đan sen. Các ngươi muốn làm gì nơi này là hoa hạ, các ngươi dám dùng những vật này, vây công long tổ cao tầng, các ngươi không muốn sống ở trung dĩnh đều to. Nếu là ở trước kia, hắn những lời này, tuyệt đối sẽ đưa tới chế nhạo. Thế nhưng là, hiện tại Bọn hắn lại cười không nổi, bởi vì, hiện tại Long Tổ tuyệt đối có thực lực này, những tổ viên khác bọn hắn không biết, nhưng là, chí ít trước mắt cái này đột nhiên xuất hiện Long Thất Tổ tổ trưởng có bản sự này. Tại hắn còn không có triệt để phun tỏa hào quang thời điểm, đem hắn cho mặt sát. Tin tưởng, rất nhiều người đều nguyện ý nhìn thấy tình huống như vậy. Ngoại quốc tu giả vui lòng, đồng dạng, buồn quốc thiên giai gia tộc, đồng dạng vui lòng. Long Tổ quật khởi, đối bọn hắn không có chỗ tốt, Cầu vộ kẹ 10 sao mỗi cuối chương nếu có gì ủng hộ mình kim nguyên độc, dê, chương 950, là cái này một cái ma quỷ, khu ma nhân, thiên giai hoàng gia, thiên giai thương gia, còn có vừa mới còn lại uy nhân tu giả, Thái Lan tu giả. Chỉ có các ngươi những thứ này tạp vai ả dương đình nhìn lấy những người này, ánh mắt bên trong tràn đầy khinh thường, căn bản không có đem bọn hắn để ở trong mắt, mặc dù những người này đều có chỗ vị chiến thần hắc ý hộ thể, thậm chí, còn có thí thần vũ khí. Những người này chiến thần hắc H.I. cùng thí thần sắc khí, dương đình không kỳ quái, thế nhưng là, ngay cả thương gia cùng hoàng gia cũng có thứ này, liền để hắn có chút không hiểu, thậm chí là phẫn nộ. Theo hắn biết, Long Tổ cũng không có những vật này, lần trước hỏi qua Phùng Lão, địa Long trong Tổ mặt cũng không có. Mà bây giờ thiên gia gia tộc có những thứ này, vậy cũng chỉ có thể nói rõ một vấn đề. Những thứ này sắc khí, từng tại Hoa Hạ xuất hiện qua, bất quá cũng không có bị quốc gia sở được đến, mà là cuối cùng bị những thứ này thiên giai gia tộc cho chia cắt. Nghĩ đến lần này thiên giai gia tộc tại thần nông gia làm ra thành tựu, Dương Đình tuyệt không hoài nghi điểm này. Thường thụ lấy quốc gia đại nộ cùng đặc quyền, đến cuối cùng, ngược lại biển thủ, những thứ này liền là các ngươi thiên giai gia tộc tắc phong Dương Đình cũng không có chuyển hướng những cái kia người ngoại quốc, mà là, chứng mắt thương gia cùng hoàng gia hai cái cao tầng lạnh giọng chất vấn. Biển thủ hử, Bảo vật người có đức chiếm lấy, điểm ấy thường thức ngươi không hiểu sao chúng ta bảo hộ hoa hạ Giang Sơn. Liền xem như lấy thêm một số, lại có cái gì không thể thương ra đại trưởng lão nhìn lấy Dương Đình, căn bản không có đem Dương Đình chào phung coi ra gì, ngược lại, cảm thấy hắn không hiểu nhân tình thế sự. Thương huynh nói không sai, những vật này, liền xem như nộp lên, long tổ bên trong, lại có ai có bản sự này sử dụng. Cùng ngươi tài giỏi không được trọng dụng, không bằng tại trong tay của chúng ta hảo hảo phát huy vi lực của bọn hắn, lớn không tại ngoại quốc thế lực xâm lấn thời điểm, chúng ta thêm ra chút khí lực thôi. Hoàng gia một cái đại trưởng lão cũng đồng dạng phụ hòa nói. Hiển nhiên, trong lòng bọn họ, cái này không đáng kể chút nào. Hừ, nói thật là vô sỉ. Hiện tại, những thứ này ngoại quốc thế lực lập tức liền muốn đem thần nông giá bảo vật cho truyền không. Các ngươi chưa từng có qua một tia ngăn cản, chẳng những không có ngăn cản, chỉ sợ sẽ còn cùng bọn hắn thông đồng làm bậy đi Dương Đình nói ra. Tiểu tử, ngươi biết cái gì, đây là hợp tác. Cùng nhượng những bảo vật này ở chỗ này lãng phí, không bằng sớm một chút khai phát. Ngươi cũng nhìn thấy, những đan dược này nếu là lại đến chế một bước, chỉ sợ sớm đã dược tính hoàn toàn biến mất. Chúng ta bất quá là hảo hảo lợi dụng mà thôi." Thương gia đại trưởng lão nhìn lấy Dương Đình Phảng phất tại nhìn một cái kẻ ngu. "Thật đúng là vô xỉ a." Dương Đình cười. Hắn đột nhiên phát hiện, cùng người vô xỉ biện luận, là một cái chuyện rất ngu xuẩn. "Thế nào không lời nói đi tiểu tử, nể tình ngươi tu hành không dễ phân thượng, chỉ cần ngươi nguyện ý đem ngươi mới vừa từ bên trong lấy được vật kia giao ra, chúng ta là được rồi thương lượng." tha cho ngươi một mạng. Bằng không mà nói, cái này cao cấp thí thần thương uy lực, đầy đủ đưa ngươi nhập hoàng tuyển. Thương gia đại trưởng lão đối với Dương Đình nói ra. Bên cạnh, đứng đây khu ma nhân còn có những uy quốc đó người tu giả, bọn hắn thiên giai trung kỳ lĩnh đội đã chết, hiện tại còn lại chính là hai cái chưa từng gặp qua thiên giai sơ kỳ cao thủ. Dù cho là thiên giai sơ kỳ, thế nhưng là đối mặt Dương Đình lại không hề sợ hãi chút nào. Chiến thần hắc y cùng cái kia cao cấp thí thần thương đã đủ đem san bằng bọn họ cùng Dương Đình chi ở giữa chiến lệnh, đem tên thiên tài này hoa hạ người trẻ tuổi, chết để gạt bỏ. Nhìn thấy Dương Đình không nói lời nào, cái kia thương gia đại trưởng lao đối với Dương Đình nói ra không cần chờ, cũng không cần chậm trễ thời gian, không có viện binh, khu vực này bên trong, không nguyện ý còn sót lại chuyện này còn lại thiên giai gia tộc người, đã toàn bộ đều chết. Không có người biết qua tới giúp ngươi. Nghe nói như thế, Dương Đình ánh mắt lạnh lẽo. Phản đồ vĩnh viễn so địch nhân ghê tởm hơn. Hiện tại Dương Đình triệt để lĩnh hội tới câu nói này hằng nghĩa. Giết các ngươi những heo chó này, còn không cần giúp đỡ. Dương Đình gầm thét. Sau đó, quay người đối với trung dĩnh đám người nói các ngươi lùi ra phía sau. Lùi ra phía sau hử. Hôm nay, mấy người bọn ngươi muốn chết. Không ai có thể lùi ra phía sau. Thương ra cái kia trưởng lao sắc mặt lạnh lẽo. Sau đó, đối với bên người hoàng gia người, còn có còn lại ngoại quốc tu giả nói ra hiện tại, đồng loạt ra tay, xử lý hắn. Ẩm. Theo một tiếng vang thật lớn truyền đến, sau đó, cái kia nắm trong tay bọn hắn thí thần thương họng xuống chỗ, đột nhiên phát ra một đạo tử sắc quang mang. Tử sắc quang trụ như là to bằng miệng chén, ở chỗ nào quang trụ bay ra trong ngáy mắt, có thể rõ ràng nghe được không khí chung quanh bị thiêu đốt hô hô thanh âm. Chết! Thương gia trưởng lão trên mặt hiện lên vẻ điên cuồng. Nhìn trong chọc vào dương đỉnh, hắn muốn nhìn tận mắt cái này nhượng trong lòng của hắn sợ hãi người, triệt để hóa thành cho bụi. Cái này cao giai thí thần thương có thể trong nháy mắt phát ra 10 vạn độ nhiệt độ cao. Giờ phút này, đánh vào Dương Đình trên thân, tuyệt đối trong khoảnh khắc là được rồi đem hắn biến thành hơi nước. Tránh nẻ. Không có khả năng. Tại trong vòng 10 trượng, cái này thí thần thương có tự động tỏa định công năng. Hiện tại Dương Đình đã bị khóa định, hắn chạy không thoát, trừ phi. Hắn so ánh sáng còn nhanh hơn. Cái này sao có thể cho nên, hắn kết quả chỉ có một cái, cái kia chính là chết. Vâng anh. Vô đạo tử sắc quang chủ thành một cái hình quạt tình thế, toàn bộ hướng phía dương đỉnh cực lớn tới. Mà mấy người này, tại tử quang phía dưới, trên mặt lại treo loại kia điên cuồng thần sắc, từng cái nhìn như là ma thần giống nhau. Thế nhưng là, sau đó, đám người liền thấy tiến người một màn. Đang khi bọn họ ánh sáng bay ra trong đáy mắt, một đạo ngọc bài tương tự hoành không xuất hiện. Ầm ầm. Tử sắc quang trụ tất cả đều đánh vào cái này đột nhiên xuất hiện trên ngọc bài. Phát ra kỳ lạ vù vù âm thanh, thật giống như có ở đây trong cột ánh sáng có vô số hạt cùng một chỗ phát lực giống nhau, hoàn hảo không chút tổn hại. Thời gian trong nháy mắt sau đó, đạo kia tử sắc quang trụ hoàn toàn biến mất, nơi này hết thảy trở nên bình tĩnh. Dương Đình tâm niệm vừa động, sau đó liền thấy cái kia ngọc bài biến thành điếu truy lớn nhỏ xuất hiện lần nữa ở trong tay của hắn. Một màn này, chỉ để đem những người kia dọa cho hỏng. Làm sao có thể trả lại như thế nào? Có cái gì có thể đỡ nổi thí thần thương uy lực thương gia đại trưởng lao đối với Dương Đình tự lẩm bẩm, hiển nhiên không dám tin tưởng trước mắt tình huống này. Ma quỷ, là cái này một cái ma quỷ. Cái kia khu ma nhân nhìn thấy Dương Đình Thu Ngọc Bài đặt ở trong tay của mình, ánh mắt đều trở nên ngốc trệ, chỉ Dương Đình kêu to. Cao cấp thí thần thương một khi bị khóa định, tuyệt đối không có trốn sinh hy vọng, đây là chuyên môn đối phó đứng đầu nhất tu giả thời điểm dùng. Khu ma giả đội ngũ, dùng cái này cao giai thí thần thương, không biết, đổ sát bao nhiêu kinh tài tuyệt diễm cao thủ, vốn cho rằng, sau ngày hôm nay, Khu ma đoàn vinh quang bàng thượng tướng biết lại thêm thêm một phần chiến tích, thế nhưng là, hiện tại, chính đợi bọn hắn khiếp sợ thời điểm, phát hiện ma quỷ cười. Vừa rồi các ngươi đều đã biểu hiện ra qua, hiện tại, nên ta đi. Thông linh ngọc bài, lớn. Tiếp theo, bọn hắn liền thấy, cái kia vừa mới thu nhỏ điếu truy, lần nữa bị ma quỷ này run tay ném ra. Đón gió căng phồng lên, trong nháy mắt cũng đã trưởng thành một toàn núi nhỏ. Tại bọn hắn không rõ không cho nên thời điểm, núi nhỏ kia liền dẫn khí tức tử vong. Hướng về lấy bọn hắn nện xuống đến. Cầu vô kẹ 10 sao mỗi cuối chương nếu có gì ủng hộ mình kim nguyên đầu. Dê. Trường 951, bị nện chết. Thông linh ngọc bài đón gió căng phồng lên, trong nháy mắt biến thành nhỏ núi lớn nhỏ, hướng phía những người kia đẻ tới. Ô ô. Như là quỷ khóc giống nhau, mang theo hơi thở làm người ta run sợ. cháy mau Một người có mái tóc kim hoàng khu ma nhân nhìn thấy ngọc này núi từ trên trời giáng xuống. phảng phất đem đại sơn đẻ tới giống nhau. Cả người đều dọa đến mặt như màu đất. Bọn hắn không nghĩ tới Dương Đình trong tay còn có cái này sắc khí. Hoàng gia cùng thương gia hai vị đại trưởng lão, giờ phút này nhìn thấy loại tình huống này, cũng là sắc mặt kỳ biến, cả người cũng nhịn không được đang run rẩy. Thế nhưng là, sau đó liền kịp phản ứng. Đồng thời, lực lượng toàn thân cấp tốc điều động, muốn tránh né dạng này một cái phạm vi. Muốn chạy muộn. Dương Đình hiện lên một tia cười lạnh. Sau đó, vung tay lên, trên người chân khí cổ đãng. Tiếp theo, Một đầu chân khí màu vàng đất xuất hiện tại trong lòng bàn tay. Vâng. Trong nháy mắt, cái kia hai đầu chân khí màu vàng đất chi long đã hội tụ hoàn tất, nhanh chóng tụ tập tại song trưởng bên trên. Dương Đình song trưởng đánh ra. Thiên cương 36 thuật pháp chi hỏa địa vi lao. Theo Dương Đình song trưởng đánh ra, tiếp theo, liền thấy cái kia hai đầu thổ long trong nháy mắt chui vào trên mặt đất. Ngay sau đó, trung quanh địa khí tất cả đều bị triệu hoàn đứng lên. Cái này vốn là cứng rắn phiến đá. Giờ phút này. Vậy mà giống như là như vũng bùn, bọn hắn tất cả đều bị dính ở phía trên. Cái này đột nhiên xuất hiện lực lượng, đem bọn hắn tất cả đều vây ở chỗ này, từng cái sắc mặt kỳ biến. a, một cái huy nhân rất quả quyết, trực tiếp chém đứt hai chân của mình. Hai ngày chân đẫm máu, nhìn để cho người ta nhìn thấy mà giật mình. Nhưng nếu là nhìn thấy cái này vẫn còn ngọc dưới núi người tình cảnh, cái kia huy nhân tâm tình liền sẽ tốt hơn nhiều. Vâng, ngọc núi rơi xuống, thật như là thái sơn áp đỉnh giống nhau. Cái kia không biết là làm bằng vật liệu gì phiến đá Cũng bị đập vỡ nát Toàn bộ ngọc sơn giã đều rơi vào trên mặt đất Ở đâu lưu lại một cái hố cực lớn lỗ Đến Dương Đình lần nữa đối với cái kia ngọc bài vây tay Ngọc bài liền đến trong tay của hắn Mà đang nhìn trên đất những người kia Hiện tại, đã máu thịt bê bé bét Trên mặt đất một vũng máu Không nhìn rõ thứ gì Thậm chí, ngay cả ai là ai đều không phân rõ Đã triệt để biến thành một bãi bánh thịt Cái kia uy nhân thấy cảnh này Sắc mặt khó coi tới cực điểm, nhìn lấy dương đỉnh gương mặt e ngại. Đại nhân nếu là nguyện ý lượn quanh ta một mạng, ta nguyện ý cái kia uy nhân nằm dạp trên mặt đất, hai đầu đã đoạn hai chân, túi ở đâu, còn đang không ngừng ra bên ngoài nhỏ máu, nhìn nhượng người tê cả da đầu. Không thể không nói, đây là một kẻ hung ác, cũng là một cái quả quyết người, vì mạng sống, cái gì đều nguyện ý nỗ lực, thống khổ gì đều có thể tiếp nhận. Đáng tiếc, dạng này người, cũng nguy hiểm nhất. Lần này hắn vì mình mệnh, tự đoạn hai chân. Nói không chừng lần sau vì còn lại Liền sẽ lấy rơi tính mạng của bọn hắn Siêu Một đạo bạch quang hiện lên Giống như một đạo thiểm điện Tiếp theo, nam nhân chỗ mi tâm liền xuất hiện một cái lỗ máu Giết được Bên cạnh, lại anh cùng hạng vũ mấy người vỗ tay gọi tốt Tổ trưởng, ngài nhìn Những người này chết Trên người bọn họ chiến thần hắc ý Hạng vũ đi đến dương đỉnh trước mặt Đối với hắn xoa xoa tay hỏi Đều thành dạng này Người không chê Dương Đình nhìn lấy ra hỏa này gương mặt nét mặt hương phấn, nhịn không được hỏi. Hiện tại, nằm trên đất đều là từng cái bánh mì. Chiến thần H. Y còn hoàn hảo không chút tổn hại, thế nhưng là, huyết nục từ cái kia miệng nhỏ ra bị ép đi ra, như là thịt vụn giống nhau, nhìn càng thêm buồn nôn. Không buồn nôn. Không có chút nào buồn nôn. Hạng vũ xoa xoa tay, một mặt vội vàng hỏi. Bên cạnh lại anh cũng đi nhanh lên đi lên. Tổ trưởng, ta. Không chê. Hai ra hỏa này biểu lộ Dương Đình đã triệt để im lặng Thế này sao lại là không chê Rõ ràng chính là chờ đợi đã lâu a. Sau 5 phút năm bộ chiến thần hắc H.I. toàn bộ đổi thành từng cái to Bằng nắm đấm trẻ con một đoàn Ra hiện ở trong tay bọn họ Thứ này là bảo bối Vừa rồi Dương Đình mạnh mẽ như vậy một kích Đánh vào cái này chiến thần hắc H.I. trên thân Vậy mà một điểm thương tổn không có Có thể thấy được cái này biến thái phòng ngự Bảo bối như vậy Ai gặp thấy không thèm Mỗi người các ngươi một bộ Còn lại liền đặt ở chúng ta long thất tổ trong bảo khố. Dương Đình nói ra. Được. Tổ trưởng, ta sau khi trở về, liền hướng thượng cấp xin, gia nhập long thất tổ bên trong. Hạng Vũ nói ra. Ta muốn gia nhập long thất tổ. Lại anh tương tự đi theo phụ họa Có Dương Đình dạng này huấn luyện viên tại, không gia nhập long thất tổ tuyệt đối là đồ đần. Hả? Tốt, chỉ cần phía trên không có ý kiến, ta nhiệt liệt hoan nghênh Dương Đình gật đầu. Lần này, long thất tổ tổn thất nặng nề Mặc dù hắn cùng nhau đi tới, đều tại nghị cách cứu viện tìm kiếm, thế nhưng là, có thể cuốn tới huynh đệ mười phần có hạn, có rất nhiều đều táng thân ở chỗ này. Lần nữa thu thập một chút, Dương Đình liền dẫn đám người hướng phía bên ngoài đi đến. Cái này đại điện bên trong có lẽ còn có một số hắn cần muốn cái gì. Nhưng là, hắn không nóng nảy. Nơi này thiên địa linh khí nồng đậm, so với đã thu hoạch bảo vật cùng linh dược, cái này bản thân liền là một cái động thiên phúc địa. Sau khi trở về, Liền phải đem nơi này xem như một cái trọng yếu căn cứ. Bên ngoài có tự nhiên tam trọng đại trận, bình thường tu giả tuyệt đối vào không được. Cái này nội bộ lại có thể tự cấp tự túc, tuyệt đối nơi tốt. Khu ma nhân, uy quốc tu giả, thương gia cùng hoàng gia đám người, giờ phút này, còn có một số đều chờ ở bên ngoài lấy. Vừa mới, bọn hắn lính đội người, cầm trong tay đại sát khí, muốn đem dương đỉnh triệt để diệt vong ở bên trong, bọn hắn đều chờ đợi tin tức tốt, thế nhưng là, thời gian dài như vậy đi qua không thấy một điểm động tĩnh. Không khỏi có chút gấp. Nhị ca, không bằng chúng ta trực tiếp giết đi vào. Ta cũng không tin, chúng ta nhiều người như vậy liên thủ không là hắn đối thủ. Hoàng gia một cái trưởng lao nói ra, sớm tại 30 năm trước liền đã bước vào thiên giai, đi tới chỗ nào đều là được người tôn kính, địa vị tôn sùng, giống dương đình dạng này người trẻ tuổi, thậm chí, ngay cả cho hắn sách giày tư cách đều không có. Thế nhưng là, hiện tại, hắn lại giống quát lớn hài đồng đồng dạng quát lớn hắn. Đây quả thực là vô cùng nục nhã. nhọ không nhẫn sẽ bị loạn đại mưu. Đã chờ lâu như vậy, chờ một lát nữa thì thế nào người không có nhìn những người khác đang chờ hả cái kia chính là một con chó điên, mặc dù chúng ta mỗi một phái trong tay đều có đả cầu đồng, nhưng là, vạn nhất bị chó cắn, liền không có lời. Tam đệ, ngươi không nhìn thấy những người này đều đang đợi lấy hả bọn hắn liền là muốn chờ lấy người khác xuất thủ sau đó, lại từ phía sau nhặt chỗ tốt, đến mức, mọi người khắc chế lẫn nhau, mới khiến cho vừa rồi tiểu tử kia được tiên cơ. Vừa mới, mọi người thật vất vả mới đạt thành hiệp nghị, cùng đi bên trong tìm kiếm tiểu tử kia lấy được bảo vật, hẳn là lập tức liền đi ra. Nhớ kỹ, một hồi không thể hành động thiếu suy nghĩ. Đoán chừng cái kia nhỏ dĩ nhiên chết. Chúng, ta bây giờ địch nhân lớn nhất là những thứ này. lão nhị đối với Lao Tam thấp giọng nói ra. Lao Tam sau khi nghe xong, một trận giật mình. Ta nói sao, thế nào một cái xú tiểu tử liền đem mọi người dọa cho lui ra ngoài. Sau đó... Đưa ánh mắt lần nữa nhìn về phía những người khác, phát hiện những người kia cũng đang nhìn nơi này. Cầu vô thẹ 10 sao mỗi cuối chương nếu có gì ủng hộ mình Kim Nguyên Động, dê. Chương 952, đến lượt các ngươi. Đoán chừng bọn hắn cũng là ôm đồng dạng tâm tư. Hoàng gia tam trưởng Lao nói ra. Nơi này đám người mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được. Ai cũng không nguyện ý cái thứ nhất đứng ra, e sợ cho tổn hại lực lượng của mình. Cho dù là đối mặt Dương Đình nhục nhã thời điểm, cũng đều lựa chọn ẩn nhẫn. Chỉ sợ, chính là vì cái kia bảo vật cuối cùng. Đến, nơi này bỗng nhiên có người hô một tiếng. Những thứ này thế lực cấp tốc tách ra, thậm chí, tất cả đều làm tốt đối địa phương để phòng chuẩn bị. Có thể khẳng định, cái kia dương đình là sống không, bảo vật của hắn cũng đã bị cướp đoạt tới. Nếu là, cái kia pháp bảo tại nhà mình trưởng lao trong tay, đúng thế tự nhiên không thể tốt hơn, nhưng nếu là không tại mình trưởng lao trong tay, một hồi, nhất định phải làm chuẩn bị cẩn thận, trước tiên xuất thủ. Hoàng gia hai vị trưởng lão, ba cái uy nhân, năm cái khu ma nhân, thương gia ba người, đám người chăm chú nhìn chằm chằm lối đi ra. Mật thiết nhìn chăm chú lên từ cái chỗ kia đi ra người, tiếng bước chân càng ngày càng gần. Nơi này đám người lẫn nhau nhìn chằm chằm đối phương, e sợ cho tại người một nhà ra trước khi đến, chính bọn hắn đã bị người chẳng hiểu ra sao công kích, không khí đều có chút ngưng trọng, không khí rất là kiềm chế cùng trầm thấp. Thật là lớn chiến trận A. Các ngươi đây là đang nên đón ả Dương Đình trong thanh âm truyền đến đi ra. Sau đó, cái kia cho rằng nhất định sẽ bị thí thần thương đánh chết Dương Đình, từ bên trong đi tới. Hắn mới vừa xuất hiện, lập tức liền hấp dẫn chú ý của mọi người. "Ngươi, ngươi còn sống Hoàng gia nhị trưởng lão nhìn lấy Dương Đình, gương mặt chấn kinh, giống như hữu ta vô pháp tin tưởng sự thật này. Ngươi không phải nhìn thấy ả Dương Đình quần áo vẻ mặt vô tội nói ra. Ngươi còn sống? Chúng ta đội trưởng đây, cái kia năm cái khu ma nhân Nhìn lấy Dương Đình, thật chặt nắm tức giận vũ khí trong tay, toàn thân để phòng nhìn lấy Dương Đình. Bọn hắn tất cả đều bị đập chết. Bị một tòa Đại Sơn đập chết. Người nói bậy. Nơi này như thế bằng phẳng, từ đâu tới Đại Sơn bên trong một cái dưới mũi mặt một đám rìa mép nước ta người, đối với Dương Đình gầm thét. Không có núi à vậy các ngươi nhìn xem đây là cái gì sau đó, Dương Đình trong tay xuất hiện lần nữa cái kia thông linh ngọc bài. Nói, cái kia thông linh ngọc bài lần nữa đón gió căng phồng lên. Trên không trung phát ra hào quang sang chói, giống như một tòa đại sơn, ở đâu, nhìn rất mạnh nặng nghề cảm giác. Đi! Dương Đình lần nữa nhẹ nhàng vung tay lên. Cái kia ngọc núi liền trực tiếp bay đến ba cái kia uy nhân đỉnh đầu. Vì tiết bất lực ý, lần này thông linh ngọc bài biến hóa cũng không như vừa rồi như vậy kinh khủng to lớn, nhưng là, muốn đẻ chết ba người bọn hắn, đã dư xài. Ba người kia nhìn thấy ngọc này núi lăng không đập tới. Trên mặt hiện lên vẻ hoảng sợ, nhưng là, sau đó liền trở nên nhẹ nhõm. Đây là hảo thuật, ngươi đừng muốn gạt ta. U Minh nhóm lửa, đốt, nói, bên trong một cái uy nhân, trực tiếp tế ra bản thân âm dương thuật, một đạo hỏa diễm từ trong tay của hắn bay ra ngoài, hướng phía ngọc này núi bay qua. với anh, hỏa diễm như cùng một cái đầu người lớn nhỏ, mang theo kinh khủng nhiệt độ, hỏa thiêu vật vật. nếu là dương đình ngọc này núi thật là hảo thuật, hoặc là gạt người chó xiếc, tuyệt đối có thể đốt hắn lộ ra nguyên hình. thế nhưng là, vô dụng. Đoàn kia hỏa diễm bay đi lên, cũng trực tiếp bị nện xuống tới. Có ngoài hai người trên thân cũng đang phát ra quan mang, từng đầu màu đen khí tức tại bọn hắn thân trên cuốn quanh, thế nhưng là, cả người đều lộ ra so vừa rồi cường đại hơn nhiều. Thế nhưng là, vô dụng. Trước mắt cái kia thông linh ngọc bài nện xuống thời điểm, bọn hắn liền như là ba khối đầu hũ giống nhau, trực tiếp bị vô nát bấy. Phốc phốc. Lần này, bọn hắn không có cái kia chiến thần hắc ý giữ được huyết đục, máu tươi bắn tung tóe ra. Nhìn để cho người ta nhìn thấy mà giật mình. Các ngươi, ta nói những người kia là bị nệnh chết. Các ngươi hết lần này tới lần khác không tin. Dương Đình vừa cười vừa nói. Với tay, cái kia thông linh ngọc bài lần nữa vừa làm ngọc bài lớn nhỏ, trở lại Dương Đình trong tay, phía trên chân bóng như gương, không dính vào một tia huyết khí. Những người còn lại nhìn lấy một màn này, tất cả đều ngốc, dùng tay chỉ Dương Đình, nửa ngày cũng nói không ra lời. Ngươi! Người đem bọn hắn tất cả đều giết hoàng gia nhị trưởng lao dùng tay chỉ dương đỉnh. Toàn thân tản mát ra hào quang màu đỏ rực, như cùng một cái nung đỏ thiết nhân. Đây là bọn hắn hoàng gia bí thuật. Bình thường không dễ dàng vận dụng, Mà ở bên cạnh, thương gia người nhìn lấy dương đỉnh, đồng dạng sắc mặt trắng bệch, Không qua, không phải là giận, mà là dò đến. Ba cái kia uy nhân thực lực, bọn hắn rõ ràng hơn một điểm, cùng thương gia đám người so sánh cũng không yếu bao nhiêu, thế nhưng là, hiện tại, lại bị Dương Đình trong tay khối kia không biết là cái gì ngọc bài cho triệt để đập chết. Vậy có phải hay không mang ý nghĩa, chỉ cần Dương Đình nguyện ý, bọn hắn thương gia cũng chạy không thoát kiếp nạn. Bên cạnh Khu Ma Nhân nhìn lấy Dương Đình, lại nhìn xem trên đất uy quốc người, còn có bên cạnh hoàng gia cùng thương gia đám người. Đối với Dương Đình chắp tay một cái nói ra chúng ta Khu Ma Nhân trước đó hiện tại hướng các hạ xin lỗi, cũng cam đoan về sau lại không cùng các hạ là địch, còn mời các hạ thả chúng ta một đầu sinh lộ. Khu Ma Nhân lần nữa cầu xin tha thứ. Bên cạnh lại anh hạng vũ mấy người thấy cảnh này, cảm xúc bành trướng. Vô số lần bị khi phụ, vô số lần bị xem thường. Hiện tại, vậy mà cũng bị dọa đến chủ động cầu xin tha thứ à. Cái này còn chưa mở đập đây. Về sau cũng không tiếp tục tìm phiền toái lời của các ngươi tin được không Dương Đình nói ra. Sau đó, lại đấm một quyền đánh đi ra. Nhìn vào bình thản, thế nhưng là, lại vô luận như thế nào cũng tránh tránh không khỏi. Bọn hắn bị khóa định. Muốn hoàn thủ, lại nâng không nổi, muốn tránh né Lại tránh không sao, không? chỉ có chờ chết. Ẩm. Cái kia nhìn như bình thản nằm đấm, tại đến trước mặt của bọn hắn thời điểm, đột nhiên phóng đại thành một cái cự đại như đấu kim sắc thần quyền. Mà lại ở chỗ nào thần quyền đằng sau, còn có một cái cự đại thần quyền hư ảnh. Lúc đầu không đem Dương Đình một quyền này để vào mắt, thậm chí cảm thấy được Dương Đình là đang nói đùa giống nhau khu ma nhân, nhìn thấy cái này đột nhiên biến lớn nằm đấm vàng, sắc mặt đột nhiên đại biến. Trong lúc nhất thời, dị năng đều xuất hiện. Có người phất tay một cái cỡ nhỏ phong bạo, hướng phía dương đỉnh cái kia to lớn trên nắm tay đánh tới. Còn có người lại trong lòng bàn tay phóng xuất ra đạo đạo thiểm điện. Càng có người phóng thích mình trạng thái mạnh nhất, đột nhiên hóa đá thành cự nhân. Thế nhưng là, vô dụng, thiên giai sơ kỳ, cùng thiên giai đỉnh phong, dòng dã chênh lệch hai cái cảnh giới. Cái kia nắm đấm màu vàng nóng ẩm vang đánh tới, rơi vào trên người của bọn hắn. Cái kia năm cái phóng thích dị năng khu ma giả, tất cả đều như là lưu ly li làm thành đồng dạng trong nháy mắt bị đánh vỡ nát máu thịt bê bét vẩy ra khắp nơi đều là hung tàn quá hung tàn vừa mới kêu gào muốn cùng một chỗ liên thủ lại ra tay với Dương Đình Hoàng gia Lão Tam thấy cảnh này cả người ngây ngốc đứng ở nơi đó chết để hoa đá hiện tại đến lượt các ngươi Dương Đình lạnh nhạt nói phù phù cái kia Hoàng gia Tam trưởng láo trực tiếp kề quỷ dưới đất đại nhân chúng ta sai xin tha tha thứ chúng ta một mạng Chúng ta từ trên xuống dưới nhà họ hoàng về sau nguyện ý chỉ nghe lệnh ngài. Vừa mới hắn kêu gào lợi hại nhất, thế nhưng là, hiện tại, lại nhất không có cốt khí quỳ xuống đến. Cầu vô kẹ 10 sao mỗi cuối chương nếu có gì ủng hộ mình kim nguyên đầu, dê. Chương 953, một tên cũng không để lại. Như thiên lôi sai đâu đánh đó. Dương Đình cười. Đối với rất rưỡi, kết cục tốt nhất, chính là bị quét vào thùng rác. Dương Đình mang trên mặt cười nhạo. Sau đó, một chỉ điểm ra. Cái kia quỷ trên mặt đất hoàng gia tam trường lão, trực tiếp bị xuyên thủng mi tâm, cả người trên mặt hiện lên hoảng sợ, ngẩng lên nằm xuống. Tam đệ. Hoàng gia lão nhị nhìn trên mặt đất chết đi lao tam, trên mặt trở nên điên cuồng, kính mắt xích hồng. Người giết ta đại ca cùng tam đệ. Ta muốn giết ngươi. Lão nhị đối với Dương Đình gầm thét, hắn giờ phút này, đã hoàn toàn mất lý trí. Các ngươi tại hoa hạ làm hại tứ phương, ỉ vào mình năng lực ức hiếp long tổ, con quốc gia làm những cái kia nhận không ra người câu đương thời điểm Nhưng từng nghĩ tới cũng sẽ có một ngày như vậy Dương Đình đối với hướng phía mình sông tới hoàng gia nhị trưởng lão lanh hừ một tiếng nói ra. Giết ta người hoàng gia, đáng chết. Hoàng gia lão nhị đã triệt để điên. Đối với loại này chó dại, Dương Đình tốt nhất biện pháp xử lý, chính là một quyền bắt hắn cho đánh nổ, miễn cho một hồi hắn biết há miệng cắn người. Vâng Chân long quyền thuật lần nữa hoanh kích ra ngoài. Một đầu chân long từ quả đấm của hắn bên trong, bay ra, chân long trong nháy mắt lớn lên, trọn vẹn dài ba trượng. Toàn thân kim quang lóng lánh, miếng vậy như cùng một cái kim sắc áo giáp giống nhau, nhìn uy phong lẫm liệt. A. Hoàng gia nhị trưởng lão nhìn thấy đầu này kính lòng hướng phía mình bay tới, cả người lập tức mềm người. Long uy. Đầu này kình lòng tại trước mặt mọi người xuất hiện, mang theo cường đại uy áp, vắt ngang ở đâu, to lớn long thân phảng phất muốn đem không gian này đều đè sập giống nhau. Hoàng gia nhị trưởng lão trực tiếp quát to một tiếng, sau đó, muốn tránh né. Thế nhưng là, cái này kình lòng tốc độ quá nhanh. Dúng một âm thanh tiếng long ngâm truyền đến, tiếp theo liền có thể nhìn thấy hoàng gia nhị trưởng lão. ở đây long ngâm bên trong, thân thể giống như là bị gió lốc thổi qua giống nhau, hướng phía sau lưng của vũ. n s sau đó, con mắt trong miệng mũi chảy ra bạc máu đỏ. thanh âm này quá mức kịch liệt, trực tiếp đem hắn chấn thất khiếu chảy máu. ở chỗ nào hoàng gia nhị trưởng lão còn không thể thời điểm chạy trốn, thân thể đã bị cự long kim chảo cho gãy vỡ vụn. bên trên khắp nơi đều là vỡ vụn quần áo cùng thịt nát, tàn khốc thật sự là quá tàn khốc. Hoàng lão nhị người bên cạnh, nhìn thấy Hoàng lão nhị cái dạng này, thậm chí không lo được mình dạ dày cảm giác buồn nôn, trực tiếp quỷ cầu xin tha thứ. Bởi vì bọn hắn biết, hiện tại cái hạ tràng rất có thể chính là bọn hắn sau đó hạ tràng. Bị cái kiêu cự Long Kim chảo cho gãy triệt để vỡ vụn. Đại nhân tha mạng. Đại nhân tha mạng. Trên mặt đất quỳ xuống một mảnh, những người này đều là trước kia đối với Long tổ vinh vang đắc ý, thậm chí cao cao tại thượng, xưa nay không đem Long tổ để ở trong mắt người. Hiện tại, từng cái quỳ trên mặt đất, đối với Dương Đình khẩn cầu. Đối với Dương Đình tới nói, có lẽ không tính là gì, thậm chí không có cảm giác gì. Thế nhưng là, đối với hạng vũ lại anh còn có trung dĩnh ba người mà nói, đây là một lần triệt để thay đổi. Long tổ rốt cục đứng lên, rốt cục có thể bằng vào mình năng lực, vì quốc gia tranh thủ vốn nên thuộc tại ích lợi của quốc gia. Tổ trưởng, những người này làm sao bây giờ bên cạnh, lại anh hỏi. Cái này nhưng đều là các gia tộc đỉnh cấp nhân viên. Thậm chí có rất nhiều, trực tiếp chính là gia tộc quyền thế lớn nhất người, những người này nếu là xử lý không tốt, rất có thể sẽ vì bọn họ mang đến phiền toái rất lớn, phải biết, không riêng gì chính bọn hắn, còn có bọn hắn thế lực tồn tại. Có thể làm sao phàm là khi dễ qua Long Tổ, trên tay nhiễm Long Tổ huynh đệ máu tươi người, giết hết rồi, còn lại, nhìn nhìn lại còn có hay không phạm qua cái gì có lỗi với quốc gia sự tình. Chỉ cần có một kiện, liền không cần thiết lưu lại nữa. Dương Đình thản nhiên nói. Những cái kia quỷ người, nghe được Dương Đình sau đó, từng cái tất cả đều kích động đứng thẳng lên. Ngươi không nên quên, cái thế giới này không phải một mình ngươi. Siêu. Một đạo bạch quang hiện lên. người kia trực tiếp cái chán bị xuyên thủng, sinh chết rồi. Càn rỡ. Ngươi đây là muốn bước lên hoa hạ cùng thần điện chiến tranh à một cái thánh kỵ sĩ đứng ra, đối với Dương Đình chức trách. Bạch. Lại là một nói ánh đao màu trắng hiện lên. Sau đó, cái kia nhân thánh kỵ sĩ đầu người trực tiếp cút rơi trên mặt đất. Người. Hiu. Một đạo như là bay đến một nửa tức giận tiễn đính tại cổ của người nọ bên trên, máu tươi chảy ròng. Nơi này rất nhanh liền biến thành một cái tu la tràng. Đầu người lăn xuống, không ngừng có người nằm xuống. Thánh kỵ sĩ, khu ma nhân, Thái Lan hàng đầu sư, hoàng gia, thương gia, thân gia, trên mặt đất chết một mảnh. Lúc đầu sạch sẽ đại điện, hiện tại khắp nơi đều là mùi máu tanh, trong không khí mùi, làm cho lòng người bên trong muốn phương ra. Hoành viễn. Lại anh mấy người nhìn thấy Dương Đình ở chỗ này đại khai sát giới, trong mắt đều nhanh đăng xuất đến. Cái này, đây là muốn cùng tất cả lớn thế lực là địch đã dạng này thật tốt à. Những người này thế nhưng là bọn hắn tinh anh cao tầng, lần này, đi vào thần nông giá, nhưng là muốn phát tài, thế nhưng là, kết quả. Lại tất cả đều bị Dương Đình như chém dưa thái rau toàn bộ giết chết. Đây cũng quá hung tàn. Ngấm lại đều khiến người ta cảm thấy tê cả da đầu. Nghĩ đến cái này sau đó các quốc gia nhận được tin tức sau đó phản ứng, hoành viễn không dám nghĩ tiếp, lại anh hạng vũ mấy người tương tự đã không biết nên làm thế nào cho phải. Tổ trưởng, những người này hiện tại toàn bộ chết ở chỗ này, chỉ sợ, bọn hắn thế lực sẽ không như vậy bỏ qua. Trung Dĩnh đối với Dương Đình có chút lo lắng nói ra, không sẽ bỏ qua thì tính sao dám can đảm tới, cũng là như vậy hạ chàng. Dương Đình cả giận nói, nhìn thấy Dương Đình dạng này, Trung Dĩnh mấy người cảm giác đã hưng phấn lại lo lắng. Đường đường long tổ, bản nên có dạng này khí phách, thế nhưng là, hiện tại thật đụng phải sự tình bên trên, cảm thấy có lẽ vẫn là cẩn thận một chút tương đối tốt. Nhưng là, nhìn xem đã bị máu thấm đỏ sàn nhà, Trung Dĩnh liền biết, lần này khẳng định là vô luận như thế nào cũng cẩn thận không. Những chuyện này truyền đi, chắc chắn nhấc lên sóng to gió lớn, thậm chí, bọn hắn thế lực, còn có bọn hắn phía sau những cái kia quốc gia, nói không chừng biết mượn cơ hội nổi lên. Vô luận như thế nào, lần này không thể lại như lần trước như thế. Tổ trưởng rõ ràng đã lập đại công, lại vẫn cứ bởi vì vì một số tiểu nhân, đến cuối cùng, chẳng những tổ trưởng thu trừng phạt, thậm chí, còn liên lụy lúc đầu tổ trưởng. Trung dĩnh nội tâm nói, Dương Đình mang theo những người này lần nữa đi ra ngoài. Ra nơi này, là cái kia tam trọng mê vụ vây quanh tam trọng trận pháp. Trong rừng vốn chính là từng bước sắc cơ, lại thêm có mê vụ cách trở, càng làm cho cái này nguy hiểm hệ số tăng lên gấp bội. Không qua... Hiện tại những thứ này đối với Dương Đình tới nói đã không có bất kỳ uy hiếp gì. Thân thức nô gia đã có thể triệt để bao trùm toàn bộ thần nông giá. Có lẽ là bởi vì vạn giới thạch nguyên nhân, lúc đầu đối với thần thức áp chế hiện tại đã hoàn toàn biến mất. Dương Đình ở chỗ này, cơ hồ thành chân chính chúa thể. Lần nữa lục soát một phen, đem những cái kia thất lạc long tổ huynh đệ vị trí chắc chắn chứ, sau đó liền hướng phía một cái đại thụ lô đi đến. Đúng thế một gốc vạn năm cây già, thân cành mạnh mẽ, như là lão long bản lựa quanh. Nhìn tràn ngập khí tức thần bí Mà ở chỗ nào hốc cây dưới đáy Thì đứng đấy một cái phảng phất đỉnh đầu cao thiên cự vật Chương 954 Hóa hình Trong hốc cây cự vật không phải còn lại Chính là trước kia cùng Dương Đình từng có tiếp xúc Đến cuối cùng lại cùng Dương Đình giao hảo lớn bạch viên Mà tại lớn bạch viên bên người Thì là long tổ các huynh đệ khác Cao vũ được mấy người tất cả đều ở đâu Nhìn thấy Dương Đình xuất hiện Từng cái nhảy cẫng hoan hô Nơi này thật sự là quá nguy hiểm Dương Đình mặc dù tu vi cao thâm mặt chắc, thế nhưng là, ở vào tình thế như vậy, vẫn là để người lo lắng. Hiện tại, Dương Đình xuất hiện lần nữa, nhượng lòng của bọn hắn cũng triệt để bông ra. Đây là bà khỏa hóa hình đan. Dương Đình đối với cái kia lớn bạch viên nói ra. Sau đó, đem cái kia ba viên thuốc để vào lớn bạch viên trong lòng bàn tay. Một cỗ nồng đậm hương thơm truyền đến, lớn bạch viên hoàn toàn chịu đựng không nổi, đưa tay liền từ giữa cầm một khỏa phóng vào trong miệng. Phích lịch bạ la một trận xương cốt vỡ vụn thậm chí chấn động thanh âm truyền đến tiếp theo quyền kia thân cao lớn lớn bạch viên thân thể nhanh chóng biến hóa trên mặt của hắn tràn đầy thống khổ trên đầu đại hãn chảy ròng trên người càng là hơn không ngừng có mồ hôi chảy ra từng sợi khói trắng từ trên người hắn dâng lên giống lớn bạch viên ngửa mặt lên trời gào thét tựa hồ muốn đem thân thể của mình xé nát bên cạnh những bạch viên đó nhìn thấy mình vương ở chỗ này thống khổ phát cuồng từng cái nhìn về phía dương đỉnh ánh mắt bên trong tràn ngập địch ý Bọn hắn vừa mới rõ ràng nhìn thấy, vua của bọn hắn là ăn đan dược này sau đó mới biến thành cái dạng này, cái kia rất rõ ràng chính là độc dược. Ý thủ linh ngải, không muốn vọng động. Dương đỉnh cánh tay chỗ sâu, sau đó đặt ở cái kia lớn bạch viên trên đầu. Cái kia bàn tay khổng lồ hư ảnh đặt ở lớn bạch viên trên đầu sau đó, cái này lớn bạch viên bạo động lập tức biến rất nhỏ rất nhiều, sau đó liền thấy lớn bạch viên từ từ trở nên trầm tĩnh lại. Mà hắn mồ hôi trên mặt cũng đang chậm rãi giảm bớt, thân xác thống khổ dần dần biến mất. 10 phút sau, lốt bút, lại là một trận xương cốt tiếng nổ mạnh. Sau đó, đầu kia to lớn bạch viên, vậy mà tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đang thu nhỏ lại. Lúc đầu cao 3 trượng lớn bạch viên, hiện tại, vậy mà biến thành thân cao 2 mét tiểu bạch vượng. Thế nhưng là, cái kia khí tức cường đại sát thực càng thêm dày đặc, thậm chí có thể bức bách người muốn không tự chủ được rút lui. Đây là đám người toàn bộ đều không hiểu, liền ngay cả đứng bên cạnh những bạch viên đó, ánh mắt bên trong cũng đầy là vẻ ngờ vực. Chỉ có một đầu nhìn niên kỷ so sánh lớn, móng tay đều trở nên biến thành màu đen, thậm chí bắt đầu thoái hóa lao bạch vượng, đục ngầu ánh mắt bên trong tựa hồ phong cảm thấy được cái gì, ánh mắt đột nhiên sáng lên, sau đó liền nhìn lấy vua của bọn hắn. a, lần này, không còn là giống như giống như dã thú gào thét, mà là phát ra cùng loại với nhân loại thanh âm. Đây là có chuyện gì đám người không hiểu, tất cả đều khẩn trương ở bên cạnh nhìn lấy đây hết thảy. Lại là thập phút trôi qua. Lớn bạch viên trên người xương cốt lần nữa phát ra phích lịch bạ lạ thanh âm, tất cả mọi người ở đây, thậm chí có thể xuyên thấu qua cái này ra lông nhìn thấy bên trong xương cốt tại lấy một loại kỳ quái tư thái đang không ngừng biến hóa, tại một lần nữa sắp xếp. Thoát thai hoàn cốt. Đây là đang hoàn cốt. a Lớn bạch viên gào thét một tiếng, sau đó, trên người ra lông bắt đầu nổ tung. Ngay sau đó, liền thấy trên người hắn khắp nơi đều là vết máu. Mà cái kia lông xủ ra lông không thấy, thay vào đó. Một thân màu đen giả thịt. Hóa hình. Thật song thành hóa hình. Ô ô ô Lớn bạch viên trong miệng phát ra ô ô hưng phấn âm thanh. Còn bên cạnh những bạch viên đó, trong miệng cũng đang không ngừng phát ra tiếng kêu hưng phấn, mà đầu kia lão bạch vượng. Giờ phút này ánh mắt nặng càng là hơn có kích động nước mắt đang lóe lên. Vỏ đen. Nhìn ngươi cái này một thân vỏ đen liền biết ngươi có bao nhiêu chịu đánh. Bên cạnh, hạng vũ đối với đã tan thành hình người lớn bạch viên nói ra. Gia hỏa này lúc đầu một thân màu trắng da lông, thế nhưng là đến cuối cùng hóa hình thời điểm, hết lần này tới lần khác có một thân màu đen da thịt, cái này. Thật đúng là vượt quá Dương Đình dự kiến. Về sau, ngươi là được rồi ở chỗ này tu luyện, cũng có thể lấy đến thế giới nhân loại bên trong. Dương Đình nói ra, hóa hình đối với yêu thân tới nói, lớn nhất một cái thu hoạch, liền là có thể tiến hành tu luyện, mà không phải hoàn toàn dựa vào lấy bản năng đang chiến đấu. Hú hồ! Trong thân thể của bọn hắn chạy xuôi theo yêu thú huyết dịch Mà một khi đạt được đem đối ứng công pháp Tu luyện Cũng sẽ là làm ít công to Dương Đình lần nữa một mực điểm tại lớn bạch viên trên đầu Cái này bạch viên trải qua Tương truyền là một cái lấy được tiên nhân Từ bạch viên chỗ này lấy được pháp môn tu luyện Đặc biệt thích hợp luyện thể tu luyện Ngươi nếu như về sau tu luyện công pháp Liền tu luyện hắn đi Dương Đình nói ra Nghe nói như thế Cái kia lớn bạch viên đầu tiên là sương sở Sau đó 2 mét thân thể trực tiếp té quỹ dưới đất. Chủ nhân, Dương Đình trên mặt hiện lên tiêu dung. Đã ngươi nguyện ý quy thuận, vậy ta liền lại ban thưởng ngươi một khỏa hồn linh đan. Ngươi vì man thú, tung nhưng đã hóa thành nhân hình, linh trí cùng thần thức cũng là của ngươi yếu hạng, có cái này đoàn linh đan, tin tưởng những thứ này cái nhược điểm này sẽ bị vượt qua. Dương Đình đối với lớn bạch viên nói ra. Đa tạ chủ nhân. Lại là một tiếng cơ giới thanh âm phát ra tới. Giống. Tiếp theo, cái kia lớn bạch viên một tiếng gào thét. Sau lưng, mấy trăm con bạch viên, tất cả đều đối với Dương Đình Quỳ lạy. Trắng á á một mảnh. Tất cả đều là bạch viên. Nhìn lấy một màn này, đám người khiếp sợ không thôi. Lớn bạch viên đã nhận tổ trưởng với tư cách chủ nhân, mà hiện tại xem ra, cái này thần nông giá trong rừng, nguy hiểm nhất chính là cái này bạch viên. Hiện tại, bạch viên tất cả thuộc về thuận, đúng hay không mang ý nghĩa cái này. Mấy chục giảm linh khí dư giả như là động thiên phúc điệu giống nhau thần nông giá, sau này sẽ là tổ trưởng. Tự nhiên mê vụ đại trận, lệnh người đỏ mắt linh khí, còn có các bạo gan linh dược. Chủ yếu nhất là, còn không có dò xét tra rõ ràng bên trong đại điện. Bảo vật, đây đều là bảo vật A. Ba khỏa hóa hình đan. Vậy mà liền như thế bị tổ trưởng giải quyết cho. Trung dĩnh mấy người, giờ khắc này ở trong lòng trừ bội phục, không còn có còn lại tâm tư. Tổ trưởng, chúng ta đi thôi. Trung dĩnh đối với Dương Đình nói ra. Chuyện nơi đây đã có một kết thúc, bọn hắn long tổ thu hoạch lớn nhất, thế nhưng là... Hy sinh cũng tương tự không nhỏ. Rất nhiều người mê thất ở đây trong rừng, còn có rất nhiều người chết tại ngoại quốc tu giả trong tay. Chờ một chút đi. Bọn hắn còn chưa tới. Dương Đình đối với Trung Dĩnh nói ra. Bọn hắn Trung Dĩnh hạng vũ mấy người hai mặt nhìn nhau. Không rõ tổ trưởng ý tứ. Thế nhưng là, tiếp xuống 3 giờ, thỉnh thoảng có long tổ thất lạc huynh đệ tìm tới nơi này thời điểm. Trung Dĩnh mấy người rốt cũng biết, tổ trưởng đang chờ cái gì. Các ngươi làm sao biết chúng ta ở chỗ này trung dĩnh đối với những cái kia trở về huynh đệ kích động hỏi. Là tổ trưởng chỉ dẫn. Là tổ trưởng đem chúng ta dẫn đến nơi đây. Bên trong một cái long tổ thành viên kích động nói ra. Cái này vốn là tuyệt địa, rất có thể triệt để bị vây chết ở bên trong. Không nói những cái khác, vẹn vẹn là cái này ba tầng mê vụ, cũng không phải là bình thường người có thể thông qua. Nhưng là vừa vặn. Đang nằm tại mặt đất ẩm ướt bên trên, chuẩn bị chờ chết long tổ huynh đệ. Trong đầu lại nhớ tới cái kia để bọn hắn trung thân khó quên thanh âm của huấn luyện viên ta là huấn luyện viên của các ngươi dương đỉnh. Hiện tại, nghe ta chỉ huy. Cầu vô kẹ 10 sao mỗi cuối chương nếu có gì ủng hộ mình Kim Nguyên Động. D. Chương 955, trở về. Thần nông giá bên trong, những cái kia ngay tại bên bờ sinh tử, bị vây ở từng cái tử địa long tổ thành viên, từng cái đã tuyệt vọng. Thế nhưng là, ngay vào lúc này, trong đầu của bọn hắn, một đạo rõ ràng thanh âm truyền tới. Ta là huấn luyện viên của các ngươi, Dương Đình. Hiện tại. Nghe ta chỉ huy. Đúng hay không trong đầu của ta sinh ra ảo giác vì sao lại có thanh âm của huấn luyện viên vang lên có long tổ thành viên, gương mặt không thể tin. Thật sự là thanh âm này quá mức phiêu miểu, thậm chí đều để người có chút hoài nghi tính chân thực. Chu Kiến. Vì cái gì còn không chấp hành mệnh lệnh. Hướng về Nam đi. Ngay tại cái kia long tổ thành viên gương mặt không tin thời điểm, thanh âm kia lần nữa lại trong đầu vang lên. Mà lại. Càng thêm nhượng hắn cảm thấy không thể tưởng tượng được chính là, lần này, ở trong thanh âm vậy mà lại tên của hắn. Áo giác không? Làm sao có thể có như thế chân thực áo giác? Chu kiến gương mặt không tin. Lại nói, Phương Nam đúng thế xương ngủ trận pháp, còn có những bạch viên đó, đây đều là muốn mạng người đổ vật. Mình nếu là đi qua, chẳng phải là muốn đem mình sinh mệnh đều ném vào. Nhưng là, sau đó, liền thấy những cái kia lúc đầu muốn mạng người bạch viên, giờ phút này vậy mà từ từ đi vào trước mặt hắn. Ngay tại Chu Kiến làm tốt phòng ngự, thậm chí, chuẩn bị đối với bạch viên tiến hành công kích thời điểm, cái kia bạch viên vậy mà từ từ túi lầu xuống. Đây là ý gì? Đồng dạng một màn đang không ngừng địa phương phát sinh, còn lại long tổ thành viên đã không nhiều. Lần này, không còn chỉ có long thất tổ thành viên, còn có còn lại tổ thành viên tồn tại. Sau một tiếng, trước mắt những người này thật dựa theo Dương Đình chỉ huy, nhìn thấy Dương Đình cùng long tổ thành viên khác thân ảnh thời điểm, thật nhiều người đều kích động khóc lên. được cứu. Thật được cứu. Huấn luyện viên. Những long tổ đó thành viên, trở về từ coi chết, vừa mới toàn bộ là bởi vì Dương Đình dẫn đạo. Hiện tại, lần nữa nhìn thấy Dương Đình, tự nhiên là trước tiên qua đưa cho hắn nói lời cảm tạ, Ân cứu mạng. Đây là đại ân. Sau khi trở về, nhất định phải hảo hảo cho thượng cấp báo cáo. Hiện tại, ta không còn là huấn luyện viên của các ngươi, Những long tổ đó thành viên nghe đến đó, hơi sướng sở, bất quá, sau đó liền nghe đến làm bọn hắn mừng như điên thanh âm. Ta hiện tại các ngươi tổ trưởng, long thất tổ tổ trưởng, tất cả long thất tạo thành viên tất cả đều về ta chỉ huy. Hiện tại, tất cả mọi người tất cả thuộc về đội. Nghe theo chỉ huy, còn lại long tổ thành viên, đứng ở mặt khác một loạt chờ đợi điều khiển. Dương Đình nói xong, quay người rời đi. Tất cả đều chấn kinh. Chấn kinh đến tột đỉnh. Không qua, càng nhiều hơn chính là hương phấn. Bọn hắn không biết chuyện gì phát sinh, nhưng là, có một chút có thể khẳng định. Cái kia chính là Dương Đình trước mắt tổ trưởng về sau, sẽ đối bọn hắn tạo thành to lớn ảnh hưởng. Chưa từng có giống lần này chấp hành nhiệm vụ đối bọn hắn ảnh hưởng lớn. Những đan dược kia, rất nhiều lần đều là tại thời khắc mấu chốt cứu tính mạng của bọn hắn. Nếu là không có những đan dược này, đừng nói sống đến bây giờ, chỉ sợ có thể hướng phá thần nông đỡ ngoại vì những độc vật đó cùng thực vật đều không thể xông phá. Tất cả mọi người đều tập kết. Còn lại những long tổ đó huynh đệ, từng cái trừ sống sót sau hai nạn vui sướng còn lại còn có chính là đối với còn lại huynh đệ ai điếu. Tổ trưởng đã nói, không có những người khác tồn tại, bọn hắn không tiếp tục đi lục soát, bởi vì, tổ trưởng đã nói không có, vậy thì khẳng định không có. Mình tại thần nông giá bên trong, vào sâu như vậy địa phương bí ẩn, liền xem như có đội trinh sát đều không nhất định có thể tìm tới, thế nhưng là, không biết thế nào, tổ trưởng tìm đến. Thậm chí, tại mình chần chờ, thậm chí bất động thời điểm, còn có thể nghe được tổ trưởng còn lại chỉ huy. Liên như là tổ trưởng liền đứng tại bên cạnh bọn họ đồng dạng. Đây quả thực là thần hồ kỳ thần. Đám người chờ đợi. Tiếp theo, những cái kia tràn ngập sát cơ nồng vụ tất cả đều tản ra. Mà những cái kia tại thần nông giá bên trong quái vật cùng cổ quái kỳ lạ có độc thực vật, hiện tại cũng tất cả đều tản ra. Một đầu đại đạo đi ra, nơi này, không còn giống như là một cái tràn ngập nguy cơ hiểm địa, mà giống như là một cái tràn ngập hoa thơm cỏ lạ chim hót véo von vườn hoa. Thái Dương! Nhìn! Đúng thế Thái Dương. Long tổ thành viên có người đối với trên trời một vòng Thái Dương, kích động kêu lên. Thái Dương, cái này tại địa phương khác rất có thể rất phổ thông sự vật, thế nhưng là, hiện tại liền biến thành một loại cực kỳ khó được cảnh quan. Thái Dương xuất hiện. Thần nông giá bên trong những độc khí đó chương khí, trong nháy mắt tán không ít. Đang khi bọn họ kích động không thôi thời điểm, nghe được một trận ù ù tiếng oanh minh. Tiếp theo, đám người liền thấy một loạt máy bay trực thăng tất cả đều bay tới viên thượng văn mầm liệm vu phi đối với Dương Đình kính cái lễ. Bọn hắn chính ở căn cứ bên trong, thế nhưng là, trong đầu lại nghe được đến từ tổ trưởng mệnh lệnh. Thân kỳ! Giờ khắc này, trong lòng bọn họ, Dương Đình hình tượng ầm vang ở giữa trở nên cường đại. Khi bọn hắn nhìn thấy những long tổ đó thành viên thời điểm, càng là hơn phục sắt đất. Lần này, vì những thứ này long tổ thành viên, phía trên tuần tự điều động rất nhiều người đi vào. Thế nhưng là, lại tất cả đều như là đá chìm đáy biển. Chẳng những một người không có tìm được Thậm chí, ngay cả chính bọn hắn cũng đều biến mất Cao tầng đã chấn động Lần này, tại thần nông gia bên trong tổn thất Nhượng quốc gia có chút khó có thể chịu đựng, Thậm chí, đã bỏ đi hy vọng Nhưng là, lúc này, phía trên Bộ nhiệm dương đỉnh Hiện tại, đạt được kết quả này Thật là ra ngoài ý định Giờ phút này, tại trong lòng của bọn hắn Không còn có bất kỳ bất mãn gì Sau một tiếng Những Long tổ đó thành viên toàn bộ trở về mà những thiên giai đó gia tộc thành viên vong ngoài cũng đã lần lượt từ bên trong đi tới sương mù lần nữa dâng lên bao phủ thần nông giá lúc đầu tường hòa một mảnh lần nữa trở nên sát cơ từ phía nơi này hiện tại đã bị một đám bạch viên toàn bộ chiếm lĩnh mà cái kia bạch viên người đầu lĩnh chính là mới vừa rồi hóa hình lúc đầu bạch viên tri vương hắn làn giang ngăm đen tướng mạo dữ tợn nhưng là ngồi xếp bằng ở chỗ kia trên người cũng không ngừng ngưng tụ chân khí đây là hắn hóa hình sau đó. Lần thứ nhất dựa theo nhân loại tu luyện công pháp tại tu luyện. Hiệu quả kinh người. Vẹn vẹn 2 giờ công phu, liền đã bù đắp được hắn nguyên lai nửa năm tu luyện. Chủ yếu nhất là, hiện tại, hắn đã từ Dương đỉnh chỗ này học được một số công pháp, nếu là ngăn địch thời điểm chiến đấu, rốt cuộc không cần thô lỗ mà ngang ngược lợi dụng thân thể của mình. Minh Châu. Long thất tổ tổng bộ. Dương đỉnh nhìn lấy chỉ có 13 người, ánh mắt có chút băng lãnh. Lần này vốn không dùng hy sinh lớn như vậy, thế nhưng là... Những thiên giai đó gia tộc và ngoại quốc thế lực lại coi bọn họ là làm phá hôi. Tạo thành rất nhiều không hy sinh cần thiết, đem những đan dược này cho bọn hắn ăn vào. Dương Đình trong tay đột nhiên xuất hiện một cái bình ngọc. Trong bình ngọc tràn đầy hồi nguyên đan. Lúc đầu huynh đệ trong tay hồi nguyên đan đã ăn hết tất cả. Thụ thương huynh đệ đem những đan dược này toàn bộ ăn hết, không có có thụ thương huynh đệ cũng ăn hết, hồi phục đến trạng thái tốt nhất. Những long thất đó tổ huynh đệ tiếp nhận đan dược, thân thể có chút kích động. Trước kia không rõ ràng Thế nhưng là, lần này tại thần nông giá bên trong lại đã biết đan dược này uy lực. Thậm chí, dẫn tới rất nhiều thế lực, đối bọn hắn động sát tâm. Nghỉ ngơi dưỡng sức. Chúng ta sau đó, có cửu báo cửu, có toán báo toán. Cầu vô kẹ 10 sao mỗi cuối chương nếu có gì ủng hộ mình Kim Nguyên Đầu. Dê. Chương 956, Bạch Gia Diệt. Báo thủ. Đây là Dương Đình xem rốt cục ở dưới các huynh đệ thảm trạng sau đó, chuyện muốn làm nhất. Những long tổ đó huynh đệ. Đồng dạng cảm nhận được xung quanh bi phẫn không khí. 48 cái huynh đệ, hiện tại, còn thừa lại 13 cái. Tổn thất hơn phân nửa. Thậm chí, kết quả này để bọn hắn không thể nào tiếp thu được. Nghĩ đến tại thần nông giá bên trong bị khuất đủ, còn có bị tổn thương, ánh mắt bên trong tương tự tràn ngập cựu hận. Đan rửa căn bảo. Thực lực của những người này tình huống cấp tốc khôi phục, thực lực cũng cấp tốc đề cao. Nhớ kỹ các ngươi lần này bị khuất đủ. Hôm nay, ta liền mang theo các ngươi đòi lại. Dương Đình nói ra. Nghe nói như thế, những huynh đệ kia tất cả đều nắm chặt nắm đấm, con mắt xích hồng, nhìn lấy Dương Đình, từng cái giống một đầu lĩnh mãnh hổ, chỉ cần Dương Đình ra lệnh một tiếng, những người này liền sẽ nhanh chóng xuất kích, đồng thời đem địch nhân xé nát. Nếu là báo thủ, vậy trước tiên tử Bạch Gia bắt đầu đi. Dương Đình nhìn xem rơi đáy. Sau đó, mang trên mặt cười lạnh. Nửa giờ sau, Bạch Gia cửa chính. Nơi này là quân quốc trọng địa, người không có phận sự, toàn bộ đều cút đi. Bạch gia gác cổng đối với tiến đến chuẩn bị bắt người được nói ra. Nên đón hắn, vỡ g ném vừa một cái trọng quyền. Một quyền bị đánh nát đầu. Huyết dịch vung một chỗ. Hắn sẽ không quên, tại thần nông giá bên trong, những bạch gia nhân đó, vì cướp đoạt mật dấu bên trong linh dược, sự tình gì đều làm ra được, thậm chí, tại chỗ liền giết huynh đệ của mình. Hiện tại, mình tới tìm thủ. Đặc biệt sự vụ khoa điều tra. Bắt trọng phạm. Dám can đảm ngăn trở giả. Chết, được phẫn nộ qu nói đám người liền xông đi vào ngay sau đó liền thấy những bạch gia đó hộ vệ đã toàn bộ lao ra trong tay của bọn hắn đìm súng đối với ném bừa mấy người nơi này là bạch gia không phải là các ngươi dương oai địa phương dám tới nơi này nháo sự muốn chết một cái quản gia bộ dáng người đối với được khinh thường nói hiu một vệt kim quang hiện lên sau đó liền thấy cái kia nói chuyện lão đầu giờ phút này đã co quắp ngã trên mặt đất chỗ mi tâm một cái cự đại lô máu Nhìn nhìn thấy mà giật mình. Giết người. Lại là tại bạch gia nội bộ. Ngay trước như thế đồ nảy bộ cao thủ. Cứ như vậy ra tay giết người. Đây là muốn đối với bạch gia đuổi tận giết tuyệt. Người nào có loại đi ra đánh một trận. Dùng loại này thủ đoạn. Cũng muốn tới nơi này mất mặt à. Vâng anh. Một đạo cự đại bản tay đập tới đến. Lần này. Cái kia người nói chuyện tính cả hắn vừa mới đứng yên địa phương. Trực tiếp bị chủ kế tiếp to lớn thủ đấn. Mà người kia. Giờ phút này. Đã sớm không thấy tăm hơi, trên mặt đất cũng xuất hiện một cái vết rách to lớn, giống như chỗ này vừa mới phát sinh chấn giống nhau. Một màn này phía dưới, bạch gia triệt để điên cuồng. Vừa mới chết đi cái kia thế nhưng là bạch gia một vị lao thúc, thực lực nhưng là địa giai Chính là như vậy cường giả, ở trước mặt những người này, không có một chút sức phản kháng, những người còn lại, giờ phút này, cũng toàn bộ đều không biết làm sao. Cái kia lưng còn lao đầu xuất hiện lần nữa. Lần trước, ngăn cả ngươi ta liền biết. Ngươi vẫn là sẽ tới, chỉ là không nghĩ tới, ngươi sẽ đến nhanh như vậy. Lần trước Dương Đình một mình đến đây, chèn ép bạch gia giao ra bạch đạo thành. Nhanh ảo vẫn là quá muộn. Nếu như lần trước liền đem những này đạp nát giết sạch, gần nhất mấy tháng này, các ngươi bạch gia cũng sẽ không tạo ra nhiều như vậy nghiệt. Dương Đình cả giận nói. ha ha, cái kia lưng còn lão đầu lần nữa cười một tiếng, trên mặt hiện lên một tia thê thẳng cười. Mặc dù biết, ta ngăn cản không ngươi, nhưng ta vẫn là sẽ ra tay ngươi đã không xứng cùng ta giao thủ. Dương Đình khinh thường cười. Sau đó, bên người đột nhiên xuất hiện một bóng người. Chính là Hoành Viễn. Giờ phút này, hắn chắp tay trước ngực, một mặt thương xót. Thế nhưng là, tiếp theo, trong tay mọ đột nhiên bay ra ngoài, như là một toàn núi nhỏ. Mang theo thông thiên khí thế. Ô ô ô Cái kia căn bản không phải một cái mõ, đơn giản chính là một ngọn núi. ầm, Một tiếng vang thật lớn truyền đến. Cái kia lưng còn lão đầu tính cả hắn vừa mới đứng yên địa phương. Giờ phút này tất cả đều hóa thành một mảnh bột mịn. Mà ở trong đó, ba bước một cương vị, năm bước một chạm canh gác trọng địa, càng là hơn, bị Dương Đình trực tiếp công phá. Đi đến bên trong thời điểm, vậy mà nhìn thấy từ thần bí chi địa mang về chiến thần hắc giáp còn có thí thần thương. Biển thủ, ta ngược lại muốn xem xem lần này ai còn dám thay ngươi biện hộ. Dương Đình ánh mắt bên trong hiện lên âm lãnh. Long Tổ lần nữa đi ra chính là thời điểm, bạch ra diệt vong. Thu Vi mang theo còn sống Nam Đình toàn bộ bị mang đi. Mà những cái kia từ thần bí chi địa bị phát hiện chiến thần hắc ý còn có thí thần thương cũng bị mang đi. Trong kho hàng, linh dược đan dược càng là hơn nhiều không kể xiết. Có rất nhiều thậm chí còn đánh lấy quốc gia ký hiệu, thế nhưng là, hiện tại đi đợi tại bọn hắn trong kho hàng. Tại sau khi bọn hắn rời đi, nhân viên cảnh sát cấp tốc đuổi tới? Bởi vì, bọn hắn tiếp vào báo cáo, Bạch Gia xem mạng người như cỏ rác, chiếm trước thổ địa, đã bị người bẩm báo pháp viện. Bạch Gia bị Long Thất Tổ bắt gọn tin tức, giống như một đạo gió lốc cấp tốc tại thiên giai gia tộc và những cái kia lớn thế lực trì bên trong lưu truyền trong nháy mắt liền kích thích tất cả thiên giai gia tộc phản đối hắn tính là thứ gì dựa vào cái gì đi thăm dò phong bạch gia bạch gia là thủ hộ giả liền xem như phạm sai lầm cũng cần phải giao cho ủy bàn trọng tài hắn dựa vào cái gì nhúng tay tiểu tử này quá can dỡ chỉ vào tu vi của mình ở đâu làm sàng làm bậy toàn bộ thần nông giá sự tình hoàn toàn mơ hồ nghe nói đi vào những người kia trừ hắn cùng đội viên của hắn đi ra Những người khác đến bây giờ còn không có một chút tin tức. Trong này nhất định có vấn đề. Ta đề nghị đem hắn đưa đến thủ hộ giả ủy ban chờ đợi cân nhắc quyết định. Ta Tán thành. Tán thành. Thủ hộ giả ủy ban đạt thành hiệp nghị, thẩm vấn long thất tổ hiện nhâm tổ trưởng Dương Đình. Mặc kệ đến cùng có sai hay không lầm, mặc kệ tại thần nông giá mà biểu hiện như thế nào, lần này, hắn đều phải tiếp nhận ủy ban cân nhắc quyết định, bởi vì, hắn xúc phạm danh giới cuối cùng. Không nên đi treo chọc thủ hộ giả. Mặc dù bạch gia chỉ có một cái bạch định thiên, vẫn là tân tấn thiên giai cường giả, nhưng là, cũng không thể bơi nhọc. Đây là quy củ. Cũng là bọn hắn danh giới cuối cùng. Khả năng bình thường đều có cạnh tranh cùng bản thiểu, nhưng là, một khi liên lụy tới cái vấn đề này, liền sẽ không chút do dự liên hợp lại. Bọn hắn biết, muốn duy trì lấy dạng này cục diện thật tốt, nhất định phải làm đến cùng chung mối thủ, nếu không, sẽ bị tiêu diệt từng bộ phận. Đề nghị bị đưa ra đi lên. Tin tưởng chẳng mấy chốc sẽ có hồi phục bạch ra phá diệt. Tội trạng tất cả đều bị liệt kê ra đến. Chết chưa hết tội. Thật là chết chưa hết tội. Những tài liệu này cấp tốc đệ trình đi lên. Dương Đình nói ra. Nói xong, liền hướng phía trong nhà đi đến. Đã rời đi thời gian dài như vậy, không biết trong nhà hiện tại bộ dáng gì. Dương Đình trong lòng có chút kích động. Thế nhưng là, khi hắn sắp lúc về đến nhà, biểu lộ đột nhiên ngưng kết, sắc mặt cũng biến thành âm lãnh vô cùng. Phong ở nhìn bề ngoài không có cái gì dị thường. Thế nhưng là, hắn rõ ràng từ trong đó cảm nhận được khí tức cấm lãnh. Cầu vô kẹ 10 sao mỗi cuối chương nếu có gì ủng hộ mình Kim Nguyên Đậu, dê. Chương 957, Thiên Quốc Chi chủ tập kích. Dương Đình tâm tình rơi xuống đến thung lũng, hắn không muốn nhìn thấy trong nhà có của chính mình sự tình gì phát sinh. Thế nhưng là, loại này khí tức cấm lãnh, thực sự nhượng tim của hắn khó mà an định lại. Thân thức tuôn trào ra, cấp tốc bao phủ cái này phương viên hơn 10 dặm phạm vi. Nhượng hắn vui mừng chính là... Diệp huyền vẫn còn trong phòng Thế nhưng là, trên mặt đất những cái kia chết đi thân mặc hắc y người Là chuyện gì xảy ra Dương Đình trong lòng không hiểu Không qua, hiện tại, đã chú ý không nhiều như vậy Thân thể nhoáng một cái, đã xuất hiện tại trong biệt thự Tận mắt thấy Diệp huyền không có việc gì sau đó Mới tính triệt để thở dài ra một hơi Chạy tới, liền phải đem nàng ôm vào trong ngực Ly biệt lâu như vậy, hiện tại, thật mười phần tưởng niệm. Ẩm Dương Đình thân thể nhanh muốn tới gần thời điểm liên gặp được một cái năm đấm hướng phía mình đánh tới, mà lúc đầu dịu dàng động lòng người Diệp Uyển, hiện tại vẻ mặt lạnh lùng, nhìn như cùng một người xa lạ. Tiểu Uyển, là ta, Dương Đình A. Dương Đình nhìn lấy Diệp Uyển xa lạ kia ánh mắt, vừa rồi lửa nóng nhiệt tình, giống như là bị tưới một chậu nước lạnh giống nhau. Ánh mắt này quá lạ lắm, quá hại người. Trước kia chưa từng có nhìn như vậy qua mình, vậy cũng là nhu tình như nước. Thế nhưng là hiện tại lại hoàn toàn ở giống như là nhìn một người xa lạ. Thương Tâm. Dương Đình ngươi là ai vì cái gì ta cảm giác quen thuộc như vậy? Diệp huyền ánh mắt nghe được Dương Đình hai chữ thời điểm, ánh mắt có chút biến hóa, sau đó, lần nữa đưa ánh mắt phóng tới trên người hắn. Ta là Dương Đình. Ta là bạn trai của ngươi. Ta không có có bạn trai. Diệp huyền thanh âm băng lãnh, sau đó, từ từ hướng phía bên ngoài đi đến. Ngươi đi đâu? Không cần ngươi quan tâm, thừa dịp tâm ta tại còn không muốn giết ngươi. Tốt nhất đừng ngăn cản ta. Diệp huyền thanh âm băng lãnh như cùng ở tại nhìn một người xa lạ ánh mắt ấy thật là tràn ngập lạnh lùng để cho người ta không chút nghi ngờ nếu là lại dám ngăn trở thật sẽ bị giết chết ngươi ngươi muốn giết ta Dương Đình trên mặt hiện lên kịch liệt đau nhức thậm chí liền thân thân cận đều tại run rẩy theo Diệp Huyền thân thể có chút rung động động một cái không qua sau đó dưới chân khẽ động cả người liền xuất hiện trong sân sau đó liền biến mất tại trong biệt thự Tiểu Huyền Tiểu Huyền Dương Đình hô to Thế nhưng là, Diệp Huyền lại đi được kiên quyết, không có một tia lưu luyến. Đến cùng chuyện gì phát sinh những người này là chuyện gì xảy ra Dương Đình thất hồn lạc phách, nhìn lấy Lý Ngọc Nga, ủ rũ cúi đầu hỏi. Ta, ta cũng không biết phát sinh cái gì. Ta hôm nay ra ngoài mua thức ăn, đang chuẩn bị trở về nấu cơm. Tiểu Huyền còn rất tốt. Thậm chí, còn nói cho ta biết, ngươi lập tức liền muốn trở về, để cho ta cho làm thêm một số đồ ăn. Thế nhưng là, ta còn không có đi làm cơm. Liền thấy mấy người này như gió sung lại. Bọn hắn muốn mạng của ta. Ta cho là mình chết chắc, thế nhưng là, cái này tại lúc tuyệt vọng, tiểu huyền sung lại. Sau đó, ta cũng không biết phát sinh cái gì. Những người này tất cả đều chết. Tiểu huyền cũng biến thành được lạ lắm, thật đáng sợ. Đây là có chuyện gì đây hết thảy đều là chuyện gì xảy ra Lý Ngọc Nga nắm lấy dương Đình cánh tay, có chút khó tin hỏi. Nàng không rõ phát sinh cái gì, chỉ là cảm giác, đây hết thảy đã triệt để phá vỡ hắn nhận biết. Lý Thẩm. Nơi này gần nhất nhưng có thể hay không ở, người trước mang theo A-Mao đi địa phương khác, ta sẽ cho người giúp người ăn bài. Đợi đến tiểu huyện trở về thời điểm, ta sẽ đem các người hai tiếp trở về. Dương Đình đối với Lý Ngọc Nga thống khổ nói. Ngươi nhưng nhất định phải đem tiểu huyện cho tìm trở về. Nhất định phải tìm trở về A. Lý Ngọc Nga thanh em đều biến. Đoạn thời gian này sớm chiều ở chung, đã bồi dưỡng được tình cảm. Hiện tại, trong lòng của nàng, đã đem cái này xem như một ngôi nhà. Hiện tại, tiểu huyện đi cái nhà này liền tán. Nàng lúc đó vì tìm con của mình, đã khốn cùng lưu ly li lâu như vậy, thậm chí, liên ra bên trong nhà cũng không có, đã sớm đem nơi này xem như duy nhất nhà, đem tiểu uyển cũng làm thành thân nhân duy nhất. Hiện tại, tâm lý của nàng làm sao có thể không khó qua. Lý thẩm, ngươi yên tâm, ta sẽ tìm được tiểu uyển qua một thời gian ngắn, ngươi cùng am mao trở lại. Dương Đình nói ra, nửa giờ sau, trung dĩnh được mấy người toàn bộ lại tới đây. Tổ trưởng, đây là có chuyện gì? Trung Dĩnh nhìn trên mặt đất chết đi mấy cái hắc ý nhân thi thể, khắp khuôn mặt là chấn kinh. Ta không quản các ngươi dùng biện pháp gì, trong vòng một giờ, tìm cho ta đến những người này tin tức cùng manh mối. Dương Đình cả giận nói, hiện tại đã phẫn nộ tới cực điểm, thậm chí đã nhanh muốn mất lý trí. Hắn vốn nghĩ trở về cùng Diệp Viễn được sung sướng, thế nhưng là lấy được lại là một kết quả như vậy, có thể nào không làm hắn tức giận? Diệp Viễn đi, nhưng là. Hiện tại tri ít còn sẽ không có bất kỳ nguy hiểm nào. Bởi vì, lúc trước vì không tiếp tục để Diệp Viễn lo lắng, hắn tại Diệp Viễn cùng trên người mình gieo xuống phong ấn. Ý hợp tâm đầu. Chỉ cần mình hơi cảm ứng thoáng cái, liền có thể cảm giác được hắn tồn tại, đồng thời chính xác biết hắn vị trí. Cho nên, hiện tại cũng không lo lắng. Hắn nhất muốn biết chính là, cái nào không muốn mạng hỗn đản, cũng dám tại mình trở về trước một khắc, cho mình đưa lớn như vậy lễ vật. Nếu là Diệp Viễn không có đột nhiên trở nên lợi hại như vậy, Vậy mình lần nữa nhìn thấy chính là cái gì? Dương Đình không dám tưởng tượng, thậm chí, cũng không dám có chút suy nghĩ. Quá dọa người, quá kinh khủng. Vì ngăn ngừa những chuyện tương tự lần nữa phát sinh, hiện tại, biện pháp tốt nhất, chính là nhanh tìm tới cái kia phía sau màn hát thủ. Tổ trưởng, có tin tức. Nửa giờ sau, Trung Dĩnh gọi lại Dương Đình đối với hắn báo cáo. Những người này phía sau có một cái cửa hình hình xăm. Hình xăm thành màu hoàng kim. Thế nhưng là, ở chỗ nào cửa trên đầu? Lại là một cái nam thiên môn ba chữ mắt. Nam thiên môn dương đình mày nhăn lại, sau đó, biểu lộ giật mình. Hắn nghĩ tới thần nông giá nội bộ cái kia đại điện, cái kia cao vút trong ngây cửa ra và hộ vệ, còn có so cửa ra và hộ vệ cao hơn càng lớn tấm biển. Sương mù che chắn lấy, thế nhưng là, dương đình nhớ kỹ, đang lợi dụng thiên đồng sau khi xem, hắn lờ mở từ phía trên nhận ra ba chữ. Chính là nam thiên môn. Chủ yếu nhất là, cái kia thiên quốc chi chủ danh sương muốn trùng kiến thiên đình muốn thông qua thần nông giá thần nông giá địa điểm cũ xây lập thiên đỉnh. chẳng lẽ những người này là cái kia thiên quốc chi chủ phái tới dương đỉnh trong lòng nghi hoặc. càng nghĩ chân mày nhũ càng chặt, trong lòng cũng càng là nhận những loại này suy đoán. mình mới vừa từ thần nông giá trở về, kết quả còn chưa tới gia môn, liền có trên người xâm lấy thiên đỉnh nam thiên môn người tới uy hiếp người nhà của mình tính mệnh. đủ loại này suy đoán đều cho thấy, cái kia thiên quốc chi chủ hiểm nghi lớn nhất, cũng có khả năng nhất. đã trong lòng tự nhiên có xác định kết luận. Dương Đình trên mặt biểu lộ càng ngày càng lạnh. Thiên quốc chi chủ hử. Dương Đình thanh âm trầm thấp, không có tuyên bố bất kỳ mệnh lệnh, thế nhưng là, những long tổ đó huynh đệ, tất cả đều ở đâu chờ lấy. Dương Đình vô luận lúc trước dạy học quan thời điểm, vẫn là hiện tại, nhân tổ trưởng thời điểm, đều giúp bọn hắn không ít việc, có người tìm tổ trưởng phiền phức. Bọn hắn long thất tổ chỉ cảm thấy nhận cực lớn khiêu khích, từng cái kích động. Cầu vô kẹ 10 sao mỗi cuối chương nếu có gì ủng hộ mình kim nguyên đầu, dê Chương 958 bị Nguyệt oánh oánh phát hiện, Long thất tổ huynh đệ từng cái ma quyền sát trưởng, muốn tìm được diệp Uyển muốn phải bắt được những ngày kia nước người dừng lại đánh tới bời, thế nhưng là, Dương Đình biết, cái kia thiên quốc chi chủ mặc dù rất cao ngạo, nhưng là, làm việc lại rất điệu thấp rất ít chủ động đi làm cái gì thành thế, tối đa cũng chính là hợp nhất đã chết tại dưới tay mình mới vừa lên nghệ gì. Thời gian khác, đều là thành tựu bố thí giả xuất hiện, đem những cái kia công pháp đan dược còn có còn lại một số luyện công dùng đến đồ vật. Ban thưởng cho những cái kia tu luyện người Thông qua loại này thủ đoạn Để đạt tới tụ tập nhân tài mục đích Thậm chí, lúc trước Hắn chính là dùng một chiêu này Tới lôi kéo khống chế mình Bất quá tại không có thôn phệ đan dược trước đó Đã bị Dương Đình phát hiện chuyện ẩn ở bên trong Lúc này mới tránh cho bị nô dịch vận mệnh Hiện tại, đoán chừng là thẹn quá hóa giận Tại thần nông giá bên trong ăn thiệt tòi Hiện tại, liền phải đem tức giận vùng đến Người nhà của mình trên người Chỉ là, hắn không biết diệp huyền thủ Cho nên, mới tạo thành hiện tại cục diện này. Chẳng những không có có thể đối với bọn hắn sinh mệnh tạo thành uy hiếp, thậm chí, còn đem mấy cái kia tử sĩ triệt để chôn vùi nơi này. Hiện tại, là thời điểm triệt để diệt trừ vật này. Không phải, mặc cho hắn phát triển, sớm muộn sẽ trở thành nguy hại quốc gia lớn đú ác tính. Nhưng là, ngay tại Dương Đình muốn muốn tìm trốn ở phía sau màn thiên quốc chi chủ thời điểm, Nguyệt thoánh gánh gọi điện thoại tới. Ngươi ở đâu mau chạy tới đây? Tỷ tỷ của ta xảy ra chuyện. Nguyễn Thoánh Anh nói ra. Ta lập tức đi tới. Các ngươi ở đâu Dương Đình đối với trong điện thoại hỏi. Không kịp. Chúng ta bây giờ tại Thái Lan. Tỷ tỷ của ta tới nói chuyện làm ăn. Kết quả, nói chuyện làm ăn trở về, liền biến thành bộ dáng như hiện tại. Cả người hôn mê bất tỉnh. Mưa ta trước kia đồng dạng. Thậm chí, tình huống so ta lúc đó còn nghiêm trọng hơn rất nhiều. Nguyễn Thoánh Anh đối với điện thoại khóc lóc kể lể nói nói. Tỷ tỷ hiện tại đã hoàn toàn đã hôn mê, thậm chí còn chứng kiến toàn thân sưng đỏ, chuẩn bị đem ta đưa đến Thái Lan cái này cái vị trí. Dương Đình quay người đối với Trung Dĩnh nói ra, là. Sau đó, Dương Đình lần nữa đối với Nguyệt Thoáng Ánh nói ra hiện tại, ta nói với ngươi, ngươi dựa theo ta nói làm. A, làm cái gì? Còn có thể làm cái gì đương nhiên là cứu tỷ tỷ ngươi. Dương Đình nói ra, thế nhưng là, ta không biết trị bệnh. Nguyệt Thoáng Ánh sắc mặt đều biến. Ta hiện tại nói cho ngươi, ngươi cẩn thận nghe kỹ. Thế nhưng là, ở đâu có nhiều như vậy thế nhưng là, ngươi bây giờ công phu, so ta ngay lúc đó công lực muốn tốt nhiều. Dương Đình đối với nàng vẫn nộ quát. Đầu bên kia điện thoại, nghe nói như vậy nguyện thoánh ánh cả người được ở đâu. So ta ngay lúc đó công lực thật nhiều. Hiện tại, chuẩn bị một cây châm. Từ huyệt thiên trung đâm vào, sau đó, đệt cái này châm dài, từ trong lòng của ngươi đem cái kia huyết dịch cho rút ra, sau đó vẽ hỏa dương phủ. Dương Đình một mực đang nơi này không ngừng giảng giải căn bản không có chú ý tới Nguyệt Thoáng Anh biến hóa. Hiện tại, nghe rõ ràng à Dương Đình đối với Nguyệt Thoáng Anh hỏi. A, Nguyệt Thoáng Anh trong đầu rất loạn, lập tức lại nghe được Dương Đình cho hắn nói những thứ này, căn bản chưa kịp phản ứng. A cái gì a ta hỏi ngươi có nghe không hiểu Dương Đình đối với đầu bên kia điện thoại gầm khét lên. Lập tức ra hai chuyện, tâm tình của hắn rất tồi tệ, vô tận tự trách, trách cứ mình không có tận trách, đem mình hồng nhan chi kỷ cho hại. Nghĩ đến Nguyệt Nhược Hàn vì mình ý dược sự nghiệp, tốn sức tâm lực, hiện tại vẫn còn muốn bởi vì chính mình thụ thương, cái này khiến Dương Đình trong lòng càng thêm khổ sở. Ta cho ngươi thêm nói một lần, ngươi nhớ rõ ràng. Nói xong, Dương Đình lần nữa cẩn thận cho Nguyệt Hoành Anh nói một lần. Lần này, nhớ rõ ràng à? Rõ ràng. Đầu bên kia điện thoại truyền đến một đạo có chút không vui thanh âm, hiển nhiên, đối với Dương Đình phát cáo, tâm tình của nàng cũng không được khá lắm. Hừ, nhìn cô nãi ngoại thân thể, còn giấu giếm ta lâu như vậy. Hiện tại, bị phát hiện chẳng những không có một điểm ăn năn tri tâm, lại còn như thế càng hằn dỡ. chờ ngươi đến, ta đang tìm ngươi tính sổ sách. Nguyệt Thoáng Ánh cái mũi nhết lên, không cam lòng nói, nhìn xem nằm ở trên giường Nguyệt Nhược Hàn những thứ này loạn thất bát tao suy nghĩ lần nữa bị quăng không còn một mảnh. Sau nửa giờ, tỷ tỷ Nguyệt Nhược Hàn trên thân đã vẽ đầy phù văn. nhất là tại cuối cùng một bút nghiêm phong cửa thời điểm, Nguyệt Thoáng Ánh càng là hơn biết lúc trước Dương Đình cái này hỗn đản, tại trên người mình đến cùng làm cái gì. Sắc mặt như là bị hỏa thiêu giống nhau, đỏ thành dáng đỏ. Không qua, nghĩ đến Dương Đình làm hại mình muốn lâu như vậy, một mực cứ như vậy vội vàng mình, không có cho mình nói. Thậm chí, ngay cả tỷ tỷ cũng lửa gạt mình nói, đúng thế một cái dạo chơi cao nhân trị hết. Hại được bản thân, còn không ngừng làm rất nhiều không thiết thực xuân ngộng, thậm chí, còn tưởng tượng lấy đủ loại nam thần. Thế nhưng là, nghĩ đến trong ngộng nam thần, nguyện thoáng ngánh trên mặt màu đỏ càng nặng. Vừa nãy lúc mới bắt đầu. Những nam thần đó trước mặt mạo không rõ ràng lắm, thậm chí mơ hồ đều nhìn không ra đến cùng phải hay không người ra vàng, thế nhưng là, càng về sau, hình tượng của hắn rõ ràng. Đúng thế Dương Đình, luôn lấy các loại hình tượng xuất hiện tại trong đầu của mình. Thậm chí, có một đoạn thời gian, mình còn xấu hổ mở miệng. Mình thích khác có người khác, hắn thích chính là tỷ tỷ. cái này đều không phải là một đường, sao có thể nghĩ lung tung đây. Hôm nay, hiện tại, nàng rốt cuộc biết tại sao mình luôn làm như thế mộng cái này là trực giác của mình, trực giác sẽ không lừa gạt mình. hắn chính là mình ngày nhớ đêm mong cái kia cứu mình người. nghĩ đến hắn lập tức liền muốn đi qua, Nguyệt Thoáng Thoáng lập tức nhảy dựng lên, sau đó liền bắt đầu tìm tấm gương cùng cây lược gỗ. nàng dám khẳng định, mình cho tới bây giờ có giống giờ khắc này, tại đối mặt hắn thời điểm, thấp thỏm trong lòng. Soạn. đây là bọn hắn đại môn vang động thanh âm. nàng đợi người chưa đến, thế nhưng là lại chờ đến một đám cặn bã, cầm đầu là một cái hòa thượng. Một tay được Phật lễ, trên bàn tay treo di chuyển biển chìm Nam Phật Châu, gương mặt vẻ từ bi. Thế nhưng là, Ngụy Thoánh ngánh biết, tên này tuyệt đối không phải kẻ tốt lành gì. Tỷ tỷ của mình, chính là bị hắn cho hạ độc thủ. Mà lúc trước mình tại hoa hạ thời điểm, cũng chúng chiêu số này, mặc dù không phải hắn tự tay gây nên, nhưng là hắn sư huynh. Giờ phút này, trong ánh mắt của hắn tràn đầy ngân quang, để cho nàng từ đấy lòng cảm giác buồn ôn. Ngươi nếu là đáp ứng yêu cầu của chúng ta, ta chẳng những sẽ không tổn thương ngươi. Còn có thể bảo đảm ngươi vinh hoa phú quý, thậm chí thanh xuân bất lão." Cái kia hòa thượng nhìn lấy Nguyệt oanh oánh, ánh, ánh mắt loạn tung bay. Người cái này như heo người, cũng dám có ý đồ với lao nương, một hồi, chờ ta lão công đến, nhượng hắn đánh nổ ngươi." Nguyệt oanh ngư ánh đối với cái kia hòa thượng cả giận nói, "Ngươi lão công ha ha. Ngươi nói thế nhưng là cái kia gọi Dương Đình người hiện tại, đoán chừng hắn đã chết tại thầy ta dưới lòng bàn tay. Ngươi vẫn là chết cái ý niệm này, hảo hảo đi theo ta đi." Thật sao thế nhưng là, ta vừa mới cho ta láo công thông điện thoại, hắn nói lập tức liền sẽ tới ơ. Nguyện Thoánh ánh vung vây tay điện thoại, một mặt đắc ý nói. Cầu vô thẹ 10 sao mỗi cuối chương nếu có gì ủng hộ mình Kim Nguyên Đậu, dê. Trường 959, ta láo công đến. Nguyện Thoánh ánh giờ phút này đã không có trước đó cực kỳ trường cùng bất an, bởi vì, trong điện thoại nhận được tin tức. Dương Đình muốn đi qua. Trong lòng trộm mừng. Trước kia, đối với Dương Đình tình cảm liền rất phức tạp. Nhớ tới lần thứ nhất nhìn thấy hắn thời điểm trắng cảnh, Nguyệt oánh oánh không nhịn được cười. Lúc kia chính là sắc sắc. Không nghĩ tới giao hấn ngươi lâu như vậy, vẫn là không có một điểm hiệu quả. Nguyệt oánh oánh nghĩ đến lần thứ nhất lúc gặp mặt, hắn liền nói ra mình nhắn sắc, mình trả lại hắn giao hấn. Sau đó, nghĩ không ra, hắn vậy mà biết lợi hại như vậy. Hắn lúc đó nhất định là để cho ta. Hắn tại sao phải để cho ta? Thế nhưng là, hắn là tỷ tỷ bạn trai. Nhượng tỷ tỷ biết, Tỷ tỷ có thể hay không trách ta Nguyệt Hoán Hoán nghĩ đến Nguyệt Ngực Hàn lại có chút lo được lo mất. Thế nhưng là sau đó liền lại kiểm phản ứng, có vẻ như vẫn luôn là mình tại ở giữa đáp cầu dắt mối mới tác thành cho hắn cùng Tỷ tỷ tốt sự tình. Không khiếp, không thể có Tỷ tỷ liền đem ta quên. Nguyệt Hoán Hoán nghĩ tới đây trong lòng còn có chút ủy khuất. Không qua sau đó lại nghĩ tới trước kia Tỷ tỷ không chỉ một lần hỏi mình, ngươi thật không cân nhắc Dương Đình à? Mình lại còn kiên quyết từ chối. Lúc kia, tâm lý của mình thật nghĩ đến cái kia nhìn thân thể của mình, tại bên cạnh mình lưu lại vết máu thần bí nam nhân A. Thế nhưng là, ai có thể nghĩ tới, cái kia người kia chính là Dương Đình. Đều do tỷ tỷ. Là tỷ tỷ một mực gặp mình, mới để cho mình một mực mơ mơ màng màng. Hiện tại, sự tình giải khai, liền xem như tỷ tỷ không đồng ý cũng không được. Phản kháng vô hiệu. Mình đem như thế một cái nam nhân ưu tú giới thiệu cho tỷ tỷ. Tỷ tỷ cũng không thể một người ăn một mình. Lại nói, lúc đó vẫn là đã nói xong Về sau muốn đồng sự gả cho một cái nam nhân Không cộ phép đổi ý Hả, cứ như vậy Tại đối mặt những địch nhân kia thời điểm Nguyệt oanh oanh hiếm thấy không có khiếp đảm Không có lo lắng Thậm chí, ở thời điểm này Trong đầu còn đang suy nghĩ lấy về sau Nếu là thật sự kết hôn Làm như thế nào ngủ vấn đề Nếu là để người ta biết nhất định sẽ cảm thán nàng thần kinh thật là lớn đầu Tiểu thư ta hiện tại cho ngươi thêm một cái cơ hội Ngươi nếu là nguyện ý đi theo ta đi, ta chẳng những có thể lấy bỏ qua ngươi nam nhân, sẽ còn thu dưỡng tỷ tỷ của ngươi. Cam đoan, sẽ không để cho các ngươi chịu khổ. Tin tưởng ta, tại Thái Lan, thậm chí, tại Đông Á các quốc gia bên trong đều có cái này năng lực. Cái kia cái hòa thượng một tay chấp lễ, gương mặt ra vẻ đảm bảo. Nguyệt oánh oánh tại phát động kinh. Thế nhưng là, huyện tưởng thời điểm, nữ nhân đẹp nhất. Hiện tại Nguyệt oánh oánh, đơn giản liền như là một cái thanh xuân thiếu nữ. Tràn ngập thanh xuân khí tức. Đây chính là cái này cái hỏa thượng thích nhất. Ngươi thả qua nam nhân ta thật sao vậy ngươi dám không dám trở lấy chờ nam nhân ta tới Nguyệt oánh ánh trên mặt hiện lên một tia rào hoạt tiểu dung. Tiểu thư, ta vừa mới từng nói với ngươi. Ngươi nếu nói chính là Dương Đình, hắn không qua được. Hắn lúc này, đã qua đã chết tại thần nông giá bên trong. Thật sao ta không tin? Nguyệt oánh ánh nhuẩn miệng cười. Sau đó, hướng phía Thái Dương Phương hướng nhìn lại. Chỗ này có một cái nhỏ chút. Chấm đen nhỏ tựa như là từ trên thái dương xuống tới giống nhau. Từ từ tới gần. Tiếp theo, chính là máy móc tiếng oanh minh. Nguyệt oánh ánh trên mặt hiện lên một vẻ vui mừng. Nhìn. Ta lão công đến. Nguyệt oánh ánh chỉ đạo kia không ngừng đến gần cái bóng cao hưng nói. Giờ khắc này, trên mặt của nàng mang theo tiểu dung, dưới ánh mặt trời, lộ ra rất sáng lạ. Thật giống như nhìn thấy bạn trai của mình làm ra rất không lên hành động vĩ đại giống nhau. Đó là một loại kiêu ngạo. Ngươi. Ngươi nói bậy. Cái kia cái hòa thượng tương tự nghe được thanh âm, thân thể cũng có hí dung dậy, thế nhưng là, không dám hướng sau lưng nhìn Hắn sợ thật là cái kia ma thần đến. Dương Đình. Sư phụ nói đây là một cái ma quỷ. Hắn hủy sư phụ tại hoa hạ tất cả kế hoạch. Thậm chí, giết sư phụ tại hoa hạ bố trí tỉ mỉ quân cờ. Lần này, sư phụ càng là hơn nhận được tin tức, hắn sẽ đi thần nông giá bên trong, đã viết mang theo tiên tiến nhất thi thần trang bị, tiến đến rào sát hắn. hiện tại Hắn không thể lại tới. Đúng hay không nói bậy, ngươi quay người nhìn xem liền biết. Ngươi cho rằng, không quay người, nam nhân ta liền sẽ vòng qua ngươi sao hì hì. Nam mơ. Nguyệt oánh oánh ánh mắt bên trong hiện lên một điểm quan mang. Phanh phanh phanh. Một trận súng máy bắn phá thanh âm truyền đến. a, Tốt tin tranh thủ thời gian quay lại. Thế nhưng là, sau khi chết, hắn vậy thì nhìn thấy một cái ma thần một người như vậy, đứng tại trong hư không. Quần áo bay phất phới, như cùng một cái chiến thần giống nhau mà mình mang tới những người kia giờ phút này đã toàn bộ chết ngồi trên mặt đất xem đi ta nói qua ta lão công sẽ tới nguyệt yến yến một mặt đắc ý nói lúc đầu chính tại trong hư không dương đỉnh nghe nói như thế kém chút từ phía trên đến rơi xuống mình lúc nào thành nàng lão công ngươi ngươi trả lại như thế nào còn sống tốt tin nhìn lấy dương đỉnh thần sắc tràn đầy chấn kinh cùng chấn động hiển nhiên không tin tưởng như ngươi loại này đạp nát cũng còn sống rất tốt Ta tại sao phải chết Dương Đình cười lạnh nói. Sau đó, từ trên trời ung dung rơi xuống. Mà cái kia tiện hắn tới điểm đen, cũng lần nữa hóa thành một đạo lưu quang, quay người rời đi. Ta cho là ngươi biết cơi máy bay trực thăng tới, không nghĩ tới ngươi làm chính là chiến đấu cơ. Nguyệt oánh oánh nhìn thấy Dương Đình cao hưng nói. Đâu cô gái không có một cái nào anh hùng ngậu. Hiện tại, Nguyệt oánh oánh phát hiện, mình trong ngậu anh hùng, cùng trước mắt nam nhân này trùng hợp. Bao nhiêu lần, mình tại trong lúc nguy nan là hắn xuất thủ. Lần này, hắn lại tới Ta là thánh chủ sứ giả, ngươi Ngươi không có thể giết ta Tốt tin hòa thượng âm thanh run rẩy Đối với Dương Đình nói ra Từ Dương Đình tới trong ngáy mắt Hắn cảm giác, trời đều bị hắn che khuất Thái Dương đều không phát ra được một chút ánh sáng người này quá cường đại Cường đại đến đã đủ triệt để che Giấu hảo quang của hắn Thánh chủ lại là thánh chủ Lần này đã đến, liên thù mới hận Cũ cùng một chỗ giải quyết đi Dương Đình nhạt vừa cười vừa nói Ngươi dám gây sự với Thánh Chủ không biết tự lượng sức mình. Ngươi sẽ chết rất thế thảm. Vừa mới vốn đang tại khẩn cầu tốt tin, nghe được Dương Đình muốn gây sự với Thánh Chủ, lập tức liền đứng thẳng lên, thậm chí, ngay cả sinh mệnh cũng đừng, muốn giữ gìn Thánh Chủ uy nghiêm. Ừm Dương Đình nhúng mẩy. Sau đó một cỗ uy thế lớn lao phát ra, tiếp theo, vừa mới đứng thẳng lên tốt tin, cả cá nhân trên người liền như là lưng một tòa như núi lớn. Lập tức bị ép ngã trên mặt đất. Giang rắc. Hai đầu gối quỳ trên mặt đất. Ngay cả sàn nhà cứng rắn đều toàn bộ bị đập vụn. Hiện tại, của ngươi cái kia thánh chủ, không xen vào ngươi. Sinh tử của ngươi nguyên do ta. Dương Đình nói ra. Ngươi, chết không yên lành. Tốt tin ánh mắt bên trong mang theo hán độc, nhìn lấy Dương Đình, phảng phất muốn đem hắn nguyền rủa giống như chết. Ba, một cái trùng điệp bàn tay đánh vào tốt tin trên mặt. Giám chú nam nhân ta. Ta đánh chết ngươi. Nói, hai chân đã đá ra đi. Lần này, Là hướng thẳng đến gia hỏa này trên mặt chào hỏi. Cầu vộ kẹ 10 sao mỗi cuối chương nếu có gì ủng hộ mình Kim Nguyên Đậu, dê. Chương 960, vất vả ngươi. Phanh phanh phanh. Quên đấm cơm đá. Không đến 5 phút đồng hồ thế gian, Nguyệt oánh oánh đã đem vừa mới còn muốn xông vào bên trong, đem các nàng 2 tỷ muội đều cho thu tốt tin đập gần chết. Dám động chúng ta tâm tư. Muốn chết. Nguyệt oánh oánh lần nữa bù một chân, trực tiếp đem gia hỏa này nhàn nhạt cho đạp vỡ nát. Một tiếng du thảm như là như mổ heo. Cái này tốt tin dù sao cũng là địa giai trung kỳ chiến lược, thế nhưng là, hiện tại, lại bị Nguyệt Oánh Oánh cho biến thành dạng này, tiếng kêu gen liên hồi cũng là hắn không may. Lão công! Người này ngươi nhìn xử trí như thế nào Nguyệt Oánh Oánh đối với Dương Đình nói ra. Con tôm! Lão công Dương Đình kém chút không có ngất đi. Nguyệt Oánh Oánh, ngươi có phải hay không uống nhầm thuốc ngươi cũng đừng kêu loạn A. Ta là ngươi tỷ phu. Ngươi trước kia đều là gọi như vậy. Dương Đình nói ra Đó là ngươi không có lương tâm, ngươi gặp ta. Cái thứ nhất gặp ngươi chính là ta. Về sau cùng ngươi tiếp xúc nhiều nhất cũng là ta, còn có, bên trên lần sau ngươi xuất thủ trị liệu cũng là ta. Dựa vào cái gì, ngươi chỉ có thể tuyển tỷ ta, không chọn ta. Ta không có ta tỷ xem được không nguyện oánh oánh đối với Dương Đình chất hỏi. Nàng vốn là một tính cách mạnh mẽ, dám yêu dám hận nữ hải. Đối với Dương Đình tình cảm một mực so sánh phức tạp, lúc trước, bởi vì tỷ tỷ cho nàng hư cấu cái kia ở trên người nàng vẽ bùa Nhìn nàng toàn thân, cuối cùng, người cứu nàng, cho nên, nàng mới vẫn cứ đem Dương Đình cự tuyệt tại tình cảm bên ngoài. Thế nhưng là, cũng không có nghĩa là, dạng này, Dương Đình trong lòng của nàng liền không có một chút cận sóng. Vô số lần, trong động đều mơ tới cái kia cứu chữa mình nam nhân, vừa nãy lúc mới bắt đầu, hoàn toàn thấy không rõ nam nhân kia mặt, thế nhưng là, đến cuối cùng, mặt kia mặt lại cùng trước mắt nam nhân này trùng hợp. Nhất làm cho nàng cảm giác xấu hổ là... Tại làm những cái kia cảm thấy khó xử mộng thời điểm, cũng đều mơ tới trước mắt cái này tên đại bại hoại. Là ngươi cùng tỷ tỷ gạt ta. Khùng khiếp, ngươi nhất định phải đền bù tổn thất ta. Ta mới không cần ngươi làm ta tỷ phu. Ta muốn ngươi làm vì lão công, làm trượng phu ta. Ai đến cũng không cho. Tỷ tỷ cũng không được. Nguyện oánh oánh bá đạo dắt lấy Dương Đình cánh tay, cũng không tiếp tục nguyện ý buông tay. Giống như, chỉ cần mình buông lòng tay, Dương Đình liền sẽ bị người cướp đi chạy mất giống nhau. Lúc trước thế nhưng là ngươi vì tăng cao tu vi, đem ta cứng rắn tặng cho người tỷ tỷ. Ngươi bây giờ lại hối hận. Ta không nguyện ý, ta đã bị ngươi đau thấu tim. Dương Đình ra vẻ tức giận nói. Không để cập tới cái này còn tốt, nâng lên cái này, nguyên thoánh ánh đều sắp không nhịn nổi muốn rơi nước mắt. Chính mình lúc trước làm sao lại làm như thế không đứng đắn, như thế không đáng tin cậy sự tình. Ta lúc đó đem ngươi đưa cho ta tỷ tỷ có phải không đối với, thế nhưng là, ta cam đoan không cho ngươi náo, về sau. Trong nhà còn làm tiểu ta không cho tỷ tỷ đoạn. Nguyệt Oanh Anh nói ra. Giờ khắc này, nàng lần nữa biến thành một đứa bé. Ở trong lòng kiềm chế lâu như vậy tình cảm, vô số lần mâu thuẫn, vô số lần trà tấn. Kỳ thật, trong lòng của nàng vẫn luôn là thích Dương Đình. Nhưng là, bởi vì cái kia hư cấu ân nhân. Nàng nhưng lại chịu đựng mình nội tâm không muốn đem Dương Đình giới thiệu cho tỷ tỷ của mình. Nhìn thấy Dương Đình đối với tỷ tỷ của mình quan tâm đầy đủ trong lòng của nàng liền khó tránh khỏi có chút thất lạc. thế nhưng là nàng nói với chính mình, còn có một cái nam nhân. một ngày nào đó mình gặp được nam nhân kia, chạy đua a toại. nhưng là ai có thể nghĩ tới, cái kia mình mong nhớ ngày đêm nam nhân, liền ở trước mặt mình a. càng nghĩ càng khổ sở. nghĩ đi nghĩ lại, vậy mà khóc lên. lần này Dương Đình xem như triệt để chân tay luôn cuống. tỷ tỷ ngươi thế nào chúng ta trước đi xem một chút nàng. Dương Đình nói ra. Tỷ tỷ của ta. Tỷ tỷ của ta. Ngươi bây giờ trong nội tâm cũng chỉ có tỷ tỷ của ta. Khủng khiếp, ngươi nhất định phải cho ta một cái hứa hẹn. Chúng ta vẫn là xem trước một chút nàng đi. Dương Đình bất đắc dĩ, nghĩ không ra Nguyệt oánh ánh tại đối mặt vấn đề tình cảm thời điểm, biết là như thế này một loại biểu hiện. Phải biết, lúc đầu nàng, thế nhưng là nữ hán tử A, hiện tại, làm sao biến được. Khủng khiếp. Ngay tại lúc này, Nguyệt oánh ánh cố chấp nói ra. Tốt A. Dương Đình triệt để im lặng. Gặp sắc vong nghĩa, đây không phải nam nhân chuyên môn, nữ nhân cũng giống vậy. Ta, ta nghe tỷ tỷ ngươi. Dương Đình rốt cục mặt dạn mày dày nói ra. Hắn nghĩ không ra, chính mình cái này trước kia bị vị hôn thê vứt bỏ lò rẻ, cũng có nữ nhân lấy lại tới cửa một ngày. Đạt được Dương Đình câu nói này sau đó, Nguyệt Ánh Ánh mới tính buông tay, trong miệng nói ra dù sao tỷ tỷ phạm là đều để lấy ta, lần này cũng không ngoại lệ. Lần nữa nhìn thấy Nguyệt Nhược Hàn thời điểm, Dương Đình trong lòng đột nhiên siết chặt. Nguyệt Nhược Hàn gầy. Trên mặt biểu lộ có không che giấu được mọi mệnh. Nhược Hàn. Ta trở về. Trong khoảng thời gian này, vất vả ngươi. Dương Đình đi qua, thật chặt bắt lấy Nguyệt Nhược Hàn tay. Đoạn thời gian trước, tại mình nguy hiểm nhất, cần nhất thời điểm, Nguyệt Nhược Hàn thông qua ý dược giao dịch, trợ giúp mình thu hoạch được đại lượng đạo nghĩa đáng. Dạng này, chính mình mới có thể tại thời khắc mấu chốt đột phá, tài năng lại về sau những cái kia vây dết bên trong phá vây đi ra. Minh hẳn là hảo hảo tạ ơn nàng. Thế nhưng là, hiện tại, Dương Đình trong lòng nhịn không được đau lòng. Nám tay của nàng, một cỗ nồng đậm năng lượng từ trong lòng bàn tay của hắn truyền đến Nguyệt Nhược Hàn trong thân thể. Theo những năng lượng này đưa vào, Nguyệt Nhược Hàn trên mặt rõ ràng biến nhan sắc. Con mắt cũng chầm chầm mở ra. Dương Đình trong tay lóe lên, sau đó, một khỏa bồi nguyên đan liền ra hiện ở trong tay của hắn. Đan dược này nếu là bị ngoại nhân nhìn thấy, nhất định sẽ mắng to Dương Đình bại ra. Thế nhưng là, hiện tại, Dương Đình không chút do dự đem đan dược này đưa đến Nguyệt Nhược Hàn trong miệng. Đan dược vào miệng tức tan. Nguyệt Nhược Hàn thân thể lần nữa chuyển biến tốt đẹp, vừa mới suy yếu hiện tại cũng giảm bớt rất nhiều, rất nhanh liền khôi phục lại bình thường. "Ngươi trở về." Nguyệt Nhược Hàn trên mặt hiện lên nụ cười ôn nhu, thật giống như nhìn thấy xa ra trở về trợ vui. "Để ngươi chịu khổ." Dương Đình nhìn lấy Nguyệt Nhược Hàn, một mặt đầy này nói, "Ta làm sự tình có thể vì ngươi giảm bớt gánh vác, ta rất vui vẻ." không khổ. Nguyệt Nhược Hàn ôn nu nói ra. Dương Đình từng thanh từng thanh Nguyệt Nhược Hàn ôm vào trong ngực. Về sau cũng không tiếp tục để ngươi thụ loại khổ này. Những cái kiêm người thương tổn ngươi, toàn bộ đều phải trả giá thật lớn. Dương Đình nói ra. Ta nghe ngươi. Nguyệt Nhược Hàn ghé vào Dương Đình trong ngực, ánh mắt bên trong tràn đầy ôn nu. Cái này bình thường nữ cường nhân, giờ khắc này biến thành một cái tiểu nữ nhân. Một cái sự tình gì đều giao cho Trượng Phu xử lý tiểu nữ nhân. 10 phút sau. Sau 20 phút, phi long máy bay trực thăng dáng lâm. Đây là Dương Đình chuyển cơ. Ta đưa các ngươi trở về. Dương Đình nói ra. Không. Ta muốn cùng ngươi ở chỗ này. Nguyệt oánh oánh níu lại Dương Đình cánh tay làm nụng nói. Bên cạnh, Nguyệt Nhược Hàn mỉm cười. Ngươi có thể hay không đem ta tăng lên tới oánh oánh loại tu vi này. Ngươi thời điểm chiến đấu, ta muốn ở bên cạnh lặng lặng nhìn ngươi. Nguyệt Nhược Hàn nhu tình như nước nói. Dương Đình cảm giác mình trong nháy mắt bị hòa tan. Thân bất do kỷ gật đầu. Ngày thứ ba sáng sớm. Ở chỗ bay cùng mầm liệm hai người ánh mắt khiếp sợ bên trong. Nguyệt Nhược hàn cái này một điểm tu luyện cơ sở đều không có người bình thường. Biến thành một cái địa giai đỉnh phong cao thủ. Cầu vô kẹ 10 sao mỗi cuối chương nếu có gì ủng hộ mình Kim Nguyên Động. dê. Chương 961. Lao công giúp ta. Sửa đá thành vàng. Một cái không có chút nào tu giả cơ sở người. Ba ngày, liền ngạnh sinh sinh biến thành địa giai đỉnh phong cao thủ. Đây không phải sửa đá thành vàng là cái gì? Hiện tại, bọn hắn rốt cuộc biết, tổ trưởng trước đó sở di bá khí lực lượng là cái gì. Có loại này thủ đoạn, là được rồi nhanh chóng thúc đẩy sinh trưởng ra một chi vô kiên bất tồi quân đội. Đội ngũ bên trong mỗi người đều là địa giai đỉnh phong cường giả, đi tới chỗ nào đều là tối khô lạp hủ giống nhau. Loại tình huống này vẹn vẹn ngẫm lại đều khiến người ta cảm thấy nhiệt huyết sôi trào. Người bất công. Ta mới là địa giai trung kỳ. Ngươi vừa thấy được tỷ tỷ liền đem nàng tăng lên tới địa giai đỉnh phong. Không công bằng. Không công bằng. Bên cạnh, Nguyệt Oánh Ngánh dắt lấy Dương Đình cánh tay làm nũng nói: "Lần trước cho ngươi tăng thực lực lên thời điểm, ta còn không có tu vi hiện tại, chờ sau khi trở về, cho ngươi thêm tăng lên." Dương Đình bất đắc dĩ hứa hẹn nói: "Bất kể nói thế nào, dù sao, cái kia chính là đối với tỷ tỷ so tốt với ta." Nguyệt Oánh Ngánh miết cái miệng nhỏ nhắn, đối với Dương Đình không cao hứng nói: "Nguyệt Nhược Hàn ở một bên vụng trộm cười. Dương Đình đau cả đầu, người đều nói tổng hưởng tề nhân chi phúc, thế này sao lại là phúc? Rõ ràng là họa. Lão Công, chúng ta chính là ở cái này trong miếu bên trong chiêu, nếu không phải ta chạy nhanh, chỉ sợ ta cùng tỷ tỷ đều phải ở lại chỗ này. Nguyệt Thoáng Ánh đối với Dương Đình có chút nghĩ mà sợ nói, đây là một cái tự miếu, thương Hòa rất thịnh, rất nhiều người đều ở nơi này dân hương, thậm chí ở trong đó còn có thể nhìn thấy hoa hạ một minh tinh. Còn có một số quan lớn quý nhân cũng không xa vạn giảm lại tới đây. Mà tại trong đại điện thì ngồi ngay thẳng một cái lao hòa thượng. Lao hòa thượng ngồi ngay ngắn tại chỗ đó không phải tại niệm kinh ngồi xuống, mà là tại hưởng thụ xoa bóp. Tại bên cạnh hắn, hai người mặc áo mỏng lụa mỏng nữ hải, trong mi tâm ở giữa điểm một cái điểm đỏ, đang dùng trước ngực một đôi hung khí, tại lao hòa thượng trên lưng cọ qua cọ lại, lao hòa thượng một mặt hưởng thụ bộ dáng. Lẽ nào lại như vậy, thực sự là lẽ nào lại như vậy? Loại này cầm thú Tại thần thánh như vậy địa phương, làm ra như thế sự tình bẩn thiểu, vùng bên ngoài những tín đồ đó một phen thành kính. Trái tim đen u ám. Thậm chí, ở bên ngoài, còn có hai người tướng mạo tịnh lệ nữ nhân, ngay tại đối với canh giữ ở cửa đại điện nhỏ hòa thượng cầu tình. Bọn hắn muốn mời bên trong cái kia láo hòa thượng giúp bọn hắn khai quang giải ách. Người thế nào sắc mặt thế nào khó coi như vậy bên cạnh, Nguyệt Nhược Hàn nhìn thấy Dương Đình ánh mắt là lạ, nhịn không được không hiểu hỏi. Không có việc gì. Cả tên sát thực nên giết. Dương Đình tức giận bất bình nói. Đi. Sau đó, Dương Đình liền hướng phía bên trong đi đến. Xuyên qua phía ngoài hành lang, người ở bên trong liền giảm rất nhiều. Nơi này là thiền sư thiện phòng. Thiền sư ngay tại tham thiền. Hiện tại, không tiện gặp khách, mời ngươi rời đi. Một cái nhỏ hòa thượng đối với Dương Đình nói ra. Rời đi cái đầu của ngươi. Nhìn xem cô mãi mãi là ai Dương Đình vẫn không nói gì. Phía sau Nguyệt oánh oánh trực tiếp một quyền đập ở cái này nhỏ hòa thượng trên mặt trong lúc nhất thời máu tươi chảy ròng. Ngươi, ngươi còn dám trở về nhỏ hòa thượng tựa hồ nhận ra Nguyệt oánh oánh. Sau đó, chỉ về phía nàng kêu to. Cô nãi nãi đương nhiên dám trở về. Ta lão công đến. Cô nãi nãi là đến báo thủ. Nói xong, lần nữa một cước đạp ra ngoài, trực tiếp đem ra hỏa này cho đạp đến trên tường. Vách tường đều nện cái lỗ thủng. Sau đó, một ngụm máu phun ra, trực tiếp chết người tới, mau tới người. Nữ ma đầu lại trở về. Cái kia cái hòa thượng đối với bên trong hô to. Thế nhưng là hắn cũng vẹn vẹn hô một tiếng. Nguyệt Thoáng Thoáng lần nữa một cước bay ra, đã tại gia hỏa này trên cằm, toàn bộ thân thể đều bay lên. Gia hỏa này triệt để tử vong. Tiếng mở cửa vang lên. Sau đó tại cái này trong nội viện mấy cái cửa phòng mở ra, đi ra một đám thân mang màu vàng tăng bảo hòa thượng. Nhìn thấy Nguyệt Thoáng Thoáng cùng Nguyệt Nhược Hàn lần nữa trở về, chẳng những không có sinh khí ngược lại gương mặt hưng phấn cùng đắc ý. Thượng thiên có đường ngươi không đi, địa ngục vô môn người xuống tới. Ha ha ha ha. Cái này hai tỷ mội là người ta vưu vật, tuyệt đối cực phẩm A. Hút bọn hắn nguyên âm, chúng ta chí ít có thể lấy ra tăng ba thành tu vi, bù đắp được chúng ta mười năm khổ tu. Những cái kia hòa thượng từ người gác cổng bên trong đi ra, dương đỉnh thần thức bao phủ tới. Cái này mỗi trong một cái phòng, vậy mà đều có dấu nữ nhân. Những thứ này thao đàn hòa thượng cô nãy nãy hôm nay không phải sẽ nát miệng của người không thể. Nguyệt Thoáng oánh giận dữ, thả người nhảy lên, hướng thẳng đến cái kia vừa mới mở miệng béo hỏa thượng đánh tới, trong tay nắm đấm nắm lên đến, Quyền Phong gào thét, Tiếu Nhãn trợn lên, thật giống một cái tức giận nữ kim cương. Hắc hắc, tới tốt lắm. Phật gia chính thật mong muốn lãnh giáo một chút công phu của ngươi. Hắc hắc, cái kia béo hỏa thượng nhìn thấy Nguyệt Thoáng oánh hướng phía mình đánh tới, trong lòng càng là hơn đại hỉ, tròn trịa cánh tay vòng đứng lên. Như cùng một cái giống như quả gió, hổ hổ sinh phong. Sau đó, ở phía sau hắn, vậy mà lại một đầu hổ đầu cái bóng xuất hiện. Sau đó, thân thể đánh ra trước, nhanh chân vượt trước, hướng phía Nguyệt Thoánh ngánh tiến lên. Giống. Hổ miệng há mở, lộ ra một thanh răng cưa giống nhau cương nhà. hưu Thế nhưng là, còn không đợi hắn triệt để công kích. Bạch quang ngảy lên, sau đó. Hắn hai cái đuổi trực tiếp bị bạch quang xuyên thủng. Máu tươi chảy ròng, máu me tung tóe a Cái này tướng mạo tròn trịa hòa thượng, thống khổ phía dưới, nhìn không được hô một tiếng, sau đó, nội kính cũng phát triển mạnh mẽ. ầm Lúc này, nguyện ánh ánh như là từ trên trời giáng xuống nữ hiệp giống nhau, một quyền đập tại gia hỏa này trên mặt. Tại chỗ đem cái mũi của hắn đánh đổ sụp, giang cửa càng là hơn đánh dụng bác khỏa a Cái kia béo hòa thượng kêu thảm. Muốn rút đi. Thế nhưng là, còn không đợi hắn tối lui. Lại là một quyền đánh tới. ầm lần này trong mắt đều bay ra ngoài. Dám đánh cô nãi nãi chủ ý, cô nãi nãi hiện tại đánh chết ngươi. Nguyệt Thoáng Ánh lần nữa một bàn tay phiến ra ngoài, cái kia béo hòa thượng nửa bên mặt đều sắp bị đập không có. Sau đó, lần nữa đá bóng giống nhau đem đầu này con lợn béo đáng chết đá bay ra ngoài. Những cái kia hòa thượng nhìn thấy béo hòa thượng cảnh tượng thê thảm, từng cái trợn mắt tròn xoe, lần nữa giống giận hướng phía Nguyệt Thoáng Ánh bên này vây công tới. Những người này tu vi không thấp, có hai cái lại còn là địa giai trung kỳ trình độ còn lại là địa giai sơ kỳ, hoặc là huyền giai Đây cũng không phải là Nguyệt oánh oánh có thể chiến thắng, thậm chí, tại lần thứ nhất nhìn thấy những người này thời điểm, cái động tác thứ nhất chính là chạy. Nàng biết, mình không phải những người này đối thủ, thế nhưng là, lần này, lại không tiến ngược lại thụt lùi Trên mặt chẳng những không có khiếp đảm chút nào, ngược lại càng thêm dũng mãnh Hắn biết, nam nhân kia liền đứng ở nơi đó. Hắn sẽ không chơ mắt nhìn mình bị đánh. Lao công, giúp ta. Nguyệt oánh oánh hương phấn hô một tiếng. Sau đó, lại lần nữa xông vào đám người bên trong. Siêu siêu siêu. Từng đạo từng đạo bạch quang, như cùng một cái cái tử thần phụ lục, bắn giết tại những người này trên đuổi. Như là vừa mới cái kia béo hỏa thượng hạ tràng đồng dạng. Những người này chân trong nháy mắt bị phế sạch. Còn không có chiến đấu, liền đã bị kịch liệt đau nhức bao phủ. Thống khổ gào thét. Thế nhưng là, lúc này mới vẹn vẹn bắt đầu. Sau đó, liền thấy Nguyệt Thoánh Anh nắm đấm đổ ập xuống đánh tới. Gồm vô thẹn 10 sao mỗi cuối chương nếu có gì ủng hộ mình Kim nguyên đầu dê chương 962, Người sáu bất công bản đến khi phụ Nguyệt Thoáng đánh những người kia hiện tại từng cái nằm rạp trên mặt đất thống khổ gào thét trên đùi bị thương nặng đừng nói chiến đấu ngay cả tự vệ đều khó khăn để ngươi dám có ý đồ với cô nãi nãi phanh phanh phanh Nguyệt Thoáng hiện tại hóa thân thành vô địch chiến thần những người này tất cả đều tại dưới chân của nàng phụ phục cầu xin tha thứ một cước đạp gãy một cái hỏa thượng ngón tay. Cái kia hòa thượng kêu to. Lao công, người ta đập tay đau. Nguyệt oánh oánh kêu to. Dương Đình một mặt hát tuyến. Nàng nghĩ không ra cái này lấy trước thoạt nhìn tiểu bá vương long giống nhau vẻ đẹp nữ, bây giờ lại như thế. Dính nhau. Muốn nũng nịu cũng muốn tránh đi người A. Mặc dù Nhược Hàn là tỷ tỷ của ngươi, thế nhưng là, ta tóm lại có chút xấu hổ A. Ngươi có thể hay không cố kị thoáng cái cảm thụ của ta Dương Đình trong lòng kêu to. Không qua, mặc dù nghĩ như vậy, vẫn là ngón tay một vòng. Trong tay của hắn xuất hiện một thanh thần Truy. Truy trôi là đỏ chói một đầu, Truy là hiện ra ngân quang kim loại. Mà tại Truy phía trên, còn khắc rõ tử kim sắc phủ văn cùng một cái dương cánh muốn bay phượng hoàng chim. Truy phần đuôi buộc lên một đoạn trùm tua đỏ, cùng Truy trôi tôn nhau lên sấn, lộ ra càng thêm kinh diễm. Đây là đang thần nông giá bên trong phát hiện. Vừa nhìn chính là nữ nhân vũ khí. Hiện tại, vừa vặn đưa cho Nguyệt oánh oánh. Siêu. Một trận thanh âm trầm thấp truyền đến. Cái kia chùm tua đỏ truy tại ánh mặt trời làm nổi bật dưới, lộ ra càng thêm thần bí xinh đẹp, cho người ta một loại ngưng trầm lực cảm giác. Cảm ơn lão công. Nguyệt Thoáng Ánh đưa tay tiếp nhận truy, đối với Thái Dương ngẩng đến, giống như một cái nữ chiến thần. Những người kia vốn là đã sợ hãi muốn chết, hiện tại nhìn thấy Nguyệt Thoáng Ánh lần nữa cầm chùm tua đỏ truy, từng cái càng là hơn mặt như màu đất, tuyệt vọng tới cực điểm. Cô nai nại tha mạng. Cô nai nại tha mạng. Chúng ta biết sai. Chúng ta biết sai. Những cái kia hỏa thượng nằm rạp trên mặt đất thân thể run lẩy bẩy, đối với Nguyệt Hoánh ngoảnh cầu xin tha thứ. Nhìn lấy những người này quỳ rạp xuống mình dưới chân, Nguyệt Hoánh ngoảnh hướng phía Dương Đình đắc ý cười một tiếng. Hiển nhiên là tại khoe khoang. Ngay tại nàng quyết định muốn hay không tha thứ mấy cái thời điểm, cái kia chủ điện cửa mở. Từ đó đi ra một cái lão đầu. Hừ, yêu nữ cũng dám đến chúng ta trong chùa quậy rối. Muốn chết. Phương trưởng cứu ta. Phương trưởng cứu ta. Dưới đáy những cái kia đã gãy chân nhà sư Đối với phương trượng cầu cứu, các ngươi mấy tên khốn kiếp này, vừa mới nếu là hướng ta cầu cứu, các ngươi còn có đường sống, vậy mà hướng cái này lao hôn đạn cầu cứu, vậy các ngươi liền chết chúng đi. Sau đó, cầm lên đại truy, hướng phía những cái kia gãy chân nhà sư trên đầu gõ đi qua. Phanh phanh phanh, thật lạ như là gõ trứng gà giống nhau, bọn gia hỏa này đầu đâm vào cái kia đại truy phía trên, không có một cái nào có thể may mắn thoát khỏi. Sọ náo vỡ vụn, lập tức bỏ mình. Yêu nữ giáng ở này Phật tổ trước mặt hành hung. Phật tổ sẽ không tha cho ngươi. Sau đó, hắn tăng bào đột nhiên bay lên, như cùng một mảnh khối sắt lớn giống nhau, trên không trung bay múa hướng phía Nguyệt Oánh Oánh bên này bay tới. Nguyệt Oánh Oánh chẳng những không tránh, trong tay đại truy tương tự vung mạnh động, hướng phía cái kia tăng bào đánh tới. Nhìn thấy Nguyệt Oánh Oánh không biết tự lượng sức mình cùng mình cứng đối cứng, trên mặt hiện lên vẻ đắc ý. Thế nhưng là, sau đó, liền thấy cái kia tăng bào vậy mà một truy đánh vỡ nát. ngươi Ngươi làm như thế nào? Cái kia phương trượng nhìn thấy tình huống này, trong lòng kinh hãi. Hắn sẽ không nhìn lầm, cái này yêu nữ chỉ là địa giai trung kỳ tu vi, làm sao có thể là mình đối thủ. Cô nãi nãi có cái được lão công, không gì làm không được. Nguyệt oánh oánh hương phấn cười to. Sau đó, thân thể lần nữa vọt lên, vậy mà cầm lên đại truy hướng phía cái kia phương trượng chủ động đánh tới. Yêu nữ, mặc kệ ngươi dùng cái gì phương pháp, hôm nay đều phải chết. Phương trượng giận dữ. Lần này cũng không có lại dùng thuật pháp, chấp tay hành lễ, hai bàn tay kia vậy mà biến thành kim sắc, như là cái kim bạc giống nhau. Chết! Phương Trượng trong miệng gầm thét. Bất luận có âm nưu quỷ kế gì, lần này chỉ cần thực sự quyết đấu, đối phương liền tuyệt đối với không có cơ hội lại ra vẻ. Lão giả! ngươi mới đi chết. Ngụy Thoánh ánh gương mặt giận dữ. Trong tay đại truy giờ lên cao cao, hướng phía cái kia Phương Trượng trên đầu đánh tới. Phương Trượng gặp này, mừng rỡ trong lòng. Hắn có niềm tin tuyệt đối So với đối phương phải nhanh. Đợi đến mình một chiêu kiến công, cái kia cự truy lực lượng tự nhiên mà vậy liền sẽ tiêu tán. Thế nhưng là... ầm Một tiếng vang thật lớn truyền đến. Sau đó, cái kia phương trưởng liền cảm giác trên đầu của mình xuất hiện một cái to lớn truy. Không. Không có khả năng. Làm sao có thể vừa mới không phải vẫn còn cách mình xa như vậy, làm sao có thể hiện tại đã đến trên đầu của mình. Điều đó không có khả năng. Nhất định không có khả năng. Lão hòa thượng tiêu to. 3. lão hòa thượng chùi lùi đầu, như là dưa hấu giống nhau, trong nháy mắt bị nện mở. Đến chết hắn đều không rõ mình sao lại thế thua. Nguyệt Thoáng Ánh nhìn thấy lão hòa thượng ngã trên mặt đất, khắp khuôn mặt là nụ cười chiến thắng, con mắt đều nhành cười thành một nha. Lão công, ta đúng hay không rất lợi hại hì hì Nguyệt Thoáng Ánh cao hứng tiêu to. Giờ khắc này nàng thật rất vui vẻ. Vô luận đối mặt bao lớn địch nhân, nàng vừa rồi đều nghĩa vô phản cố sông đi lên, nàng không sợ. Bởi vì, nàng biết, nam nhân kia liền đứng sau lưng tự mình. Mình mặc dù không nhìn thấy nàng xuất thủ, nhưng là, hắn nhất định sẽ bảo vệ mình, nhất định sẽ thành toàn mình. Ha, không tệ. Ngay cả địa giai đỉnh phong đều bị ngươi một cái búa cho đánh chết. Danh phù kỳ thực nữ chiến thần. Dương Đình cười khích lệ nói. "Ba." Nguyệt Thoánh ngẩng hướng phía Dương Đình trên mặt hôn một chút. "Đây là ban thưởng của ngươi." Nhìn thấy muội muội cái dạng này, Nguyệt Nhược Hàn đều sửng sốt. Nghĩ không ra muội muội vậy mà to gan như vậy. Tỷ tỷ. Ngươi có phải hay không cũng muốn thân lão công thoáng cái. Ta có thể trở về tránh ốc. Thiểu ni tử. Còn nói lung tung. Nguyệt Nhược Hàn cười mắng nói nói. Nàng cũng thích cảm giác như vậy. Có hắn ở bên người. Vô luận nhiều địa phương nguy hiểm. Nàng đều có thể ung dung quan sát. Dù là những cái kia vừa mới còn đem bọn hắn đuổi chạy trốn tứ phía. Thế nhưng là hiện tại chỉ cần có nàng ở bên người. Bọn hắn là được rồi an nhiên ở chỗ này. Cảm ơn ngươi. Nguyệt Nhược Hàn ngắm nhìn Dương Đình, nhẹ giọng nói. Không cho điểm ban thưởng à Dương Đình hỏi. Nguyệt Nhược Hàn trên mặt bay qua một mảnh hồng hà, bất quá, sau đó vẫn là tại Dương Đình trên mặt thâm tình một hôn. Mỹ nữ vào lòng, mùi thơm nước múi. Dương Đình tương tự lần theo môi đỏ, hôn qua đi. Đôi môi đụng vào nhau, lòng phượng dây dưa. Giờ khắc này, phảng phất toàn bộ thiên địa đều không tồn tại. Qua thật lâu, hai người mới ý ý không thôi tách ra. Nguyệt Nhược Hàn ánh mắt mê ly. Giờ khắc này, có một loại điên đảo chúng sinh mị hoặc vẻ đẹp. Hừ, còn nói ngươi không bất công. Vừa mới rõ ràng là ta hôn ngươi, kết quả, ngươi một điểm phản ứng đều không có. Đến viên tỷ tỷ thời điểm, liền như thế thâm tình. Đây không phải bất công là cái gì khủng khiếp. Ta muốn. Nguyệt Hoánh gánh hờn rồi giống như đối với Dương Đình nói ra, sau đó liền cong lên môi đỏ hướng phía Dương Đình bên này hôn qua đến. Dương Đình né tránh không kịp. Ấm áp thơm ngọt đỏ môi hôn qua đến, bốn mắt nhìn nhau vừa mới còn chiến thần giống nhau nhỏ ma nữ, lập tức kiến tĩnh. Cầu vô kẹ 10 sao mỗi cuối chương nếu có gì ủng hộ mình kim nguyên đầu, dê. Chương 963, bị vây công. Nguyệt oánh oánh lập tức gan tính lại, hai cái xinh đẹp mắt to, nhìn lấy dương đỉnh, định ở đâu. Nàng một mực la hét muốn dương đỉnh hôn nàng, thế nhưng là, trước mắt cái này thật tiến đến thời điểm, lại có chút không chịu nhận, thậm chí, có chút thẹt thùng. Sừng sốt Một mực qua nửa phút sau đó, Nguyệt oánh oánh đang ngơ ngác rời đi Cái này, là cái này hôn cảm giác nguyệt oánh oánh một trận ngây người. Sau đó, nhìn lấy Dương Đình, ánh mắt bên trong nhiều một tia e lệ. Cô gái này, trước kia cùng Dương Đình nói qua nhiều như vậy lời quả đáng, đều không có cảm giác được e lệ. Thế nhưng là, hiện tại, tầng cuối cùng giấy cửa sổ xuyên phá sau đó, ngược lại trở nên ngượng ngùng Ngay thương tùy tiện không thấy, ngược lại giống như là một cái điểm đạm nho nhã tiểu nữ sinh, tại Dương Đình trước mặt, muốn phải thật tốt biểu hiện. Các ngươi yên tâm. Ta về sau tuyệt đối sẽ không cô phụ các ngươi. Dương Đình nói ra. Nguyệt Nhược Hàn cười một tiếng. Nguyệt ánh ánh thì là lập tức đem Dương Đình cho đẩy ra. Ai nghe ngươi cái này lớn nói láo. Thế nhưng là, trong ánh mắt của nàng, rõ ràng chính là cao hứng cùng thích. Ngay vào lúc này, Dương Đình ánh mắt lần nữa phát sinh biến hóa, nhìn phía xa một điểm đen, ánh mắt có chút băng lãnh. Thế nào Nguyệt Nhược Hàn đối với Dương Đình hỏi. Không có việc gì, bất quá là có chút con rồi tới. Dương Đình nói ra. Ta đem các ngươi đưa đến địa phương an toàn đi Dương Đình nói ra. Không. Chúng ta muốn đi theo ngươi. Ta muốn nhìn nam nhân của ta tung hoành tứ phương. Nguyệt Nhược Hàn lần này lạ thường ý chí kiên quyết. Ta muốn. Ta muốn. Ta muốn nhìn lấy ta lão công thành vì một cái vô địch khắp trên trời dưới đất đại anh hùng. Nguyệt Hoánh Anh kêu to nói ra. Nghe được lời của hai người, Dương Đình cười một tiếng. Được. Đã các ngươi muốn muốn đi theo, vậy chúng ta liền cùng một chỗ. Nhìn xem cái này cái dăm cho thánh chủ, có thể cao hơn cái động tĩnh gì Dương Đình nhạt cười một tiếng nói ra. Hắn hiện tại, đã là thiên giai đỉnh phong, chỉ kém một bước cuối cùng là được rồi tiến vào trúc cơ kỳ. Đã tại thần nông giá bên trong có thể đại sát tứ phương, tại trừ thần nông giá sau đó, đối diện với mấy cái này không biết là cái gì chuyển thừa thế lực, đồng dạng có thể tung hoành vô địch. Điểm đen tới gần. Văn thanh em ủng ủng truyền đến. Sau đó liên từ những cái kia trên phi cơ trực thăng dưới mặt đến một đám toàn thân cao thấp bị trang bị đến tận răng người những người này trong tay bưng tiểu mới vũ khí từng cái mặt ha ha sát khí đi vào dương đỉnh trước mặt cho chúng ta đi một chuyến cái kia người cầm đầu nói ra tư thái cao cao tại thượng thanh âm càng là hơn tràn ngập linh ý cả cả thể theo thanh âm của hắn rơi xuống những cái kia họng súng tất cả đều đối với cho phép bọn họ không muốn thử thoát đi ta dám khẳng định ngươi sẽ hối hận cái kia cầm đầu đội trưởng đối với dương đình nói ra ta biết ngươi có tay không tiếp đạn bản sự thế nhưng là ta phải nói cho ngươi những vũ khí này lực sát thương kinh người đã đủ xuyên thủng hoành luyện công phu thiên giai sơ kỳ cường giả ha song nói cho ngươi những vũ khí này vừa mới bắn giết một cái tây phương ma đầu hắn là thiên giai trung kỳ trình độ chỉ là còn không có đối phó qua đẳng cấp cao hơn người không biết ngươi có bản lĩnh hay không từ nơi này chuốt xuống ống bắn phá bên trong đào thoát bất quá Có một chút có thể khẳng định, mặc dù ngươi có thể rời đi, của ngươi hai cái này xinh đẹp bạn gái nhỏ, đoán chừng lại ở chỗ này thành làm một cái tổ hong vỏ vẽ. Ngươi đội trưởng kia, đội trưởng Dương Đình thần sắc kiêu căng nói ra. Giống như, hiện tại Dương Đình sinh mệnh đã triệt để nắm giữ ở trong tay của hắn giống nhau. Các ngươi sợ hại à Dương Đình quay người đối với Nguyệt Oanh Ánh cùng Nguyệt Nhược Hàn vừa cười vừa nói. Hai cái trên mặt cô bé đồng thời mang theo tiểu Dung. Không. Có ngươi tại, chúng ta cái gì còn không sợ. Hai cái nữ nhân xinh đẹp đồng thời đối với Dương Đình nói ra. Giờ khắc này, liền xem như Nguyệt Oanh Oanh, cũng biến thành lạ thường ôn nhu thời khắc này nàng, chính là một cái tại nam nhân của mình trước mặt tìm kiếm an toàn cùng an ủi tiểu nữ nhân. Đã các ngươi không sợ, vậy chúng ta liền nhìn xem những người này đến cùng chết như thế nào, mới có thể để cho những cái kia còn muốn xuống tay với chúng ta người, triệt để hết hy vọng cùng sợ hãi. Dương Đình vừa cười vừa nói. Nghe được Dương Đình, người đội trưởng kia, ca thon cái. Lần nữa đối với sau lưng đám người đồng sự phất tay. Cạ cạ cạ cạ. Một trận súng ống vang động thanh âm truyền đến, sau đó, những lô đen đó lô hỏng súng lần nữa nhắm ngay. Chỉ cần ta ra lệnh một tiếng, các ngươi đem phải đối mặt cái gì, ngươi hẳn là rõ ràng, ta khuyên ngươi vẫn là gạo đầu hàng, không có ở ngươi có thể đạt được thánh chủ đặc xá, lúc này mới là của các ngươi đường sống. Người đội trưởng kia nghe được Dương Đình lại còn tại dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, trong lòng càng là hơn phẫn nộ tới cực điểm, đối với hắn giống to. Thật sao ta cam đoan, ngươi biết nhìn lấy giữa bọn hắn tương hỗ tàn sát. Hỗn đàn. Ngươi muốn chết. Cái kia đối với nghe được Dương Đình, rốt cục hao hết cuối cùng một kia kiên nhẫn. Giết cho ta. Sau đó, đối với sau lưng đám người vung tay lên, muốn đem Dương Đình tại chỗ bắn giết. Phanh phanh phanh. Một trận thanh âm rồn dập truyền đến, đội trưởng trên mặt cười. Hắn cơ hồ có thể nhìn thấy, những người này cứ như vậy bị thủ hạ của mình bắn giết trước mặt mình, mà cái kia không ai bị nổi Dương Đình. Càng là hơn trước mặt mình, quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, thậm chí, hốt hoảng chạy trốn, như là chó nhà có tang giống nhau. Thế nhưng là, một màn này căn bản không có phát sinh. Chuyện gì xảy ra đội trưởng hướng phía bên người nhìn xem. Chỉ thấy mình những đồng bạn kia, giờ phút này đã chết hơn phân nửa. Mà còn lại những cái kia, vẫn còn cầm vũ khí, đối với đồng bạn xạ kích. Phanh phanh phanh. Lại là một trận thanh âm rồn dập truyền đến, sau đó, liền thấy vậy còn dư lại gần một nửa nhân viên cũng toàn bộ nằm trong vũng máu, chỉ còn lại có mình cùng bên người mấy cái thành viên, mà sau lưng hai cái đối với mình trung thành tuyệt đối huynh đệ, giờ phút này đã đem họng súng nhắm ngay mình. Các ngươi hai tên khốn kiếp này, suy nghĩ bị lừa đá à? Tại sao không đi giết cái này ma quỷ, lại đến đối với ta? đội trưởng đối với sau lưng hai cái thành viên gào thét, phanh phanh phanh, ba tiếng súng vang lên thanh âm truyền đến, người đội trưởng kia hai chân toàn bộ bị đánh gãy, máu tươi chảy ròng, mà cái kia nắm vũ khí tay. Hiện tại, cũng đã bị triệt để đánh nổ. Ngươi không phải nói muốn nhìn những vũ khí này, đối đầu ta sau đó, biết có kết quả như thế nào à ngươi nhìn, là cái này kết quả. Thấy rõ ràng à Dương Đình cười đối với cái kia đã vẻ mặt thống khổ văn mẹo, gương mặt không thể tin, hoàn toàn không tin tưởng chuyện xảy ra đội trưởng. Không có khả năng. Ngươi làm như thế nào ngươi làm như thế nào đội trưởng tiêu to. Thế nhưng là, sau đó, lại là mấy tiếng súng vang truyền ra, tiếp theo, đội trưởng kia toàn thân bị đánh thành cái sảng lập tức nằm trong vũng máu, ánh mắt bên trong tràn đầy không hiểu cùng nghi hoặc. Đến chết, hắn cũng không biết, tại sao mình lại có một kết quả như vậy. Dương Đình đến cùng là làm sao làm được. Vũ khí của mình là tân tiến nhất. Binh lính của mình là tinh nhuệ nhất. Thậm chí, đã xuất sắc hoàn thành rất nhiều nhiệm vụ không thể hoàn thành, lần này lúc đầu cũng là 10 phần chắc chín. Thế nhưng là, vì cái gì? Cầu vụ kẹ 10 sao mỗi cuối chương nếu có gì ủng hộ mình kim nguyên đầu. dê, Chương 964, chép 2 ổ. Người đội trưởng kia chết. Chết không rõ ràng, chết không nhắm mắt. Đối với những thứ này, Dương Đình đương nhiên sẽ không quan tâm. Đối với những cái kia dám can đảm khiêu khích mình, đồng thời muốn muốn tiêu diệt địch nhân của mình, hắn không có chút nào nương tay. Tại người đội trưởng kia sau khi chết, Dương Đình cánh tay lần nữa vung lên, sau đó, liền thấy những cái kia còn lại chỉ có mấy người nhân viên, giờ phút này cũng thay đổi họng súng, họng súng toàn bộ đội nhắm ngay mình. Đáng sợ hơn chính là... Những người này nhìn thấy tay của mình tại cầm vũ khí, nhắm ngay mình triệt để lúc kết thúc, bọn hắn vậy mà tất cả đều đúng có ý thức. Không phải ngơ ngơ ngắc ngác, không phải không minh bạch, không phải mơ hồ, mà là biết rõ. Thế nhưng là, chính là loại này rõ ràng chết mới để bọn hắn cảm giác được sợ hãi trước đó chưa từng có. Tha mạng. Tha mạng. Từng đạo từng đạo thanh âm từ trong miệng của bọn hắn không ngừng phát ra tới. Ánh mắt bên trong tràn đầy chờ mong cùng cầu xin khát vọng. Nhìn lấy Dương Đình Thật giống như đang nhìn một cái chúa cứu thế. Những người này, đều đang chết. Dương Đình lạnh lùng nói. Sau đó, cánh tay lần nữa vung lên. Những người kia liền tất cả đều bị súng ống của chính mình cho đoạt đi sinh mệnh. Lúc sắp chết, khắp khuôn mặt là hoảng sợ cùng bất an. Giống như nhìn thấy chuyện kinh khủng gì. Trước mắt người cuối cùng ngã trong vũng máu, trận chiến đấu này kết thúc. Quá trình chiến đấu rất quỷ dị, chiến đấu thời gian rất ngắn. Cái này khoảng 30 người trung đội, cứ như vậy không minh bạch tất cả đều chết ở chỗ này. Nếu là cảm giác pháp ý hiện trường xem xét, liền sẽ phát hiện, nơi này tất cả mọi người, tất cả đều là bị tài chính hoặc là đồng bạn giết chết hại. Mà tại trên mặt của bọn hắn còn giữ đối tử vong sợ hãi. Các ngươi nói, ta làm như vậy, đúng hay không quá tàn nhẫn Dương Đình đối với Nguyệt Nhược Hàn hỏi. Trừng ác Dương Thiện. Ta biết, ngươi làm là đúng. Nguyệt Nhược Hàn nhìn lấy Dương Đình, mang trên mặt thỏa mãn. Ngươi đi giết, bọn hắn liền nên giết. Ta không tin cái gì thiên đạo, ta chỉ tin từ ngươi. Nguyện oánh oánh liền ngay thẳng nhiều lắm. Cảm ơn. Cảm ơn các người. Dương Đình thần sắc trịnh trọng nói. Lập tức giết chết rất nhiều người, cũng không phải là mỗi người đều có thể tiếp nhận, cũng không phải mỗi người đều có thể hạ thủ được. Thế nhưng là, mình lại làm. Mà lại là ngay trước hai người bọn họ trước mặt.